Chứ một ly biệt cái h hư vô giới giới. Trong vũ trụ nơi thần bí nhất. Huynh thật quyết định một, muốn một Một biệt Trong trụ trưởng, quyết ly bí giới giới. nơi ngươi người vô vũ vào sao. đi c thiếu niên anh tuấn nhìn qua bên cạnh cao nất g kia thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thân ảnh kia khẽ gật đầu nói ra bây giờ ta tu vi đã đạt đến cực hạn là thời điểm đi mở ra vòng xoáy phía sau bí mật nghe lời ấy thiếu niên không khỏi phát ra thở dài một tiếng trong ánh mắt hiện lên một vệ thần sắc không lớn một bên thân ảnh đưa tay đốt ve thiếu niên đầu nói ra tiểu kim hầu người yên tâm đi ta không có việc gì tiểu kim hầu khởi nguyên tri chủ dựng dục dòng đ õ i mà bên cạnh h ắ n người chính là đánh bại quỷ dị tri nguyên trở thành hư vô giới giới đệ nhất cường giả tôn ngộ không tại khởi nguyên tri chủ trì điểm tiểu kim hầu tu vi cũng coi là tiến bộ thần tốc chỉ tiếc so với tôn ngộ không hán thực lực vẫn là quá kém kém đến liền cảm ứng cái tia thần bí vòng xoáy tư cách đều không có ngộ không đúng lúc này mấy đạo thân ảnh chống dông xuất hiện người cầm đầu đương nhiên đó là khởi nguyên tri chủ phu thân tôn ngộ không cùng tiểu kim hầu gặp khởi nguyên tri chủ đến đang muốn hành lễ lại bị khởi nguyên tri chủ đưa tay ngăn lại khởi nguyên chi chủ hai con mắt hít lại nhìn hướng hư không bây giờ hắn đã khôi phục ngày xưa tu v i cũng là trừ tôn ngộ không bên ngoài cái thứ hai có khả năng cảm nhận được vòng xoáy tồn tại người ngộ không vòng xoáy phía sau các hung c ó liệu một khi t i ế n bảo e là cho dù là ngươi cung đem cũng không còn cách nào tùy tiện lui ra khởi nguyên chi chủ trong mắt lộ ra một vệ vẻ lo lắng cường đại như hắn đối mặt cái này thần bí vòng xoáy cũng cảm nhận được không h i ể u bất an tôn ngộ không cười nhạt một tiếng nói ra phụ thân có chút bí mật dù sao vẫn cần có người đi tuyên bố nếu như không thể tại chúng ta cường đại nhất thời điểm đi tuyên bố cái này bí mật đợi đến hư vô giới giới bản nguyên thay đổi đến mỏng manh lực lượng của chúng ta suy yếu thời điểm liền càng không cách nào đi tuyên bố phía sau bí mật nghe thấy lời ấy khởi nguyên c h i chủ rơi vào trầm mặc hắn nhìn xem tôn ngộ không thật lâu không nói trong ánh mắt có lo lắng có không mớn nhưng càng nhiều vẫn là hài lòng khởi nguyên c h i chủ sau lưng cảnh trí b i ể n phong kỷ thương cử tử t ì n h trọng lâu lăng hư tinh đ ồ n trở vũ trụ cảnh tồn tại lúc này cũng đều một mặt tôn kính nhìn xem tôn n ộ không bọn họ đều hiểu tôn n ộ không vốn có thể không đi mạo hiểm lấy tôn n ộ không lúc này thực lực dù cho có một ngày hư vô giới giới thật hủy d i ệ n hắn cũng tuyệt đối có khả năng có cơ hội sống sót đi xuống có thể tôn nộ g không nhưng như cũng lựa chọn tại chính mình cường đại nhất thời điểm tiến vào cái kia có khả năng có đi không về vòng xoáy vì chính là có khả năng ngăn cản vòng xoáy đối hư vô giới giới bản nguyên thuận h ệ tôn nộ g không nhìn hướng những cái kia đã từng chiến hưu hoặc là cũng địch cũng bằng hưu các tiền b ố i trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói ra chư vị yên tâm chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại cảnh chí viễn phong kỳ từ kinh trọng lâu đám người thần sắt phức tạp bọn họ nhìn qua tôn nộ không đột nhiên túi người hành lễ cái này thi lễ tượng trưng cho toàn bộ hư vô giới giới đối tôn nộ g không kính trọng mà tôn nộ g không cũng thản nhiên tiếp nhận cái này thi lễ phụ thân thiểu kim hầu chư vị chúng ta sau này còn gặp lại tôn nộ g không xô tay cùng khởi nguyên chi chủ đám người một một đ ạ o đ ư ờ n g sau đó quay người nhìn về phía hư không lạc lạc chúng ta muốn lên đường các ngươi chuẩn bị xong chưa tôn nộ g không ý thức đột nhiên đi tới trong cơ thể của mình vũ trụ nguyên bản hắn chỉ muốn đ ộ c thân tiến vào vòng xoáy tìm kiếm bí mật trong đó có thể nhan lạc biết rõ cái này từ biệt vô cùng có khả năng chính là vĩnh b i ệ t cho nên nói cái gì cũng muốn lựa chọn cùng tôn nộ g không cùng nhau đi tới vòng xoáy tôn nộ g không biết trong đó nguy hiểm vốn không muốn mang theo nhan lạc có thể nhan lạc lần này lại có vẻ vô cùng kiên quyết tại sự kiên trì của nàng bên dưới cuối cùng tôn nộ g không đành phải đáp ứng mang theo nàng cùng nhau đi tới vòng xoáy tôn nộ g không đem nhan lạc thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ từ khi tu vi vượt qua đại vũ trụ chủ tiến vào cảnh giới toàn mới về sau trong cơ thể của hắn vũ trụ đã cùng hư vô giới giới triệt để bốc ra lại không bất cứ liên hệ gì trong cơ thể trong vũ trụ lúc này đã tạo ra đặc biệt pháp tắc bản nguyên nhan lạc ở bên trong không chỉ có thể mượn nhờ trong đó sinh ra bản nguyên tu hành cũng có thể trợ giúp tôn ngộ không quản lý trong cơ thể vũ trụ sinh linh phu quân lên đường đi chúng ta đã chuẩn bị xong trong cơ thể trong vũ trụ nhan lạc ngần g đầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định không sai sư phụ chúng ta đã chuẩn bị xong lý thanh chiếu đứng tại nhan lạc sau lưng vẻ mặt tươi cười lần này tôn ngộ không tự nhiên cũng là không nghĩ mang nàng có thể lý thanh chiếu cỡ nào thông minh đã sớm biết sư phụ sẽ có một ngày sẽ lựa chọn rời đi cho nên liền một mực đi theo sư nương nhan lạc bên cạnh tại nhan lạc đột nhiên biến mất thời điểm nàng liền minh bạch sư phụ muốn rời đi cho nên lập tức bị trên mặt đất thỉnh cầu sư phụ mang nàng cùng nhau rời đi tôn nộ không muốn là không muốn nhưng cuối cùng vẫn là tại nhan lạc q u y ế t bảo lựa chọn mang lên lý thanh chiếu hầu ca chờ ngươi ở bên kia dừng chân ngươi cần phải nhớ trở về tiếp ta lao t r ư lao t r ư ta sẽ một mực chờ ngươi liền tại tôn nộ không chuẩn bị bước vào vòng xoáy thời điểm nơi xa một đầu băng vậy cự mãng kéo lấy một chiếc thuyền gỗ xuất hiện chứ bắt rơi viên mắt phiếm h ồ n g dùng sức huy động cánh tay của mình sư phụ chúng ta đều sẽ c h ờ ngươi trên thuyền gỗ bay thạch mặc nhiên tử lân đ á m người quỷ gối tại trên thuyền đối với tôn ngộ không vị trí dùng sức đập đầu mỗi người trong mắt đều tràn đầy tiếc gối đại ca nhớ tới nhất định muốn trở về a ngao huyền vân tử huyên di thiên đám người dùng sức huy động hai tay trong hốc mắt bao hàm nhật lệ ngự như thần trong ánh mắt lóe ra chói mắt k i ế quang bây giờ hắn đã thành công đột phá đến vũ trụ cảnh trở thành tiếp sau tiểu kim hầu về sau căn nguyên vũ trụ sinh ra lại một tên vũ trụ cảnh cừng giả tôn nộ g không quay đầu nhìn qua từng cái thân ảnh quen thuộc hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến vô cùng kiên định ta sẽ trở lại ta sẽ trở lại ta sẽ trở lại thanh âm kiên định quanh quẩn trong thai của mọi người bồ đề tổ sư tây vương mẫu bạch hổ hậu thổ huyền minh tất cả mọi người minh m ạ c h đây là ngộ không đối với bọn họ hứa hẹn đồ nhìn ngoan con đường gian n u y có thể ngươi cũng chớ có quên đường về nhà bồ đề tổ sư trong miệng lẩm bẩm nói bây giờ hắn mặc dù tại tu vi bên trên đã không cách nào cho tôn nộ không tiến hành bất luận cái gì chỉ điểm nhưng tại trong lòng của hắn tôn nộ không vẫn như cũng là ngày xưa cái tia thích chơi đùa khỉ nhỏ cái tia đi theo chính mình phía sau cái m ô n g muốn niên trưởng sinh thuật có k ỷ trong nháy mắt ngày xưa đủ loại đúng là thoáng như một giấc chiêm bao dương tiễn na cha cùng kỳ đào n ộ t hô n ộ t thao thiết chờ ngày xưa cố nhân lúc này cũng chỉ có thể đứng tại trên thuyền gỗ đưa mắt nhìn tôn ngộ không rời đi bọn họ cùng nhau sóng vai đi qua một đoạn dài rằng giặc lại nhiệt huyết t u y ế nguyệt thế nhưng cuối cùng đến nên lúc chia tay ma chủ hiểm phong vô tuyết phong vô kỵ phượng cửu hoàng huyết ma đám người đồng dạng là đầy mặt không mớn bọn họ đều hiểu cái này từ biệt có lẽ chính là vĩnh hằng tôn nộ không ánh mắt từ cố nhân trên mặt từng cái đảo qua sau đó chậm rãi giơ tay lên một đoàn năng lượng tập hợp sau đó hóa thành từng cây lông tơ dung nhập mỗi một cái cố nhân trong cơ thể tạm biệt hoàn thành tất cả những thứ này về sau tôn nộ không dứt khoát kiên quyết xoay người trong lòng của hắn lại không một kia ba động ánh mắt cũng biến thành vô cùng bình tĩnh hành trình mới bắt đầu chương hai hoang vu thế giới chương hai hoang vu thế giới tôn nộ không vận chuyển tự thân lực lượng cường đại một bước bước vào hư không tiến vào cái kia thần bí khó dò vòng xoáy bên trong nơi này tất cả pháp tắc đều là rối loạn tốt nộ, giới giới từng từng nộ không tiện tay một trường đánh ra đem xung quanh rối loạn p h á p tắc mảnh vỡ toàn bộ đánh tan bất quá tại đánh ra một trường về sau hắn lại nhịn không được những mảy ta lực lượng nhận lấy áp chế tôn nộ không phát hiện tại cái này vòng xoáy bên trong chính mình cái kia vượt qua đại vũ trụ chủ, chủ lực lượng thế mà nhận lấy áp chế chỉ có thể phát huy ra nguyên bản trường ba thành lực lượng bất quá dù vậy hắn lực lượng vẫn như c ũ vượt qua đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới này tôn ngộ không xưng là siêu thoát cảnh giới mà hắn cũng là hư vô giới giới một cái duy nhất đạt tới siêu thoát cảnh giới sinh mệnh cho dù là cường đại khởi nguyên tri chủ định phong thời kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước siêu thoát cảnh giới không thể hoàn toàn bước vào cảnh giới này tôn ngộ không tiếp tục hướng về vòng xoáy chỗ sâu bay đi trên đường đi hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại bất tích chỉ là theo thời gian trôi qua hắn phát hiện tự thân lực lượng ngay tại không ngừng bị vòng xoáy hấp thu siêu thoát cảnh giới sinh mệnh tự thân vũ trụ đã đạt đến hoàn mỹ có thể tự mình sinh ra bản nguyên t r i lực lực lượng có thể nói vô cùng vô t ậ n nhưng dù cho như thế đối mặt vòng xoáy bên trong cái kia không hiểu hấp lực tôn ngộ không vẫn là cảm nhận được một tia bất an xem ra ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tôn ngộ không tâm niệm v ừ a động một cỗ huyền ảo lực lượng bao vây lấy thân thể của hắn hướng về vòng xoáy chỗ sâu tiếp tục đi tới hắn không biết cái này vòng xoáy đến tột cùng sâu bao nhiêu nhưng hắn tin tưởng cái này vòng xoáy nhất định có phần cối u sẽ không vô cùng vô t ậ n thời gian trôi qua không biết trôi qua bao lâu tôn ngộ không mặt ngoài thân thể đã bị một loại đặc thù lực lượng bao trùm toàn bộ thân thể thoạt nhìn tượng như một pho tượng mà chính hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác lâm vào ngủ say phu quân m a u tỉnh lại trong ngủ mê tôn nộ g không đột nhiên nghe đến một cái thanh âm quen thuộc hắn mê man mở to mắt lúc này mới phát hiện trên thân thể của mình bám vào một loại kỳ quái lực lượng chính là loại này lực lượng để chính mình trong lúc bất chi bất giác lâm vào ngủ say oanh kèm theo tôn nộ g không ý thức tỉnh lại mặt ngoài thân thể bám vào kỳ quái lực lượng bị cưỡng ép c h ấ m vỡ hóa thành một đoàn dòng khí màu xám biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không mở to mắt phát hiện chính mình đã xuyên qua vòng xoáy lúc này đang đứng ở một cái hoàn toàn không cảm giác được sinh cơ hoang vu thế giới lạc lạc trong chiếu các ngươi thế nào tôn lộ không ý thức tiến vào trong cơ thể vũ trụ hắn lúc này mới phát hiện trong cơ thể vũ trụ chẳng biết lúc nào không ngờ kinh có k h ô kiệt dấu hiệu cái này để hắn không khỏi kinh hãi nhan lạc cùng lý thanh chiếu nhìn về phía hư không bên trong con mắt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng từ khi tiến vào vòng xoáy về sau cũng không lâu lắm các nàng liền lâm vào ngủ say nếu không phải bởi vì vũ trụ k h ô kiệt mừng tỉnh các nàng chỉ sợ các nàng hiện tại vẫn còn ngủ say bên trong từ khi tỉnh lại về sau nhan lạc cùng lý thanh chiếu liền nếm thử t ê u gọi tôn nộ không nhưng một mực không có đạt được đáp lại cái này để các nàng cảm thấy vô cùng bất an phu quân đã xảy ra chuyện gì vì cái gì chúng ta đột nhiên không cảm ứng được ngươi tồn tại nhan lạc đội vàng d o hỏi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng lý thanh chiếu cũng liền hỏi đội sư phụ chúng ta bây giờ còn tại vòng xoáy bên trong sao vì cái gì chúng ta lại đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say còn có vũ trụ vì cái gì đột nhiên bắt đầu k h ô k i ệ t tôn nộ không nói ra vòng xoáy bên trong có một loại đặc thù năng lượng để chúng ta trong lúc vô tình lâm vào ngủ say bất quá tốt tại các ngươi ở vào trong cơ thể của ta vũ trụ bên trong cùng ngoại giới ngăn cách cái này mới không có nhận đến quá nghiêm trọng ảnh hưởng bây giờ ta đã xuyên qua vòng xoáy đến mức cụ thể đi tới một cái địa phương nào ta cũng không rõ lắm nhan lạc ngay vậy có chút lo lắng nói vũ trụ bắt đầu khô héo sẽ hay không ảnh hưởng phu quân người thực lực phu quân hiện tại còn mạnh khỏe tôn lộ không nói ra không sao vũ trụ sở dĩ khô héo hẳn là bởi vì xuyên qua vòng xoáy lúc lực lượng tiêu hao quá lớn bây giờ chúng ta đã xuyên qua vòng xoáy tiêu hao lực lượng có lẽ rất nhanh liền có thể được đến khôi phục trấn an nhan lạc cùng lý thanh chiếu về sau tôn nộ không lại kiểm tra một hồi tự thân vũ trụ tình huống xác định cũng không có thai họa ngầm về sau cái này mới thở dài một hơi thật q u ỷ dị lực lượng lại có thể để ta vô thanh vô tức rơi vào trạng thái ngủ say không có một tia phát giác xem ra vòng xoáy lực lượng so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn lưu lại một đạo ý thức hóa thân tại thể nội vũ trụ đổi bạn nhan lạc chỉ đạo nhan lạc cùng lý thanh chiếu tu hành mà chủ thể ý thức thì bắt đầu thăm dò cái này thế giới hoàn toàn xa l ạ không có p h á p tắc tôn nộ không mở to mắt hắn phát hiện cái này thế giới tựa hồ cũng không có cách nào thì tồn tại cái này để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút p h á p tắc là hình thành vũ trụ cơ bản nhất yếu tố mà cái này thế giới lại hoàn toàn không có một tia p h á p tắc tồn tại bất ích ý vị này đây là một cái không cách nào tu hành thế giới cứ việc tôn nộ không có tự thân vũ trụ không cần mượn nhờ ngoại giới lực lượng vẫn như c ũ có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhưng nếu là không có p h á p tắc tồn tại cho dù là hắn cũng không có biện pháp thi triển ra cường đại t r u n thông ta không cảm ứng được vòng xoáy tồn tại tôn n ộ không nhìn về phía b ố n phía muốn tìm kiếm được hắn lúc đến vòng xoáy nhưng không thu hoạch được gì hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được vòng xoáy tồn tại phát hiện này để tôn n ộ không trong lòng dâng lên một tia bất an bởi vì ý vị này nếu như cái này thế giới thật là một cái hoang vu lại không có sinh mệnh thế giới hắn dù cho nghĩ trở về hư vô giới giới cũng tìm không được trở về thông đạo không đúng tất nhiên vòng xoáy tại hấp thu hư vô giới giới bản nguyên những cái tia bản nguyên cũng không có tổn chữ tại vòng xoáy tự thân liền nhất định là tiến vào cái này thế giới cái này thế giới nhất định có năng lượng tồn tại không có khả năng không có chút nào sinh cơ tôn nộ không trong lòng hơi đ ộ n g hắn giơ tay lên đối với hư không vạch một cái muốn phá toái hư không hư không tại hắn lực lượng cường đại bên dưới xuất hiện một đạo nhỏ xíu màu đen đường vân nháy mắt lại biến mất không thấy tốt kiên cố không gian nơi này không gian so với hư vô giới giới ít nhất phải cường đại ước v ộ t lần cho dù là siêu thoát cảnh lực lượng cũng vô pháp xé ra không gian tôn nộ không trong mắt lóe lên một vẻ vẻ mặt n g h i ê trọng tại hư vô giới giới hắn một ý nghĩ liền có thể nháy mắt tại không gian bên trong mở truyền thống thông đạo có thể tại chỗ này hắn lại ngay cả đơn giản nhất sẽ rách không gian đều không thể làm đến không có phát tắc lại không cách nào xé rách không gian xem ra muốn tìm kiếm cái này thế giới miền bí chỉ có thể dựa vào ta cái này một đôi chân tôn nộ không lắc đầu cất bước hướng về không biết phía trước đi đến chứ ba tử tịch chi địa chứ ba tử tịch chi địa nơi này thật chẳng lẽ không có sinh mệnh tồn tại sao tôn nộ không dọc theo một cái phương hướng không biết đi được bao lâu nhưng thủy trung không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại biết ích cái này để trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tiêu hoài nghi sinh sôi không ngừng chúc tôn nộ không tâm niệm vừa động trong tay tia sáng lập lòe một cái như ý kim cô đồng xuất hiện ở trong tay của hắn căn này như ý kim cô đồng chính là sinh sôi không ngừng c h ú c biến thành tôn nộ không đem như ý kim cô đồng tắm vào dưới chân thổ địa lợi dụng sinh sôi không ngừng c h ú c lực lượng thăm dò mảnh đất này muốn tìm kiếm được một tia sinh cơ ba liên tại tôn nộ không đem sinh sôi không ngừng c h ú c cắm vào đại địa một đáy mắt tại cái nào đó nơi xa xôi hai tôn cự nhân một mặt khiếp sợ mở mắt cấm kỵ chi điện làm sao sẽ xuất hiện sinh mệnh ba đ ộ trong đó một cái cự nhân mở miệng nói ra trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cấm kỵ chi địa có thể là liền trưởng khống giả cũng không dám tiến vào địa phương cái chỗ kia không có khả năng có sinh mệnh có thể còn sống một cái khác cự nhân c a o mày nói hai cái cự nhân lẫn nhau cuối cùng vẫn là quyết định đem cấm kỵ chi địa chuyển đến sinh mệnh ba động sự t ì n h hồi báo cho bọn họ thủ lĩnh thế mà thật không có một tia sinh mệnh ba động tôn nộ không đem như ý kim cô đồng tử trong đất rút ra cho dù là sinh sôi không ngừng lực lượng vẫn như c ũ chưa từng tìm kiếm đến một tia sinh mệnh tồn tại bất tích cái này để hắn không khỏi càng thêm nghi hoặc nghi hoặc nơi này đến tột cùng là địa phương nào trên bầu trời không có nhật nguyện tinh thần trừ không gian càng thêm vững chắc không có p h á p t ắ c tồn tại bên ngoài nơi này ngược lại là cùng hư vô giới giới có mấy phần tương tự tôn nộ không tự l ầ m bẩm theo thời gian trôi qua hắn lực lượng cũng dần dần khôi phục mặc dù vẫn như c ũ không cách nào phá mở không gian vậy do m ư ợ n g n ụ c thân cường độ tốc độ của hắn rõ ràng tăng cường rất nhiều cứ như vậy tôn nộ không cũng không biết trôi qua bao lâu cái này thế giới không có ban ngày phân chia càng hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua nơi này giống như là tuyên cổ bất biến vĩnh hằng tri địa khắp nơi tràn ngập tính mịch khí t ư c phía trước có ngọn núi đột nhiên tôn nộ không trong mắt xuất hiện một vệ tinh quang hắn phát hiện phía trước xuất hiện một ngọn núi cứ việc chỉ là một ngọn núi nhưng đối với hắn đến nói vẫn như cũng là một kiện đáng giá kích động sự tình tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong trừ bình nguyên bên ngoài hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngọn núi tồn tại ý vị này chính mình rất có thể sắp đi ra cái này q u dị địa phương tôn nộ không đi tới ngọn núi phía trước nhìn trước mắt phản phất một cái ngồi xếp bằng hình người ngọn núi trong mắt của hắn nhìn không được hiện lên một vệ kinh ngạc không có sinh mệnh ký t ứ c cũng không có tạo hình qua vết tích có thể là ngọn núi này rắn rớp rõ ràng chính là một người hình chuẩn xác mà nói là đạo thể tôn nộ không đầy mặt n g ư n g trọng trước mắt ngọn núi này rõ ràng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu nhưng tại tới gần nó về sau tôn nộ không lại cảm nhận được một tia không hiểu bi thương tựa hồ ngọn núi này đang khóc kể cái gì cô quái tôn nộ không từ hồng hoang một đường đi đến hư vô giới giới cũng coi là kiến thức không ít quỷ dị ly kỳ đồ vật thế nhưng trước mắt ngọn núi vẫn như cũ để hắn cảm thấy vô cùng cái gì siêu thoát cảnh giới hạ hắn tự thân đã đạt đến viên mãn gần như không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển nội tâm hắn nhưng mà trước mắt ngọn núi lại có thể để hắn cảm thấy bi thương đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ còn tốt ngọn núi này là ở nơi này nếu nó xuất hiện tại hư vô giới giới chỉ sợ toàn bộ hư vô giới giới sinh linh cũng có thể nhận đến nó ảnh hưởng tôn nộ không như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt ngọn núi hắn đưa ra hai tay hai tay dùng sức chấn động lại trực tiếp đem ngọn núi từ trên mặt đất cho rút thật nặng vẹn v ẹ n một ngọn núi thế mà so hư vô giới giới một cái vũ trụ đều nặng tôn nộ không đem ngọn núi gánh tại trên vai của mình cảm thụ được ngọn núi trọng lượng hắn hơi biến sắc mặt trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng t h ẳ thắn đem một cái vũ trụ trọng lượng đánh tại t r ê n thân toàn bộ hư vô giới giới có khả năng làm đến điểm này cũng vẹn vẹn chỉ có tôn nộ g không cùng khởi nguyên c h i chủ có khả năng làm đến đương nhiên ngày xưa những cái tia đại vũ trụ chủ bọn họ có lẽ cũng có thể làm đến chỉ bất quá có thể cần phải mượn lực lượng phát tác tôn nộ g không khiên tòa này hình người ngọn núi tiếp tục chẳng có mục đích dọc theo một cái phương hướng tiến lên tòa này hình người ngọn núi xuất hiện kiên định hắn nội tâm ý nghĩ đó chính là nơi này nhất định có sinh mệnh tồn tại qua chỉ cần mình có khả năng tìm tới những cái tia sinh mệnh có lẽ liền có thể biết rõ ràng nơi này bí mật cứ như vậy t ô n nộ không lại không biết tiến lên bao lâu mãi đến hắn nhìn thấy nơi xa xuất hiện một đạo lưu ly kết giới trên mặt lúc này mới lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười thì ra là thế xem ra ta xuyên qua vòng xoáy tiến vào địa phương hẳn là một cái bị phong ấn địa phương chỉ là không biết cái này phong ấn kết giới phải chăng có thể ngăn lại công kích của ta t ô n nộ không n i ế t miệng lên một vệ nụ cười tại tu vi củng cố tại siêu thoát cảnh về sau hắn còn chưa hề toàn lực b ộ c phát qua chính mình lực lượng bởi vì hắn lực lượng quá mức tương đại hơi không cẩn thận cũng có thể đối hư vô giới giới tạo thành không thể n ị c h chuyển tổn mà nơi này không gian dị thường kiên cố Hắn hoàn toàn không toàn cần lực o lắng l chính mình lực lượng sẽ v nắm nắm kinh cái giới à y tạo khủng p hội á tụ ở trên nắm tay tôn nộ không hét lớn một tiếng một quyền đánh vào kết giới bên trên lưu ly kết giới không ngừng biến áo tia sáng một loại sức mạnh n huyền diệu xuất hiện phân chia tôn nộ g không lực lượng có chút có lực lượng chuyển cảm được chưa lực c đó, không tinh hắn nhận hương phấn, hắn phải thậm h tứ. Tôn trong mắt một kết từ trên đó, một từng ý nộ lên quang, lượng đến lượng, giới giờ gặp loại bao lué là vệ đây để ít mơ hồ còn muốn hồ hắn còn siêu áp đảo h o á t lực l ư ợ nhất g ý vị này, siêu t o á t tuyệt tu Ít cảnh, cuối cùng. phải không luyện n h điểm lưu lại kết giới này tồn tại cảnh giới của hắn nhất định cao hơn chính mình như ý kim cố đồng tôn nộ không mở ra bàn tay kèm theo một vệ kim quang lập lụa sinh sôi không ngừng t r ú c hóa thành như ý kim cố đồng xuất hiện ở trong tay của hắn tôn nộ không nắm chặt như ý kim cô đồng trong cơ thể vũ trụ lực lượng bắt đầu tập hợp như ý kim cô đồng bên trên từng cái phủ văn thần bí lập lọe cuối cùng hóa thành vô song lực lượng một gậy đập về phía cái kia lưu ly li kết giới giang giác tại ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau thư không bên trong chuyển đến một tiếng thanh thúy phá hưởng lưu ly li kết giới mặt ngoài lại giống như thủy tinh đồng dạng xuất hiện từng đạo khe hở khe hở không ngừng lan tràn rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ kết giới q u a n h kết giới vỡ vụn một cố minh mông khí tức đập vào mặt tôn nộ không vai k h i ê n đại sơn một tay cầm như ý kim cô đồng nhìn qua phía trước xuất hiện tân t i ê n đ ị a khắp khuôn mặt là vẻ trời m o n g chừ bốn siêu việt cựu duy sinh mệnh chừ bốn siêu việt cựu duy sinh mệnh a l i ệ n tại tôn nộ không đánh vỡ kết giới bước ra cái k i a mảnh tử tịch chi đ ị a một máy mắt đột nhiên cảm giác hai cố cường đại lực lượng đánh tới hắn khẽ ổ lên một tiếng đưa tay chặn lại công kích của đối phương vanh ba cố lực lượng va chạm tôn nộ không thân hình không nhúc n í c h tí nào mà đối phương hai người nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài tôn nộ không nhìn qua bay rớt ra ngoài hai cái lớn người cảm thụ được trên người bọn họ cái tia đặc biệt khí tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò đặc sử dụng lực lượng cùng vũ trụ chi lực có chút tương tự nhưng lại có một chút khác biệt thực lực xen vào vũ trụ chủ cùng đại vũ trụ chủ ở giữa nghĩ không ra ở cái thế giới này gặp phải loại thứ nhất sinh mệnh liền như thế cường đại xem ra cái này đích sắc là cái so hư vô giới giới cao cấp hơn chiều không gian giao diện tôn nộ g không tự lẩm bẩm trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn hai cái cự nhân ổn định thân hình bọn họ nhìn qua khiêng một tòa núi lớn tôn nộ g không trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được tôn nộ g không thoáng nhữ mày hai cái cự nhân lời nói mười phần t ố nghĩa hắn hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì kỳ quái lời nói tôn nộ không tâm niệm vừa động thả ra ý thức của mình lực lượng muốn thông qua ý thức cùng đối phương tiến hành câu thông nhưng mà làm tôn nộ không ý thức tới gần hai cái cự nhân thời điểm lại bị một cỗ sức mạnh g u y ề n diệu cho cản trở lại cỗ lực lượng này tại cùng tôn nộ không ý thức lực lượng tiếp xúc về sau trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy như muốn thốt vệ tôn nộ không trong lòng giật mình đ ộ i b à n g thu hồi ý thức của mình lực lượng dù vậy vẫn là có bộ phận ý thức bị cỗ kia sức mạnh g u y ề n diệu thốt vệ hai cái cự nhân trong mắt lóe ra từng cái thần bí ký hiệu một lát sau trong đó một cái cự nhân lại dùng hư vô giới giới lời nói, nói ra nghĩ không ra đệ cựu duy độ vũ trụ thể bên trong lại có thể sản sinh ra siêu việt cựu duy sinh mệnh các ngươi lại có thể trực tiếp từ ý thức của ta bên trong chọn đọc ký ức tôn nộ g không biến sắc nguyên bản hắn đối với hai cái này sinh mệnh cũng không có định ý nhưng làm đối phương thông qua thủ đoạn nào đó trực tiếp từ trong ý thức chọn đọc trí nhớ của mình về sau trong lòng của hắn đã sinh ra sát ý cự nhân lạnh lùng nhìn xem tôn nộ g không nói ra chọn đọc đê duy sinh mệnh ký ức mà tôi h không cần kinh ngạc mặc dù chúng ta đối với ngươi tồn tại cảm thấy ngoài ý mớn bất quá ngươi dù sao chỉ là một cái đê duy sinh mệnh dạng này sinh mệnh không nên xuất hiện ở đây đang lúc nói chuyện hai cái cự nhân trong tay riêng phần mình xuất hiện một kiện tạo hình kỳ lạ binh khí làm hai kiện binh khí xuất hiện một m á y mắt tôn ngộ không lập tức cảm nhận được uy hiếp không tốt tôn ngộ không trong lòng giật mình sinh sôi không ngừng t r ú c hóa thành như ý kim cô đồng vũ n g da hướng về hai cái cự nhân dẫn đầu phát động công kích hai cái xen vào vũ trụ chủ, chủ cùng đại vũ trụ chủ, chủ ở giữa sinh mệnh mà thôi liền tính ta không cách nào điều động lực lượng phát t á c diệt s á t các ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề tôn ngộ không thầm nghĩ trong lòng nhưng mà để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh chỉ thấy hai cái cự nhân binh khí trong tay giao hội một cái quỷ dị vòng xoáy xuất hiện như ý kim cô đồng lại bị trực tiếp gò bó ngay tại chỗ tản tôn nộ không đội vàng tản đi như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng hóa thành sinh sôi không đúng chút bay trở về trong tay của hắn sau đó lại độ hóa là như ý kim cô đồng hai cái cự nhân thấy thế binh khí trong tay chấn động không gian xung quanh lập tức bắt đầu bà mẹo liền tôn nộ không tự thân cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến bắt đầu bà mẹo cái này sao có thể chỉ là hai cái liền đại vũ trụ chủ, chủ cũng chưa tới đ ị c h nhân c ư nhiên như thế khủng bố tôn nộ không một mặt khiếp sợ hắn cố gắng muốn tránh thoát không gian gò bó nhưng mặc cho bằng hắn làm sao điều động trong cơ thể vũ trụ lực lượng đều không thể đối không gian xung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì g i a n giác g không gian xung quanh gấp thành một bức tranh trong bức họa rõ ràng là một cái nâng ngọn núi cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g thiếu niên cự nhân đưa tay đem bức tranh bắt bỏ vào trong tay hắn nhìn một chút bức tranh đối bên cạnh một vị khác cự nhân nói ra mặc dù hắn chỉ là một cái đệ cựu duy độ trốn ra được sinh mệnh nhưng dù sao đạt tới chân vũ cảnh giới hơn nữa còn đi ra cấm khu chúng ta nhất định phải đem hắn đưa cho trưởng khống giả đại nhân nghe thấy lời ấy một cái khác cự nhân nhẹ gật đầu nói ra vậy thì do chúng ta cộng đồng đưa nó truyền tống đến t r ư ờ n g khống giả trong tay đại nhân đi phú quân đã xảy ra chuyện gì trong cơ thể vũ trụ tôn nộ không ý thức hóa thân đầy mặt nghiêm trọng hắn phát hiện chính mình bản thể lại bị gấp vào vô tận không gian bên trong hắn thử các loại phương thức đều từ đầu đến cuối không cách nào từ cái kia gấp không gian bên trong tìm ra chính xác thông đạo nhìn xem nhan lạc ánh mắt t ấ n cần tôn nộ không cũng không có đem chính mình gặp phải hoàn cảnh khó khăn nói cho nàng mà là an ủi ta không có việc gì chỉ là đi tới một cái thế giới hoàn toàn x á lạ sợ rằng cẩn thận tốt thích đứng một phen chờ ta thích đứng cái này thế giới liền có thể đem ngươi cùng trong chiếu mang đi ra ngoài nhan lạc nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bất quá lập tức dặn dò phu quân mặc dù ngươi thực lực tại hư vô giới giới đã là tuyệt đỉnh nhưng cũng không muốn bởi vậy chủ quan nhất định muốn cẩn thận một chút một bên lý thanh chiếu lúc này cũng kết thúc tu luyện nàng mở to mắt nhìn hướng tôn nộ g không nói ra đúng vậy a sư phụ ngươi có thể tuyệt đối không cần cùng ngày trước như thế lỗ mãng tôn nộ không cười lắc đầu nói ra các ngươi yên tâm đi cái này thế giới mặc dù có chút đặc biệt nhưng lấy ta thực、lực. tự vệ vẫn là không có vấn đề cùng lúc đó bị vây ở gấp không gian tôn nộ g không đột nhiên cảm ứng được một k i a thần bí ba động hắn lần theo ba động nhìn lại phát hiện cái k i a k i a lực lượng thần bí ba động đang tới từ chính mình từ cái k i a tử tịch c h i địa chuyển ra ngoài ngọn núi tôn nộ g không ánh mắt sáng lên hắn hiểu được mình muốn thoát khốn nhất định phải từ trên ngọn núi này nghĩ biện pháp sinh sôi không ngừng c h ú c tôn nộ g không đem như ý kim cô đồng hóa thành sinh sôi không ngừng c h ú c ném về ngọn núi cứ việc có gấp không gian ngăn trở nhưng sinh sôi không ngừng trúc lợi dụng chính mình sinh sôi không ngừng đặc tính cắm dễ ở mỗi cái tọa độ không gian cuối cùng rốt cục vẫn là như nguyện đem trong đó một cái xúc tu bám vào ngọn núi bên trên tôn nộ không bằng vào đối nhau sinh không ngừng c h ú t cảm ứng dùng hết toàn lực hướng về ngọn núi tới gần cứ việc ngọn núi chỉ là nâng nâng tại trên tay của hắn nhưng bởi vì không gian gấp nguyên nhân hắn lại hao hết đại bộ phận lực lượng mới chính thức rơi vào ngọn núi bên trong tại tiến vào ngọn núi một nháy mắt tôn nộ không ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà thoát khỏi gấp không gian áp chế hắn đưa tay đem sinh sôi không ngừng c h ú t tu vào sau đó cẩn thận quan sát dưới chân ngọn núi cái này thế giới thật đúng là q u dị hai cái đại vũ trụ chủ, chủ cũng chưa tới cự nhân lại có thể trực tiếp đánh bại ta cái này siêu thoát cảnh tồn tại một tòa nhìn như bình thường ngọn núi nhưng lại có thể không nhận cái k i a q u ỷ dị gấp không gian ảnh hưởng xem ra ngọn núi này cũng có thể ẩn giấu đi cái gì đại bí mật t r ư ơ n g m thần bí hòn đá t r ư ơ n g m thần bí hòn đá tôn nộ g không xếp bằng ở trên ngọn núi đem ý thức của mình thả ra muốn thăm dò ngọn núi bí mật nhưng để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là không q u ả n hắn làm sao tra xét tại ý thức của hắn bên trong ngọn núi này vẫn như c ũ chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ ngọn núi mắt thấy không cách nào tìm kiếm ngọn núi bí mật tôn nộ g không đành phải lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía được xếp không gian bên trong không gian gấp đối với tôn nộ g không đ ế n nói không hề lạ l ắ m tại hồng hoang thế giới thời điểm hắn liền có thể nhẹ nhõm đem không gian tiến hành gấp nhưng cái này thế giới không gian dị thường kiên cố lấy hắn thực lực một c í c h toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng trong hư không lưu lại một đạo khó mà nhận ra vết tích muốn chạy ra cái này gấp không gian liền nhất định phải đem những này được xếp không gian triệt để đánh á t điểm này lúc này tôn nộ không căn bản là không có cách làm đến trừ phi mượn nhờ không gian phát tắc nếu không lấy ta thực lực muốn đánh vỡ cái này gấp không gian thực tế rất khó khăn tôn nộ không lắc đầu trong mắt lộ ra một vẻ vẻ mặt n g ư n g trọng hắn không nghĩ tới chính mình vừa v ặ n rời đi hư vô giới giới liền gặp khốn cảnh như vậy vất quá hai cái kia cự nhân đem ta xưng là siêu việt cựu duy sinh mệnh đem hư vô giới giới xưng là chín duy vũ trụ thể xem ra như hư vô giới giạng ớ i d này vũ trụ thể không phải chỉ một cái tôn nộ không sờ lên cảm rơi vào trầm tư mà hắn không biết là lúc này cái kia được xếp thành một bức tranh không gian đã bị đưa đến một tòa treo cao vào hư không bên trong màu đèn cung điện bên trong cung điện bên trong một vị thân mặc lộng l â y trường bảo hình dung tuấn mỹ nam tử trung niên ngồi cao tại trên bảo t ọ a ánh mắt hắn hẹp dài trong con mắt l ó e r a phức tạp phù văn quanh thân thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có màu tím p h ù văn hiện lên lộ ra vô cùng uy nghiêm lúc này c h ấ n áp tôn nộ g không gấp không gian biến thành bức tranh chính bày ra tại trung niên nam tử trước mặt nam tử nhẹ nhàng phất tay bức tranh trực tiếp vô căn cứ mở rộng một cái vượt qua c h í duy lại không có hoàn toàn tiến vào thập duy sinh mệnh nam tử đánh giá trong bức họa tôn nộ không lúc này tôn nộ không chính xếp bằng ở ngọn núi bên trên đột nhiên hắn cảm giác thân thể xếp chặt vô ý thức ngẩu một đôi lạnh lùng con mắt xuất hiện chỉ là một ánh mắt liền cho tôn nộ không một loại không cách nào kháng cự cảm giác loại này cảm giác để hắn không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất gặp phải quỷ dị sinh linh lúc tình cảnh tôn nộ không cố gắng cùng cặp kia lạnh lùng con mắt đối mặt cứ việc hắn biết thực lực của đối phương xa không phải chính mình có thể so sánh nhưng hắn là tôn nộ không trong lòng ngạo khí quyết không cho phép chính mình tại địch nhân ánh mắt bên dưới quất phủ không biết trôi qua bao lâu ánh mắt biến mất tôn nộ không thân thể mềm nhũng suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất tồn tại thật là khủng bố hắn thực lực tất nhiên tại siêu thoát cảnh bên trên xem ra ta ta tu l quả nhiên còn chưa tới phần c u ố i tôn nộ không trong mắt đốt lên vẻ mặt hưng ơ phấn hắn không hề sợ hãi địch nhân cường đại bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần con đường tu hành không có đi đến phần c u ố i không quản địch nhân mạnh hơn chính mình cũng có biện pháp đuổi theo ngược lại là có chút ý tứ nam tử trung niên đánh giá trong bức họa tôn nộ g không nếp miệng lên một vệ nụ cười hắn giơ tay lên một cái toàn thân tản ra đen nhánh liệt diễm đại điệu xuất hiện đem bức tranh nắm tại c h ả o bên trong đem hắn mang đến luyện tháp đi nam tử trung niên phân phó một tiếng đại đ i ệ u nhẹ nhàng n ũ cánh biến mất không còn tầm hơi ngay tại chỗ xung quanh gấp không g trên ngọn núi tôn nộ g không đột nhiên ánh mắt sáng lên hắn phát hiện bao trùm chính mình gấp không gian ngay tại tiêu tán như ý kim c ô đồng tôn nộ g không tâm niệm v ừ a động, sinh sôi không ngừng t r ú c hóa thành như ý kim c ô đồng xuất hiện ở trong tay của hắn gấp không gian tiêu tán để hắn hiểu được tiếp xuống rất có thể muốn đối mặt địch nhân cường đại cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng mà làm gấp không gian hoàn toàn tiêu tán về sau xuất hiện tại tôn nộ g không trước mặt nhưng là một gian phong bế nhà đá trong nhà đá trừ tôn nộ g không cùng sau lưng một khối hình người hòn đá bên ngoài cái gì cũng không có phá tôn nộ g không vận chuyển trong cơ thể vũ trụ lực lượng một gậy bung ra đập về phía phía trước vách đá ngay như ý kim cô đồng rơi vào trên vách đá phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang nhưng để tôn nộ g không bất đắc dĩ là đã từng mọi việc đều thuận lợi có thể nhẹ nhõm hủy diệt thần vũ trụ binh như ý kim cô đồng bây giờ càng không có cách nào đối trước mắt cái này nhìn như bình thường tướng đá tạo thành bất cứ thương t ổ n lợn gì khi nhỏ không nên buồng phí khí lực nơi này là luyện n g ụ c một cái chuyên môn dùng để cầm t ù không nên tồn tại ở cái này thế giới cầm kỵ đồ bật địa phương lấy ngơi thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ luyện mục đúng lúc này một cái thanh âm xa lạ đột nhiên tại tôn nộ không bên thai vang lên người nào tôn nộ không thần sắc khẽ biến hắn quét mắt nhà đá cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tôn hướng kia hình người trên hòn đá cái này hòn đá chính là tôn nộ g không từ cái kia mảnh tử tịch tri địa chuyển ra ngoài ngọn núi chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên nhỏ đi rất nhiều là ngươi đang nói chuyện ngươi cũng là đến từ hư vô giới giới tôn nộ g không nhìn hướng hòn đá trên mặt để lộ ra dọ xét chi sắc ta cũng không phải là đến từ trong miệng ngươi hư vô giới giới bất quá ta giống như ngươi đều không thuộc về cái này thế giới âm thanh vang lên lần nữa xác định là cái này hòn đá đang cùng mình nói chuyện về sau tôn nộ g không ngược lại là bình tĩnh lại hắn thu hồi như ý kim c ô đ ồ n g xếp bằng ở hòn đá bên cạnh hỏi ngươi với cái thế giới này rất quen thuộc sao không quen quả quyết hai chữ để tôn nộ g không nhất thời có chút im lặng bất quá cái này dù sao cũng là hắn duy nhất có thể lấy giao lưu đối tượng hắn vẫn là tiếp tục truy vấn lên trong lòng mình n g h i hoặc đối mặt tôn nộ g không vấn đề hòn đá cơ bản đều không có cho ra đáp án bất quá làm tôn nộ g không hỏi thăm về chín h duy vũ trụ thể thời điểm hòn đá lại ngoài ý liệu cho ra hắn một cái kỹ càng trả lời hòn đá nói cho tôn nộ không h ô ngay g i n thành thế giới, được mệnh danh là vũ vũ thể, thường thường là nhiều vũ thành, cùng dạng, thể, cũng n triều tạo thế trụ thể, một trụ thể, trụ tạo bất trụ một trụ thể, tuổi thọ, làm tuổi thọ kết giới, cái cái quá do thúc là là làm à g được có vũ vũ vũ vũ vũ đó, vũ trụ thể, liền s ẽ h ó a t hòn à n tinh Nghe song h thủ thể. h một loại đặc đá giải thích t ô n nộ g không trong đầu không khỏi hiện ra cái kia vòng xoáy răng r ấ p nếu như nói hư vô giới giới chính là một cái chín duy vũ trụ thể như vậy cái kia vòng xoáy lại là cái gì đ ồ v ậ t vòng xoáy vì sao có khả năng thông hướng cái này thế giới khi nhỏ người bây giờ cần quan tâm cũng không phải là ngươi vị trí cái kia vũ trụ thể mà là có lẽ lo lắng chính ngươi hòn đá tựa hồ có thể thấy được tôn nộ g không suy nghĩ trong lòng nghe đến hòn đá lời nói tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h s ứ c sở nghi ngờ nói chẳng lẽ cái này thế giới sinh mệnh sẽ đ ố i chúng ta tiến hành hủy diệt sao hòn đá nói ra ngươi còn chưa tới phiên bọn họ xuất thủ bởi vì ngươi chỉ là một cái chính duy vũ trụ thể dựng dục sinh mệnh mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể có được siêu việt kiểu duy sinh mệnh lực lượng nhưng sinh mệnh của ngươi bản chất vẫn như cũng là một cái cự duy sinh mệnh chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình sinh mệnh ngay tại trôi qua sao t í vô vô chương sáu nguy cơ chương sáu nguy cơ nghe xong hòn đá nhắc nhở tôn nộ không tâm niệm vừa động cẩn thận cảm ứng quả nhiên phát hiện sinh mệnh bản nguyên của mình đang lấy một loại cổ quái hình thức tiêu tán vì sao lại dạng này tôn nộ g không trong mắt lộ ra một t i ê nghi hoặc hắn nhưng là siêu thoát cảnh tồn tại bản nguyên vĩnh cố sinh mệnh vĩnh hằng theo lý thuyết không nên xuất hiện trường hợp này hòn đá nói ra bởi vì đối với cái này thế giới đến nói ngươi chỉ là một đoàn có ý thức năng lượng là năng lượng liền sẽ tiêu tán là năng lượng liền sẽ tiêu tán tôn nộ không rơi vào t r ầ m tư hắn nghĩ tới trong cơ thể trong vũ trụ nhan lạc cùng lý thanh chiếu trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vệ kiên định c h i sắc con mời tiền bối chỉ giáo tôn nộ không đột nhiên đối với hòn đá túi người hành lễ mặc dù hắn không biết hòn đá lai lịch nhưng rất rõ ràng hòn đá đối với cái này thế giới hiểu so với mình muốn càng rõ ràng hơn bây giờ chính mình cũng chỉ có thể thỉnh giáo ở trước mắt hòn đá hòn đá trơ mặc hồi lâu sau mới lên tiếng khó dưới tình huống bình thường đê duy sinh mệnh là không cách nào tiến vào cao duy vũ chủ thể bất quá kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút tình huống đặc biệt để đê duy sinh mệnh tiến vào cao duy vũ chủ thể nhưng những cái tia đê duy sinh mệnh bình thường không cách nào thời gian dài sinh tồn rất nhanh liền sẽ bởi vì hao hết bản nguyên mà triệt để tiêu tán bất quá hòn đá ngừng nói tựa hồ là tại do dự cái gì tốt nộ không cũng không có thúc giục mà là yên tĩnh chờ đợi hòn đá đáp án đúng lúc này xung quanh vách tường đột nhiên biến thành trong xuất sắc một cái thân hình thân ảnh k ô n ô xuất hiện ở b á c h tường phía sau tôn nộ g không đánh giá cái kia thân ảnh khôi ngô mặc dù bởi vì ngăn cách trong suốt b á c h tường nguyên nhân hắn không cảm giác được đối phương ký t ứ c bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương tựa hồ chỉ là một cái phổ thông trông coi cái kia thân ảnh khôi ngô trong tay xuất hiện một cái trùng sáng kèm theo trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một cái chữ trùng sáng vô căn cứ xuyên qua trong suốt b á c h tường xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt tôn nộ g không hơi s ữ n g sở hắn nhìn về phía cái kia k h i n g thân ảnh trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc k h i n g thân ảnh đầu tiên là chỉ t r ù n sáng sau đó lại chỉ trì tôn ngộ không t ô n nộ không thấy thế lập tức minh bạch đối phương ý tứ hắn nhìn hướng trước mặt trùng sáng sau đó dội ra ngón tay hướng về trùng sáng tới gần ba ngón tay vừa vặn chạm đến trùng sáng trùng sáng liền biến thành một đạo bạch quang theo tôn nộ không ngón tay bay vào thức h ả i của hắn bên trong t ô n nộ không t r o ngón tay bay vào thức hại của hắn bên trong tốt nộ không ngón tay bay vào thức hại của hắn g ư ờ i r ờ i đi. t ạ i hắn rời đi về sau xung quanh nguyên bản trong suốt vết tượng lại lần nữa biến thành ưu ám tri xác tôn nộ không thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không biết qua bao lâu mới thở dài một hơi sắc mặt khôi phục bình thường luyện g ụ c tôn nộ không tự lẩm bẩm nguyên lai、like, ánh sáng kia đoàn bên trong ẩn chứa chính là hắn vị trí nơi này tin tức cùng với một chút quy củ thông qua chùm sáng bên trong tin tức tôn nộ không minh bạch tình cảnh trước mắt mình hắn vị trí địa phương tên là luyện g ụ c là chuyên môn dùng để giam giữ đê duy sinh mệnh địa phương những cái kia bị giam giữ tại chỗ này đê duy sinh mệnh đều là bọn họ vị trí vũ trụ thể trí tôn nhưng tại nơi này chỉ có thể trở thành cấp thấp nhất t ù phạm bị giam giữ tại luyện mục đê duy sinh mệnh sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu vong mà luyện mục thì sẽ đem quá trình này ghi chép lại đồng thời dùng cái này thu hoạch được đê duy sinh mệnh toàn bộ tin tức đáng ghét tôn nộ không không cam lòng nắm chặt n ắ m đấm lúc này hắn có chút hối h ậ n lúc trước mang lên nhan lạc cùng lý thanh chiếu hắn m u ố n cho rằng lấy chính mình thực lực cho dù vòng x o a y phía sau nắm giữ một cái cường đại vũ trụ chính mình cũng có bảo vệ lực lượng của các nàng kết quả không nghĩ tới chính mình gặp phải thế mà lại là dạng này một cái cục diện đây là một cái t ử cục cho dù chính mình nắm giữ siêu thoát cảnh thực lực đối mặt loại này cục diện trừ chờ đợi tử vong cũng không có lựa chọn khác t ô n nộ không lắc đầu nói ra sợ hãi ngược lại không đến nỗi chỉ là có chút không cam lòng mà thôi vũ trụ vật vật đều là giả nguyễn người ta đều là như vậy nghi thoáng chút đi hòn đá an u ổ i t h a n h â m bên trong lại như là có chút tự dễ ớ c t ô n nộ không trầm mặc hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chờ chết nhưng hắn lúc này lại nghĩ không ra biện pháp gì tại cái này chiều không gian vũ trụ thể bên trong hắn hấp thu không đến bất luận cái gì năng lượng không cảm ứng được bất luận cái gì phát t á c duy nhất có khả năng dựa vào chính là trong cơ thể vũ trụ dựng dục bản nguyên nhưng tại trong cơ thể vũ trụ không cách nào tại ngoại giới thu hoạch năng lượng dưới tình huống chỉ dựa vào nó tự thân thai nén bản nguyên tốc độ căn bản không đổi kịp tôn nộ g không tiêu hao chớ đừng nói chi là hắn bản nguyên còn tại theo thời gian không ngừng trôi qua tiền bối nếu quả thật nhìn thoáng được lại vì sao muốn đem chính mình tự phong tại cấm địa bên trong đâu tôn nộ g không lại lần nữa đưa mắt nhìn sang hòn đá hắn một câu liền nói rõ hòn đá cũng không có thoạt nhìn như vậy thoải mái ha ha ha ha người con khỉ nhỏ này hòn đá xứng sở lập tức nợ nụ cười khỉ nhỏ tôn nộ không đánh giá chính mình bây giờ hắn đạo thể trải qua thuỷ biến đã sớm không có một tia khỉ vết tích nhưng đối phương lại hai lần đem chính mình gọi là khỉ nhỏ cái này để tôn ngộ không đối với cái này hòn đá lai lịch không khỏi càng thêm tò mò kỳ thật người trường hợp này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đê duy sinh mệnh cũng không phải là không thể lộ sắt thành cao duy trì sinh hoạt m ệ n h đương nhiên quá trình này vô cùng gian khổ nếu như ngươi nguyện ý thử nghiệm lời nói ta ngược lại là có thể dạy ngươi một cái biện pháp đang lúc nói chuyện hòn đá mặt ngoài hiện ra một đạo phù văn phù văn nhìn như vô cùng đơn giản có thể tại phù văn xuất hiện một khắc này tôn ngộ không lại chỉ cảm thấy bản nguyên chấn động trong đầu chống g i ố n g hòn đá nói ra đây là một môn cấm thuật một khi ngươi lựa chọn tu hành cái này thuật liền mang ý nghĩa từ đó về sau ngươi rất có thể sẽ đối mặt vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát ngươi có thể nghĩ kỹ có hay không muốn học tập cái này thuật cấm thuật ta học nhiều nhất chính là cấm thuật tôn nộ g không lấy lại tinh thần hắn hít sâu một hơi đối với hòn đá lại thi lễ một cái sau đó mới xếp bằng ở hòn đá phía trước bắt đầu tìm hiểu trước mặt phủ văn tại tôn nộ g không bắt đầu lĩnh hội phủ văn đồng thời trong cơ thể của hắn chính phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn mỗi một tia huyết dịch năng lượng đều đang không ngừng d ị biến loại này biến hóa để trong cơ thể của hắn vũ trụ sinh ra các loại kinh khủng dị tượng đây là đã xảy ra chuyện gì phụ quân ngươi thế nào trong cơ thể vũ trụ tại sao lại xuất hiện trường hợp này nhan lạc ngay lập tức phát giác không thích hợp nàng nhìn hướng tôn nộ g không lưu lại ý thức hóa thân đã thấy ý thức hóa thân chẳng biết lúc nào đã lâm vào ngủ say sư đương đây là có chuyện gì sư phụ có phải là xảy ra chuyện lý thanh chiếu đi tới nhan lạc bên cạnh đầy mặt sầu lo nhìn qua ngủ say tôn nộ không chứ bảy cấm thuật siêu thoát chứ bảy c ấ m thuật siêu thoát tôn ngộ không ý thức đắm chìm tại phù văn tạo thành tình cảnh bên trong toàn bộ thân thể đều tại phát sinh t h y biến có thể để người kỳ quái là động tĩnh lớn như vậy lại hoàn toàn không có gây nên luyện ngục t r ô n g coi chú ý liền tại tôn ngộ không rơi vào tu luyện đồng thời thối kia hình người hòn đá mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo vết rách tựa ngô ngưng tụ vừa rồi phù văn đối với nó đến nói là một loại phi thường to lớn tiêu hao thôi được liền để ta lại giúp ngươi một tay hy vọng ngươi cái này có khả năng tại chính duy vũ trụ thể siêu thoát vũ trụ giam cầm kỳ nhỏ có khả năng hoàn thành ta chưa thể hoàn thành tâm nguyện hòn đá hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía tôn nộ g không mi tâm đang đắm chìm trong tu luyện tôn nộ g không trên mặt lộ ra vẻ thống khổ thân thể cũng bắt đầu thay đổi đến mặt mẹo không biết trôi qua bao lâu tôn nộ g không từ từ mở mắt hắn vô ý thức hướng về hòn đá nhìn lại nhưng nhìn thấy lại chỉ là một đoàn sắp tiêu tán huỳnh quang tiền bối ngươi tôn nộ g không b i ế n sắc hắn nội và ngưng n g tụ sức mạnh đoàn kêu h u n h quang bảo hộ ở lòng bàn tay bên trong h u n h quang lập lụe một cái hư n h ư c g m thanh q u n h q n tại tôn nộ không trong hai khi nhỏ g i nhớ ta dạy cho ngươi đồ vật chính là chân trình cấm k�� ngươi sẽ bị một loại nào đó tồn tại lao đi tiền bối tôn nộ không trong mắt lộ ra thần t ì n h phức tạp hắn không nghĩ tới chính mình thuận tay từ cái k i a tử tịch c h i địa chuyển ra ngoài ngọn núi lại sẽ trở thành chính mình sinh tồn tiếp cơ duyên khi nhỏ con đường tu hành vô bờ bến ta vốn là chỉ là một sợi tàn g nhiệm bởi vì không cam l ò n g mà từ đầu tới cuối không cách nào tiêu tán bây giờ đ ạ o thống đã tiếp theo ta cũng nên biến mất huỳnh quang càng ngày càng yếu ớt cho dù có tôn nộ không lực lượng bảo vệ cũng vô pháp ngăn cản huỳnh quang tiêu tán tốc độ huỳnh quang triệt để tiêu tán hóa thành hư vô cái này chưa từng lưu lại tính danh lai lịch thần bí tồn tại cứ như vậy tiêu tán tại tôn ngộ không trước mặt tôn ngộ không thở dài một hơi h ắ n đối với h ì n h quang tiêu tán phương hướng trầm giọng nói tiền bối mặc dù ta không biết lai lịch của ngươi cũng không biết ngươi là như thế nào luân lạc tới chỉ còn lại một sợi tàn n i ệ m tình trạng nhưng ta tôn ngộ không tại cái này lập hệ cuối cùng sẽ có một ngày nhất định báo thù cho ngươi trong cơ thể trong vũ trụ ngủ say ý thức hóa thân mở to mắt vừa mở mắt liền nhìn thấy đầy mặt lo lắng nhan lạc cùng lý thanh chiếu ý thức hóa thân khẽ mỉ cười nói ra lạc lạc trong chiếu ta không có việc gì chỉ là được đến một môn cấm thuật chỉ tiếc môn này cấm thuật tạm thời không cách nào truyền thụ cho các ngươi lý thanh chiếu nghe đến sư phụ được đến mới cấm thuật đang cao hứng đâu nghe đến tạm thời không cách nào truyền thụ nàng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nhan lạc ngược lại là đối cấm thuật không có quá mức để ý đối với nàng mà nói chỉ có tôn nộ g không không có việc gì cái khác đều không trọng yếu ý thức hóa thân nói ra bây giờ ta bị vây ở một chỗ trong thời gian ngắn có thể không cách nào rời đi các ngươi trước nghiêm túc tu luyện chờ ta thoát khốn tìm kiếm một chút cái này thế giới tu luyện chi thuật nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra một môn càng thích hợp các ngươi phương pháp tu hành nhan lạc cùng lý thanh chiếu nghe vậy liếc nhau sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu đồng thời quyết định nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện sống ngày cùng tôn nộ g không cùng nhau du lịch cái thế giới mới này luyện n g ụ c bên trong tôn nộ g không ngồi xếp bằng trên mặt đất trong thức hải của hắn chính l o ạ ra một đạo phù văn đạo phù này văn ngay tại không ngừng cải biến thân thể của hắn để hắn có khả năng càng thêm thích n n g cái này cao hơn triệu không gian vũ trụ thể môn này cấm thuật cũng không biết tên gọi là gì bất quá nó có thể làm cho đê duy sinh mệnh tiến hóa thành cao duy trì sinh hoạt m ệ n h vực này năng lực xác thực cường đại chỉ bất quá cần thời gian cũng thực tế quá mức dài dằng dặc nếu là dựa theo hư vô giới giới thời gian đ ể tính ta muốn hoàn thành hướng thập duy sinh mệnh thuế biến ít nhất cần một phẩy không không không k bạn cái vũ trụ năm tôn nộ không tự lẩm bẩm hòn đá truyền thụ cho hắn là một môn có thể thay đổi sinh mệnh chiều không gian cấm thuật cứ việc lúc này tôn nộ không không hề rõ ràng đây là một kiện cỡ nào bất khả tư nghị sự tỉnh nhưng cũng có thể cảm nhận được chuyện này một khi chuyển ra ngoài chính mình chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích ngươi có thể lịch chuyển sinh mệnh chiều không gian thực hiện nhục thân cùng ý thức thuế biến không bằng liền để ngươi siêu thoát bí thuật đi tôn nộ không là môn này cấm thuật lên một cái tên đến mức môn này cấm thuật nguyên bản hẳn là tên gọi là gì thì đã theo thần bí hòn đá biến mất cùng nhau biến mất tu hành siêu thoát bí thuật về sau tôn nộ không phát hiện chính mình bản nguyên trôi qua tốc độ quả nhiên đã đại đại c h ậ m lại mà cái này vẫn chỉ là bởi vì chính mình vừa vẫn nắm giữ siêu thoát bí thuật tôn nộ không tin tưởng chờ mình chân chính nắm giữ môn này cấm thuật về sau chính mình bản nguyên liền sẽ đình chỉ trôi qua đến lúc đó chính mình có lẽ liền có thể tiếp tục tu luyện Tiến i g A i giới Thời gian cảnh càng cao hơn. t ra ô i q u Tô này ộ Không cũng không biết chính mình cũng biết t luyện n g ụ c bên trong cái kia đê duy sinh mệnh thế mà còn sống vợ bạn trường không giả đại nhân để chúng ta tuyển chọn mấy cái đê duy sinh mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ ra hỏa này thoạt nhịn hình như rất không tệ bốn phía vách tường lại lần nữa thay đổi đến trong suốt tôn nộ không mở to mắt lại lần nữa nhìn thấy cái kia khôi ngô người t r o n g t r ư ờ n g đang tại bảo vệ người bên cạnh còn đứng mặt khác hai cái khôi ngô cường tráng thân ảnh mỗi người trên thân đều mặc vô cùng lộng lây trên b ả o tôn nộ không đứng dậy một mặt ngưng trọng nhìn xem hai cái kia xa lạ người tới hắn không biết những người này ý đồ đến chỉ có thể trước tạm thời quan sát theo chúng ta đi vách tường biến mất tôn nộ không còn chưa kịp kịp phản ứng liền cảm giác hoàn cảnh xung quanh một trận biến hóa chính mình tựa hồ được thu vào bảo vật gì bên trong lại là loại này không gian kỳ diệu gấp bọn họ tu vi thoạt nhìn không hề cao hơn、ta. vì sao lại có thể dễ dàng như thế gấp cái này thế giới không gian mà ta một k í c h toàn lực cũng không có biện pháp đánh vỡ không gian đâu tôn n g ộ không nhũng mày hắn có chút bận tâm những người này đột nhiên đem chính mình từ luyện n g ụ c bên trong măng ra đến tột cùng vì chuyện gì không đợi tôn n g ộ không nghĩ lại xung quanh gấp không gian đột nhiên t ả n đi hắn nhìn về phía b ố n phía phát hiện chính mình đi tới một tòa cao lớn t r ố n g trải trên cung điện tại bên cạnh mình còn có bảy tam cái cùng chính mình tương tự một mặt mở m i ệ n g ra hỏa các ngươi đều là không thuộc về cái này thế giới đê duy sinh mệnh theo thời gian trôi qua các ngươi đều đem bị cái này thế giới lao đi bất quá chỉ cần các ngươi giúp ta chủ hoàn thành một cái nhiệm vụ ta chủ liền có thể bàn cho các ngươi che chở lực lượng để các ngươi có thể tiếp tục ở cái thế giới này sống sót cả người bên trên lóe r a phủ văn thần bí cao lớn thân ả n h đi tới tôn nộ không đám người trước mặt nhìn xuống bọn họ thần sát lạnh nhạt nói tại bị quán thâu luyện n g ụ c tin tức đồng thời tôn nộ không đám người cũng thành công nắm giữ cái này thế giới lời nói bởi vậy bọn họ đã có thể nghe hiểu người trước mắt lời nói chương 8, nhiệm vụ chương 8, nhiệm vụ nhiệm vụ tôn nộ không lầm đầu muốn nhìn rõ nơi xa trên bảo tọa cái kia thần bí chủ nhưng liếc nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy một đ o à n tựa như mặt trời chói trang quan mang hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng của đối phương thực lực thật là mạnh đây chính là cái này thế giới cường giả sao tôn nộ g không chấn động trong lòng có thể làm cho hắn hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt thực lực của đối phương cùng mình hiển nhiên đã không tại cùng một cái tốc độ thực lực của đối phương ít nhất vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới thậm chí có thể xa không chỉ tại đây còn lại tám cái đến từ khác biệt vũ trụ thể sinh mệnh cũng tương tự lặng lẽ ngẩng đầu lên muốn nhìn trộm nơi này thần bí chủ có thể cùng tôn nộ không mở dạng bọn họ đều không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương h ứ bên cạnh cái k i a thân ảnh cao lớn hử lạnh một tiếng một luồng áp lực vô hình tỏ ra tôn nộ không đám người toàn bộ đều cảm giác thân thể cứng đờ liền ý thức cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ thật mạnh tôn nộ không ánh mắt ngưng lại t h ấ t hại bên trong phù văn lập lọe cố gắng duy trì thanh tỉnh không bao lâu uy áp tàn đi tôn nộ không lúc này mới phát hiện nguyên bản cùng nhau đứng ở trên đại điện chính người lúc này trừ mình ra còn lại tám cái đều đã ké quỵ trên đất gặp tôn nộ không lại có thể tại chính mình uy áp bên dưới bảo trì đứng thẳng cái tia thân ảnh cao lớn trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý mới nhưng có tính danh thân ảnh cao lớn mở miệng hỏi tôn nộ g không biểu hiện để hắn không khỏi sinh ra một tia yêu kỳ tôn nộ g không tôn nộ g không hồi đáp tôn nộ g không không sai chính duy vũ trụ sinh linh bên trong biểu hiện của ngươi xem như là tốt nhất chỉ cần ngươi có thể tại lần này nhiệm vụ bên trong l à công ta nhất định hướng chủ t r ở lệnh có lẽ có thể để ngươi thoát khỏi kiểu duy sinh mệnh giảng buộc cũng không nhất định thân ảnh cao lớn vừa cười vừa nói nghe lời ấy cái k i a quỳ xuống tám cái sinh linh sắc mặt đại biến nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy g h ghét tôn nộ không nhĩ mày thoát khỏi k i u duy sinh mệnh g i n g buộc Cái này đối với hắn mà nói, mặc dù không có cái lực có đối với nói, này hắn không dẫn, mà hấp dù gì trên g cơ thể liền cần bảo tọa chuyến khỏi ảnh đối ra n bảo t một cái cung k thanh nói, c h n từ thấp em vũ trụ thể sinh mệnh ngài có phải không hài lòng đi thôi trên bảo tọa chuyến ra một cái thanh em vinh nghiêm vừa dứt lời Tôn t không ngộ người đám ư r ớ cổ mặt, liền chống rông xuất hiện một mang mình mất trống xuất thân ảnh cao lớn phất tay mang theo tôn tiến liền lớn lách hiện cái người, biến rông vòng ảnh ngộ không vòng điện xoáy, xoáy, chờ phía cao c vào tại đại nhân làm tôn nộ g không đám người đi theo cái k i a cao lớn thân ảnh đi ra vòng xoáy thời điểm xuất hiện trước mặt một chi mấy ngàn người cự nhân chiến sĩ những người này toàn bộ đều thân hình cao lớn bên ngoài thoạt nhìn cùng nhân tộc không có khác nhau duy nhất khác biệt chính là da của bọn hắn d a bên trên đều có từng đạo p h ù văn t h ầ n bí những người này tựa hồ là lấy trên thân phủ văn khác biệt phân chia thân phận tôn nộ không quét mắt một cái trong lòng đã có phán đoán cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng bắt đầu hồi tưởng hắn đi tới cái này cái thế giới lần thứ nhất gặp phải hai cái kia cự nhân thân thể bọn hắn bên trên tựa hồ cũng có một chút p h ù văn những n à y nhân khẩu bên trong cổ đại nhân chính là tôn nộ g không đám người trước mặt cao lớn thân ảnh thân phận của hắn rõ ràng không thấp đối với mọi người hành lễ hắn chỉ là nhẹ nhàng xô tay cổ đại nhân ngài làm sao đích thân tới trong đám người một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh cự nhân đi tới cổ đại nhân trước mặt hắn liếc qua cổ đại nhân sau lưng tôn nộ g không đám người trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cổ đại nhân nói ra lần này vũ trụ tinh thể phi thường trọng yếu ta không yên tâm cho nên liền đích thân chọn lựa mấy cái đê duy sinh mệnh đem bọn họ đưa tới cự nhân đầu lĩnh nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa mà là đưa tay ra hiệu tất cả cự nhân chiến sĩ t ă n g hẳn ra lộ ra một đầu từ màu xanh ngọc thạch l á t thành thông đạo c ổ đại nhân dẫn tôn nộ g không chờ chín người hướng về ngọc thạch thông đạo đi đến những người khổng lồ kia chiến sĩ toàn bộ đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá tôn nộ g không đáng người trong ánh mắt trừ hiếu kỳ bên ngoài càng nhiều thì là tham lam đó là một loại hình như nhìn thấy thức ăn ngon lúc lộ ra thân sắc tôn nộ không có chút biếu mày hắn mặc dù không dám p h o n g thích tri thức của mình lực lượng sợ hai những người khổng lồ này chiến sĩ cũng cùng hắn lúc trước gặp phải hai cái kêu cự nhân một dạng có thể thông qua ý thức chọn đọc trí nhớ của mình nhưng thông qua quan sát cũng có thể phán đoán ra những người khổng lồ này chiến sĩ thực lực có lẽ cũng sẽ không yếu tại vũ trụ cảnh trong đó thậm chí không thiếu vũ trụ chủ, chủ tồn tại lấy vũ trụ chủ, chủ làm vũ khí đại vũ trụ chủ, chủ là thật đúng là một cái điên cùng thế giới tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi nội tâm ngược lại là tràn ngập h ư n ấ n đến mức tám người khác lúc này thì có vẻ hơi khẩn trương bọn họ đều là từng cái vũ trụ thể bên trong trí tôn bởi vì các loại nguyên nhân đi tới cái này thế giới lúc này còn không cách nào thích thướng chính mình chưa từng cho tới tôn biến thành tù nhân t r ê n lệ nhất là những cái kia vốn nên là một phương trí cường giả vũ trụ cảnh cường giả bây giờ lại thành m ả n h thành m ả n h xuất hiện càng làm cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu tại xuyên qua đầu kia từ ngọc thạch lát thành thông đạo về sau tôn nộ không đ ắ n g người đi tới một cái không ngừng bận mẹo hình tròn bọt khí phía trước cụ đại nhân nhìn trước mắt bọt khí nét miệng lên một vện đ cười trong miệng nói ra các ngươi nhiệm vụ chính là từ cái này sắp biến mất vũ trụ thể bên trong lấy ra vũ trụ tinh thể chỉ cần các ngươi có khả năng lấy được vũ trụ tinh thể ta chủ liền có thể bàn cho các ngươi tiếp tục sinh tồn đi xuống quyền lợi sắp biến mất vũ trụ thể đây là một cái vũ trụ thể t ô n lộ không nghe vậy trong lòng giật mình hư vô giới giới chính là một cái vũ trụ thể cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi nghĩ đến hư vô giới giới hắn hiểu được không sớm thì muộn có một ngày hư vô giới giới cũng sẽ như trước mắt cái này vặn vẹo bọt khí mở dạng đối mặt tiêu vong còn lại tám người cũng đều lộ ra thần tình phức tạp hiển nhiên cũng là muốn đến r i ê n phần mình xuất thân vũ trụ thể cổ đại nhân mở ra bàn tay một cái trong suốt long lanh tản ra khí tức thần bí tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn đây chính là vũ trụ tinh thể các ngươi đi thôi ta c h ờ các ngươi trở về cổ đại nhân để tôn nộ g không đám người thấy rõ ràng vũ trụ tinh thể g á n g dấp về sau liền đưa tay ra hiệu bọn họ tiến vào trước mắt cái này sắp biến mất vũ trụ thể tôn nộ g không đám người tiến lên liền tại bọn hắn muốn nhìn rõ ràng trước mắt cái này vũ trụ thể thời điểm đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ cự lực đánh tới sau đó thân thể không bị k h ô n g chế hướng về cái kia vạn mẹo bọt khí bay đi tại xuyên qua từng tầng từng tầng tản ra khí tức tử vong ngăn cản về sau chín người rơi vào một khối trên lục địa tôn lộ không ý thức tỏa ra rất nhanh liền phát hiện đây là một cái hoàn toàn không có sinh cơ thế giới oanh đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn chín người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái t i ê u đốt vũ trụ chính hướng về bọn họ vị trí rơi xuống chương chín đại vũ trụ chủ hiện thân chương chín đại vũ trụ chủ hiện thân một cái vũ trụ chỉ tiếc đã mất đi sinh cơ tôn lộ không bên cạnh một cái làn da u lam mi tâm có một đạo g i ọ t nước ấn ký người trung niên thở dài một hơi sau đó đưa tay vung lên một đạo lực lượng cường đại bộ phát đem n ư không bên trong rơi xuống vũ trụ đánh nát Vũ vũ trụ trong hư không chậm hóa thành hư bồ. tại cái vũ trụ này triệt không liền này hư chậm hóa hư cái dài đại ể tiêu tán một máy mắt, không đột nhiên bắt đầu mẹo. một thân trống nhiên cái hiện. đầu xuất máy không vặn ảnh, rông hư hư hào đ mẹo, vũ trụ chủ tôn lộ không sắc mặt cứng lại hãn đại đạo thân ảnh kia trên thân cảm ứng được thuộc về đại vũ trụ chủ khí t ứ c còn lại tám người cũng cảm ứng được cái kia hư hảo thân ảnh khí t ứ c bất quá bọn họ đều không có quá mức để ý bởi vì bọn họ tu v i đều từng đạt tới đại vũ trụ chủ b i ê n mãn thậm chí là vượt qua đại vũ trụ chủ cảnh giới viên mãn nhà của ta không có hư ả o thân ảnh trong miệng phát ra giống như như nói mê âm thanh đột nhiên nó phảng phất là phát giác tôn n g ộ không đám người tồn tại trong ánh mắt tỏa ra mãnh liệt sát ý kẻ ngoại lai nên giết hư hảo thân ảnh hóa thành một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử răng dấp hắn nhìn về phía tôn n g ộ không đám người giơ tay lên một cô cường đại lực lượng tập hợp hư không bên trong lập tức hiện ra từng đạo lôi trụ một cái đại vũ trụ trụ, liền giao cho ta đi tôn n g ộ không bên cạnh một cái nam tử tóc trắng xuất thủ trước trong tay hắn xuất hiện một cái triều tiên thân hình t h o á t một cái liền hướng về cái kia hư hảo thân ảnh biến thành nam tử đánh tới quanh hai cái đại vũ trụ chủ, chủ mở rộng chiến đấu kịch liệt trong lúc nhất thời khó hòa giải cái kia hư hào thân ảnh biến thành nam tử hẳn là cái này vũ trụ thể trí cường giả chỉ tiếc theo cái này vũ trụ thể tiêu vong hắn bản nguyên cũng sắp hao hết đáng tiếc s o n g phương đại chiến mấy trục hiệp tôn nộ g không liền phát hiện cái này vũ trụ thể đại vũ trụ chủ, chủ phải thua cứ việc hắn chiếm cư sân nhà ưu thế có thể bởi vì bản nguyên tiêu hao quá lớn nay đã giàu hết đẹp tắt tự nhiên không phải là có khả năng tại luyện ngục bên trong còn sống sót nam tử tóc trắng đối thủ đi chết đi nam tử tóc trắng trong tay trường tiên vũ đầy trường tiên hóa thành một đầu thương lòng chạy thẳng tới cái kia đại vũ trụ chủ, chủ mặt mà đi thương long gào thét liền tại cái kia đại vũ trụ chủ nhắm mắt chờ đợi tử vong thời điểm đột nhiên nghe đến mấy đạo kinh nghi thanh âm hán tử từ, từ mở mắt lại nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện ở trước người mình đưa tay chặn lại thương l o n g công kích tiểu tử ngươi đ â y là ý gì nam tử tóc trắng gặp tôn nộ không đỡ được công kích của mình không khỏi những mày bất quá trở ngại tôn nộ không bày ra thực lực cường đại hắn nên cũng không dám trực tiếp đối tôn nộ không xuất thủ tôn nộ không mở miệng nói nhiệm vụ của chúng ta là được đến vũ trụ thể h ủ diệt phía sau vũ trụ tinh thể cũng không phải tới dết chóc nam tử tóc trắng nghe vậy n ư ờ i lạnh nói dù cho chúng ta không giết hắn hắn sớm muộn cũng sẽ theo cái này vũ trụ thể triệt để tiêu vong mà vẫn lạc mà còn nói không chừng thứ chúng ta m u ố n liền tại trên người hắn giết hắn chúng ta liền có thể trực tiếp được đến vũ trụ tinh thể tôn nộ g không nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía cái tia đại vũ trụ chủ, chủ sau đó x u ề bàn tay ra một đạo hư hào tinh thể lập tức hiện lên ở trong tay của hắn không biết đạo hữu có thể từng gặp vật này tôn nộ g không mở miệng hỏi mà cái tia đại vũ trụ chủ, chủ tại kiến thức tôn nộ g không đám người thực lực cường đại về sau lúc này có vẻ hơi cô đơn hắn nhìn một chút tôn nộ không trong tay tinh thể hư ảnh lắc đầu nói ra ta chưa từng thấy qua vật này tôn nộ g không nghe vậy tản đi trong tay vũ trụ tinh thể h ư ảnh tu vi đến bọn họ cảnh giới này hắn tin tưởng đối phương không có lừa hắn đúng lúc này cái k i a đại vũ trụ chủ đột nhiên đối với tôn nộ g không túi người hành lễ một m à n này để tôn nộ g không không khỏi giật mình mấy người còn lại cũng đều lộ ra nét mặt cổ quái đạo hưu không cần đa lễ tôn nộ g không đội vàng đưa tay ra hiệu trước mắt đại vũ trụ chủ không cần đa lễ đại vũ trụ chủ đứng vậy đối tôn nộ g không đ á m người nói mặc dù ta không biết các vị đạo hữu lai lịch nhưng các vị đạo hưu thực lực cường đại minh khẩn cầu các vị đạo hưu hữu thanh minh giới giới. Nghe ta thấy lời ấy, tôn ngộ rời rời. lời ấy, không không khỏi thở dài một hơi, nói dài một r a đạo hữu, không h p ả i là cái h không thủ, thực ú n muốn g ta xuất sự c là này vũ trụ thể bản nguyên đã hao hết, c h ú n cũng g ta kiệt h thể Không ô n g có có sước. ra a s cái này thể, bản nguyên vũ trụ thể, đã đến có lẽ biến mất thời điểm cho dù là chúng ta xuất thủ cũng căn bản bất lực ngăn cản cái này vũ trụ thể tiêu vong ngươi vẫn là từ bỏ đi nam tử tóc trắng liếc minh một cái lắc đầu nói bọn họ đều từng là một cái vũ trụ thể trí tôn tự nhiên cũng minh bạch mình trong lòng không căm lỏng bất quá vũ trụ thể tiêu vong là một kiện không cách nào nghịch chuyển sự tình đừng nói là bọn họ liền xem như cao duy vũ trụ thể sinh ra cứng dạ chỉ sợ cũng không cách nào thay đổi điểm này minh ánh mắt thay đổi đến có chút thất lạc hãn toàn thân tản ra dáng vẻ dàn mua ánh mắt cũng chầm chậm thay đổi đến có chút ngốc trệ gặp tình hình này tôn nộ không, không khỏi ô n g k h nghĩ đến khởi nguyên tri chủ trong lòng không khỏi r u lên bởi vì thư vô giới giới sớm m u ộ n cũng có một ngày cũng đem cùng cái này thanh minh giới giới một dạng triệt để tiêu vong đến lúc kia khởi nguyên tri chủ cùng tiểu kim hầu bọn họ lại nên làm thế nào cho phải không có cách nào sao minh trong miệng tự lẩm bẩm cứ việc tôn nộ không đám người đã nói vô cùng rõ ràng có thể nội tâm hắn vẫn là tràn ngập sự không c a m lòng tôn nộ không khẽ lắc đầu nói ra chúng ta thực sự không có cách nào giúp ngươi bất quá ngươi nếu là nguyện ý chặt đứt tự thân cùng cái này vũ trụ thể liên hệ chúng ta có thể dẫn ngươi rời đi nơi này đến mức có thể giữ được hay không tính mệnh cũng chỉ có thể nhìn ngươi cơ duyên đạo hữu cổ đại nhân cũng không có cho phép chúng ta mang cái này vũ trụ thể sinh mệnh trở về ngươi sao dám tự chủ trương tôn nộ không vừa dứt lời liền đưa tới một người bất mãn hắn thân mặc t r ư ờ bảo trong tay cầm một cái vòng tròn mặc dù mang trên mặt nụ cười có thể ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng tôn nộ không nhìn hướng người nói chuyện đang muốn nói chuyện đã thấy tám người khác đã rất bình tĩnh đem quanh hắn tại chính giữa phủ kín lại hắn tất cả lui lại phương hướng các vị đạo hữu các ngươi đây là ý gì tôn nộ không cao mày nói mặc dù hắn cùng những người này cũng đều là vốn không quen biết nhưng dù sao tất cả mọi người có giống nhau gặp phải bởi vậy hắn cũng không nguyện ý cùng những người này kế toán đạo hữu ngươi muốn cứu người này cũng được trừ phi ngươi đáp ứng chúng ta đem vũ trụ tinh thể nhùm ra nếu không liền đừng trách chúng ta liên thủ đối phó ngươi nhìn xem vây quanh mình tám người tôn nộ không cuối cùng là minh bạch bọn họ ý tứ nguyên lai、like、là chính mình bày ra thực lực để những n à y cùng x u ấ t từ luyện ngục người cảm nhận được c á c lực mà vũ trụ tinh thể dù sao chỉ có một cái bọn họ đều muốn lấy được vũ trụ tinh thể cho nên thực lực tối cường chính mình tự nhiên cũng đã trở thành bọn họ trước hết nhất nhằm vào người tôn nộ không bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra các ngươi tại sao phải khổ như vậy dù cho các ngươi đánh bại ta vũ trụ tinh thể vẫn là chỉ có một cái các ngươi tám người lại nên như thế nào phân phối chương mười vũ trụ tinh thể hiện khách không ngờ mà đến chương mười vũ trụ tinh thể hiện khách không mời mà đến cái này liền không nhọc đạo hữu ngươi lo lắng tám người l i ế n nhau trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị n g ư ờ i đạo hữu chỉ g i á o đi tám người riêng phần mình triệu hồi ra chính mình bản nguyên t h ầ n binh mỗi người trên thân đều bạo phát ra khí thế cường đại gặp tình hình này minh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ hắn đi tới tôn nộ g không bên cạnh nói ra đạo hữu ta đến giúp ngươi một tay tôn nộ g không xua tay nói ra minh đạo hữu ngươi lui sang một bên liền có thể chỉ bằng bọn họ còn không phải ta đối thủ minh nghe vậy xứng sở mặc dù vừa rồi tôn nộ không xuất thủ đỡ được cái kia dùng roi người công kích cho thấy thực lực cường đại có thể đối mặt tám cái đại vũ trụ chủ, chủ tôn ngộ không còn có thể nói ra tự tin như vậy lời nói thực tế để hắn có chút khiếp sợ tôn ngộ không lời nói cũng tương tự để cái kia tám cái đại vũ trụ chủ, chủ kinh sợ không tôi h lúc này gầm thét một tiếng liên thủ hướng về tôn ngộ không phát động công kích đại vũ trụ chủ, chủ mà tôi h đối với ta lão tôn đến nói các ngươi quá yếu tôn ngộ không trong mắt tách ra một đạo tinh quang hắn thậm chí không có triệu hắn như ý kim c ộ đồng trực tiếp lách mình cùng tám cái đại vũ trụ chủ, chủ mở rộng chiến đấu a n h không có cao duy vũ trụ thể áp chế tôn nộ không siêu thoát cảnh thực lực đối mặt đại vũ trụ chủ, chủ trực tiếp hiện ra nghiền ép trạng thái chỉ m ớ i quyền đánh, đánh ra t ă m cái đại vũ trụ chủ, chủ liền toàn bộ bay ngược ra ngoài làm sao có thể ngươi thực lực làm sao sẽ cường đại như vậy t ă m cái đại vũ trụ chủ, chủ sửng sốt bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến tôn nộ không thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế tôn nộ không nhìn xem tám cái đầy mặt khiếp sợ đại vũ trụ chủ, chủ nói ra các vị đạo hưu tu hành không dễ không bằng chúng ta như vậy dừng lại làm sao t ă m cái đại vũ trụ chủ, chủ nghe vậy trong lúc nhất thời có chút do dự tôn nộ g không vừa rồi bày ra lực lượng để bọn họ cảm nhận được hoàng hốt đồng thời cũng để cho bọn họ minh m ạ c h trước mắt tôn nộ g không tuyệt không phải bọn họ có khả năng ứng đối tồn tại nhưng nếu là cứ thế từ bỏ bọn họ liền không cách nào cùng tôn nộ g không cấp đoạt vũ trụ tinh thể nghĩ đến nếu như lấy không đến vũ trụ tinh thể chính mình liền muốn một lần nữa trở lại luyện n g ụ c chờ đợi tử vong trái tim của bọn họ bên trong liền nhịn không được bắt đầu run r u dày tôn nộ g không khẽ nhữ mày hắn không muốn giết người dù sao đại vũ trụ chủ, chủ đều là cơ duyên thâm hậu người nhất là có khả năng tại luyện mục bên trong còn sống sót đại vũ trụ chủ, chủ. càng là cực kỳ h i ế m thấy mà thôi chúng ta cùng là luyện ngục tù phạm lại tội gì tự giết lẫn nhau đâu đạo hữu chúng ta không phải là đối thủ của n g ư ơ i cái này vũ trụ tinh thể chúng ta liền không t r a n h với n g ư ơ i chiếm đúng lúc này lúc trước trước hết nhất lựa chọn đối tôn nộ g không xuất thủ đại vũ trụ chủ, chủ đột nhiên thu hồi trong tay thần binh còn lại bảy người thấy thế cũng chỉ đành thu hồi thần binh tản đi trên thân s á t ý tôn nộ g không nhìn hương cái k i a tạm cái đại vũ trụ chủ, chủ nói ra như vậy liền đ a t ạ các vị đạo hữu đạo hữu thật tốt bản lĩnh tôn nộ không nhẹ nhóm đánh bại tạm cái đại vũ trụ chủ, chủ. không những khiếp sợ cái k i a tảm cái đại vũ trụ chủ, chủ đồng thời cũng khiếp sợ m ì n h xem như thanh minh giới giới trí tôn hắn chưa hề nghĩ qua tại đại vũ trụ chủ, chủ bên trên còn có thể có khác cảnh giới tôn nộ không nhìn hướng m ì n h nói ra minh đạo hữu không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi nghe thấy lời ấy minh rơi vào trầm mặc hồi lâu sau hắn lắc đầu nói ra đa tạ đạo hữu chỉ là minh sinh tại đây giỏi đây bây giờ thanh minh giới giới sắp v o n g ta nguyện tới cùng diện không muốn rời đi tô nộ n không nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ thần tính p h tạp bất quá hắn cũng không tiếp tục quyết bảo bởi vì hắn biết đại vũ chủ chủ đều là tâm tính kiên định người tất nhiên minh làm ra cùng thanh minh giới giới cùng nhau biến mất quyết định dù cho chính mình quyết bảo cũng không thay đổi được hắn tâm ý trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bọn họ yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này sắp triệt để hủy diệt vũ chủ thể mỗi người trong đầu cũng không khỏi hiện ra thai n g h n chính mình thế giới kia trên lệ thời gian không nhiều lắm không biết trôi qua bao lâu tôn nộ không đột nhiên n g n g đầu nhìn hướng hư không chỉ thấy hư không bên trong từng khối không gian bận b ẹ tán loạn vốn là tàn tạ thế giới bắt đầu hướng đi triệt để tiêu vong minh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ bởi vì phát giác được thanh minh giới giới bản nguyên cốc kiệt hắn một mực dùng chính mình bản nguyên tư dưỡng thanh minh giới giới phòng ngừa thanh minh giới giới tiêu vong chỉ tiếc vẫn như cũ chưa thể ngăn cản thanh minh giới giới hướng đi hủy d i ệ t bây giờ kèm theo thanh minh giới giới triệt để tiêu vong hắn bản nguyên cũng đem hoàn toàn hao hết cùng thanh minh giới giới cùng nhau tiêu vong minh thân thể không ngừng l ó i ra hóa thành tiết sáng dần dần tiêu tán mắt thấy là phải triệt để tiêu tán hắn đột nhiên nhìn về phía tôn nộ không mở miệng nói đạo hữu tu hành tri đạo nhưng có phần khối tôn nộ không lắc đầu nói ra đạo không có tật cùng đạo không có tật cùng ha ha ha đạo không có tật cùng chỉ tiếc minh tư chất nông cạn không cách nào đi đến cuối cùng cũng vô pháp bảo vệ chính mình vũ trụ không cách nào bảo vệ thanh minh giới giới minh thân ảnh hoàn toàn biến mất một cái đại vũ trụ chủ cảnh giới sinh mệnh cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại mặt của bọn họ phía trước tôn nộ không đám người mắt nhìn minh tiêu vong kèm theo minh v ẫ n lạc thanh minh giới giới bản nguyên cũng triệt để hao hết toàn bộ vũ trụ thể bắt đầu phi t ố c sụp đổ quanh tại vũ trụ thể t r i ệ t để sụp đổ một máy mắt một cái trong suốt long lanh tinh thể xuất hiện tôn nộ không chính gặp đưa tay đi lấy thư vô bên trong đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại chiến b ả o màu tím thân ảnh đưa tay hướng về vũ trụ tinh thể b ắ t đi không tốt có người muốn c ư ớ p vũ trụ tinh thể tôn nộ không biến sắc vội vàng đưa tay hướng về vũ trụ tinh thể b ắ t đi hai cánh tay gần như đồng thời trộm vào vũ trụ tinh thể bên trên cùng lúc đó tôn nộ không cũng thấy rõ chiến b ả o màu tím bên dưới tấm kia trắng sáng như ngọc khuôn mặt chỉ là một cái đê duy sinh mệnh cũng dám cùng ta cướp đoạt vũ trụ tinh thể chiến bào màu tím b là một cái thoạt nhìn mỹ lệ phi thường nữ tử nàng gặp tôn nộ g không nắm chặt vũ trụ tinh thể trong mắt không khỏi t o á t ra một vệ sắc ý một cái tay khác đưa tay chỉ một cái trực kích tôn nộ g không mi tâm thật mạnh thực lực của đối phương không kém ta tôn nộ g không sắc mặt biến hóa không dám k i n h thường trong tay tia sáng l ó e lên lấy ra như ý kim c ô đồng đối với nữ tử ngón tay chính là một vậy oanh hai có lực lượng b a chạm vũ trụ tinh thể nhận đến xung kích hướng về nơi xa bay đi còn lại tám người thay thế vội vàng hướng về vũ trụ tinh thể l ặ n đi muốn thửa cơ đoạt được vũ trụ tinh thể áo tím nữ tử tay không t ấ t s á t liền đỡ được như ý kim cô đồng công kích nhìn thấy vũ trụ tinh thể bay đi trong mắt nàng hiện lên một vệ dị sát đưa tay đối với hư không nắm chặt vũ trụ tinh thể xung quanh lập tức xuất hiện một cái lô đen ngăn cản nàng mang đi vũ trụ tinh thể tôn nộ không thấy thế nội vàng lớn tiếng nói cùng lúc đó như ý kim cô đồng mang theo hắn siêu thoát cảnh lực lượng h u n g hăng đập về phía nữ tử thân thể t r ư ơ n g mười một vũ trụ bàn trương mười một vũ trụ bàn đối mặt tôn nộ không công kích thân bí nữ tử mặc tử bảo chỉ là cử khẩy trắng tinh không tỉ vết tay ngọc nhất cử càng đem như ý kim cô đồng chống dông nâng tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi một vậy này hắn đã bạo phát mười thành lực lượng nhưng đối phương nhìn lại tựa như chỉ là tiện tay một kích liền ngăn trở công kích của mình xem ra cần phải chăm chú tôn nộ không thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc từ khi đột phá đến siêu thoát cảnh đến nay hắn còn chưa bao giờ toàn lực buộc phát qua lực lượng của mình thần bí nữ tử mặc tử bào gặp tôn nộ không khí tức lại vẫn tại tăng trưởng cũng có chút ngoài ý mớn nàng có chút nhữ mày bàn tay nhẹ nhàng b g ỗ trong h ư không một cái to lớn ngọc trưởng xuất hiện bất quá lại không phải công kích tôn nộ không Tử tử tử m đúng lúc này tôn lộ không đột nhiên hét lớn một tiếng hắn kích hoạt lên đại diễn chiến thể trên người lực lượng phảng phất liên tục không ngừng không ngừng tràn vào như ý kim cô bồng bên trong nhìn bồng như ý kim cô bồng bung ra một vậy này so với lúc trước một gậy kia uy lực chí ít cường đại mấy chục lần ân nữ tử mặc tử bào trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều đối mặt tôn nộ g không một gậy này nàng có vẻ hơi kinh ngạc bất quá n h ư cũng không có quá mức để ý đưa tay một chỉ trực tiếp cùng như ý kim cô đ ồ n g đụng vào nhau g u a y như ý kim cô đ ồ n g băng liệt hóa thành sinh sinh bất tức trúc về tới tôn nộ g không thể nội tôn nộ g không thân thể bay ngược ra ngoài khi hắn thật vất vả giữ vững thân thể thời điểm lại phát hiện nữ tử mặc tử bào đã đem vũ trụ tinh thể thu vào thật to gan ngay cả chúng ta luyện mục thần vũ trụ tinh cũng dám cất đoạn ngay tại nữ tử mặc tử bào giành lại vũ trụ tinh thể đồng thời thư không đột nhiên vỡ ra một đạo kinh khủng thân ảnh từ trong cái khe n ô ra thân thể trải rộng phù văn cánh tay dối ra một trưởng vô hướng về phía nữ tử mặc tử bào cổ huyên tôn nữ tử mặc tử bào phát ra một tiếng k i n h hô đội v à ngưng n g tụ sức mạnh hóa thành bình t r ư ớ n g ngăn trở thân ảnh khủng bố công kích phúc một trưởng qua đi nữ tử mặc tử bào thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có viên kia bóng ánh sáng long lanh vũ trụ tinh thể cùng phi ô phủ ở trong hư không cổ đại nhân tám cái đại vũ trụ chủ thấy thế vội vàng hướng cái tia thân ảnh khủng bố hành lễ nguyên lai cái này thân ảnh khủng bố chính là ra lệnh cho bọn họ đến cướp đoạt vũ trụ tinh thể cổ đại nhân tôn nộ không cũng lách mình đi vào cổ đại nhân trước mặt hắn phát hiện cổ đại nhân thân thể tựa hồ không cách nào toàn bộ tiến vào mảnh này hư vô c h i cảnh đồng thời hắn tiến vào mảnh này hư vô c h i cảnh thân thể ngay tại không ngừng gặp lấy lực lượng nào đó ăn mòn vũ trụ này thể đã tiêu tán ta không cách nào trực tiếp đem bọn ngươi tiếp dẫn trở về các ngươi mang theo vũ trụ tinh thể dựa theo cái này vũ trụ bản chỉ dẫn đem vũ trụ tinh thể mang bể sau khi trở về đều có trọng thưởng cổ đại nhân trong tay xuất hiện lóe lên một cái lấy tinh quang la bàn la bàn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay đến tôn nộ g không trước mặt tôn nộ g không đưa tay đón lấy la bàn còn lại tám cái đại vũ trụ chủ, chủ đạo kiến thức tôn nộ g không cường đại mắt thấy cổ đại nhân đem la bàn giao cho tôn nộ g không bọn hắn mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám tới cất đoạn cổ đại nhân gặp tôn nộ g không đón lấy la bàn hài lòng nhẹ gật đầu thân thể của hắn tản ra hào quang t r ó i sáng chậm rời ã i r đi mảnh này hư vô chi đ i ể cổ đại nhân biến mất nhưng hắn cường đại lại sinh sinh r u n động tôn nộ không bọn người nhất là tôn nộ không tại cổ đại nhân trước mặt hắn cảm nhận được đã lâu áp lực. cổ h u y ề n tôn nữ nhân kia rất rõ ràng nhận biết cái này cổ đại nhân nàng lại là cái gì lai lịch bất quá nàng dám đến đoạn vũ trụ tinh thể thân phận hẳn là cũng không đơn giản tôn nộ g không trong lòng tự lẩm bẩm mặc dù nữ tử mặc tử bào kia đã biến thành phi h ô i nhưng không biết vì cái gì tôn nộ g không luôn cảm giác nữ nhân kia tựa hồ cũng chưa chết khu khu tôn đại nhân cái này vũ trụ tinh thể còn xin ngươi nhận lấy đi đúng lúc này một cái đại vũ trụ chủ một mặt cung kính đi vào tôn nộ g không trước mặt hai tay dân vũ trụ tinh thể mở miệng nói ra còn lại bảy cái đại vũ trụ chủ lúc này cũng đều một mặt cung kính nhìn xem tôn nộ g không đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi lại thêm cổ đại nhân đem vũ trụ bàn giao cho tôn nộ g không cử động để bọn hắn minh bạch mình đã không có tư cách cùng tôn nộ g không cạnh tranh mà nữ tử mặc tử bào cùng cổ đại nhân bày ra thực lực kinh khủng càng là triệt để vỡ vụn bọn hắn làm đại vũ trụ chủ tiêu não tôn nộ g không tiếp nhận vũ trụ tinh thể nhìn xem trong tay viên này tản ra khí tức thẩm ầ ý có ánh sáng long lanh vũ trụ tinh thể trong con mắt của hắn hiện lên một vòng t i n quang đây chính là vũ trụ tinh thể sao một cái kiểu duy vũ trụ thể hủy diệt sau lưu lại tinh thể không biết đến tột cùng có tác dụng gì tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng hắn thử nghiệm đem ý thức thăm dò vào vũ trụ tinh thể bất quá lại bị vũ trụ tinh thể lực lượng cặn lại lấy thực lực của hắn còn không cách nào khám phá vũ trụ tinh thể bí mật tôn nộ không đem vũ trụ tinh thể thu vào sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng cổ đại nhân lưu cho bọn hắn đồ vật vũ trụ bàn đây là một kiện cùng loại với la bàn bảo vật lúc này đang phát ra nhàn nhạc hình quang ẩn ẩn chỉ hướng một cái phương hướng chúng ta lên đường đi tôn nộ không nhìn về phía cái kia tám cái đại vũ trụ chủ mở miệng nói ra tuân mệnh tám cái đại vũ trụ chủ lên tiếng sau đó chủ động đứng ở tôn nộ không sau lưng chín người tại vũ trụ bản chỉ dẫn bên dưới bắt đầu hướng phía một cái không biết phương hướng tiến lên mà cùng lúc đó tại một nơi nào đó một cái nữ tử mặc tử bào đột nhiên mở mắt đáng chết không nghĩ tới cổ huyền tôn thế mà lại tự mình xuất thủ cũng may ta kịp thời tán đi h ó a thân hắn hẳn không có phát giác thân phận của ta nữ tử mặc tử bào tự lẩm bẩm nàng suy tư một lát vẫy tay gọi lại một thị nữ t h ấ p giọng phân phó vài câu cổ huyền tôn viên này vũ trụ tinh thể ta chắc chắn phải có được ta cũng không tin người dám chân thân g á n g lâm cựu duy hư không đợi đến thị nữ rời đi về sau nữ tử mặc tử bào khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh hiển nhiên đối với mình ăn bài phi thường tự tin tôn đại nhân thực lực của ngài cũng đã siêu việt đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới đi tại trong một mảnh hư vô một cái nam tử tóc trắng một mặt tò mò nhìn tôn ngộ không mấy người khác nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ tò mò thương ta láo tôn thực lực hoàn toàn chính xác siêu việt đại vũ trụ chủ, chủ ta đem cảnh giới này xưng là siêu thoát siêu thoát chi cảnh tôn ngộ không vừa cười vừa nói cùng tám cái đại vũ trụ chủ, chủ hóa giải can qua đằng sau bọn hắn cũng coi là chính thức trở thành lâm thời đồng bạn cũng riêng phần mình thông báo tính danh chương 12 địch nhân hiện thân chương 12 địch nhân hiện thân cái này tám cái đại vũ chủ chủ phân biệt gọi là thường xỉn diễm dịch b á c thần lạc nhất mạc lan ẩn thúc tử bạch vân tú tám người đến từ khác biệt k i ể u duy vũ chủ thể về phần tại sao lại bị bắt nhập luyện ngục tám người đều kiềm kỵ như sâu tôn ngộ không tự nhiên cũng không có hỏi nhiều tám người đối với tôn ngộ không thực lực cảm thấy rất hứng thú tôn ngộ không cũng đem chính mình một chút tu luyện cảm nộ cáo chi tám người bất quá đây là thuộc về tôn ngộ không chính mình cảm nộ đối với bọn hắn tám người tới nói mặc dù có chút lĩnh n ộ nhưng hoàn toàn không đủ để tiến hành v ư t phá tôn đại nhân không biết chúng ta lúc nào mới có thể trở về cổ đại nhân bên kia người nói chuyện tên là bạch vân tú hắn cũng là lúc trước trước hết nhất lựa chọn đối với tôn nộ không xuất thủ đại vũ trụ chủ, chủ tôn nộ không nghe vậy khẽ lắc đầu nói ra căn cứ vũ trụ bản chỉ dẫn chúng ta khoảng cách trở về thập duy vũ trụ thể còn có không ngắn khoảng cách mà lại càng đến gần thập duy vũ trụ thể liền càng nguy hiểm các ngươi không nên k i n h thường bạch vân tú nghe vậy tao mày nói chẳng lẽ cái này hư vô c h i địa còn có thể có cái gì sinh mệnh phải không đúng vậy à nơi này không có bất kỳ cái gì bản nguyên chi phí cho dù là chúng ta cũng vô pháp ở nơi này lâu dài sinh tồn làm sao có thể có sinh mệnh tồn tại thương cũng mở miệng nói ra về phần diễm dịch các loại đại vũ trụ chủ, chủ cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi tôn lộ không nói ra mặc dù ta không biết vũ trụ tinh thể đến t ộ n cùng trọng yếu bao nhiêu nhưng ta tin tưởng nữ tử mặc tử bào kia hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ nữ tử mặc tử bào kia không phải đã bị cổ đại nhân đánh chết sao chẳng lẽ lại nàng còn có cái gì giúp đỡ phải không lạc nhất nghi ngờ hỏi bọn hắn tận mắt thấy nữ tử mặc tử bào kia tại cổ đại nhân dưới lòng bàn tay hóa thành cho bụi theo bọn hắn nghĩ nữ tử kia không có khả năng còn sống. tôn nộ không nói ra mặc dù ta cũng vô pháp xác định nữ tử mặc tử bào kia còn sống bất quá ta luôn cảm giác nàng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy hoàn toàn chết đi mọi người hay là cẩn thận là hơn đang khi nói chuyện tôn nộ không nhìn thoáng qua trong tay vũ trụ tinh thể cái này vũ trụ tinh thể cũng không có thể thu nhập thể n ộ i vũ trụ cũng không thể thu nhập bất luận cái gì bảo vật bên trong tại cái này hư vô chi địa đám người bọn họ mang theo vũ trụ tinh thể thật giống như một ngọn đèn sáng bình thường căn bản là không có cách t ậ n tảng nghĩ đến nữ tử mặc tử bào kia cường đại thương đám người sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên lúc trước nhẹ nhom trong nháy mắt tiêu tán cùng lúc đó trong hư bô một đoá màu tím hoa sen nở rộ trong hoa sen mười mấy tên cường giả mở to mắt một người cầm đầu có vẻ như thiếu niên mi tâm có một đạo hỏa d i ễ m vân ký hẹp dài khoe miệng mang theo một vòng nụ cười cổ khoái mục tiêu ngay tại cái kia phương hướng chư vị nhiệm vụ thất bại đại giới không cần ta nhiều lời đi trong tay thiếu niên nắm một viên viên cầu bộ dáng bảo vật thanh âm của hắn phi thường t r ầ m thấp nghe dị thường dán mua hoàng đại nhân yên tâm sau lưng cường giả nhao nhao lộ ra sát ý lạnh như băng bọn hắn thình lình tất cả đều là đ ạ i vũ trụ chủ cảnh giới. cầm đầu thiếu niên càng là sâu không lường được đi thiếu niên thân hình thoát một cái hướng phía nơi xa bay lượn mà đi sau lưng hơn mười người thì theo sát phía sau hướng phía như là vực sâu hư vô c h i địa bay đi mọi người coi chừng tôn nộ g không đột nhiên dừng bước hắn nhìn về phía đỉnh đầu trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng ân thương bạch văn tú lạc nhất b ọ n người nghe vậy đ ộ i vàng cảnh giác nghĩ không ra các ngươi ngược lại là rất cảnh giác trong hư không chuyên đến một tiếng tiếng cười q u dị chỉ gặp một cái đầu đỉnh hỏa diễm ân ký thiếu niên dẫn mười chín thân ảnh lại từ tôn nộ không đắm người đỉnh đầu xuất hiện tôn nộ g không nhìn về phía cái kia có hỏa d i ệ m ân ký thiếu niên ánh mắt ngưng tụ tại thiếu niên kia trên thân hắn cảm ứng được cùng mình tương cận k h í tước ánh mắt của thiếu niên cũng rơi vào tôn nộ g không trên thân tại đón lấy nhiệm vụ thời điểm trong nhiệm vụ liền đ ể cập địch nhân lần này bên trong có một cái chân vũ cảnh tồn tại mà hắn cũng chính là chuyên vì chu sát chân vũ cảnh địch nhân mà đến hai người ánh mắt đối mặt ở trong h ư không bắn ra một tia chớp bọn hắn đều tại trên người đối phương cảm nhận được c áp lực hai mươi cái địch nhân lần này p h i ề t h o i tôn nộ không n h ũ n mày cũng may trên người đối phương cụ không có thập duy sinh mệnh loại kia khí tức đặc t h ủ hiển nhiên đối phương giống như bọn họ đều là kiểu duy sinh mệnh tôn đại nhân làm sao bây giờ đối phương số lượng chiếm cư ưu thế mà lại nhìn thực lực tựa hồ không kém gì chúng ta bác thần có chút bận tâm mà hỏi hắn biết chỉ dựa vào bọn hắn tất nhiên không phải địch nhân đối thủ hy vọng duy nhất liền tại tôn nộ g không chiến thân tôn nộ g không nói ra các ngươi tắm cái bảo vệ tốt chính mình nói xong tôn nộ g không đi hướng cái kế h ỏ a diễm ân ký thiếu niên n â n trong tay vũ trụ tinh thể nói ra các ngươi là vì cái này vũ trụ tinh thể mà đến hòa d i ễ m vấn ký thiếu niên nhẹ gật đầu nói ra không sai nếu như ngươi nguyện ý chủ động giao ra vũ trụ tinh thể ta cũng có thể lưu lại tính mạng của các ngươi tôn lộ không nghe vậy lắc đầu nói nhìn hình dạng của các ngươi cũng hẳn là bị quản chế tại t h ẩ m duy sinh mệnh đi ngươi hẳn là minh m ạ n h nếu như mang không trở về cái này vũ trụ tinh thể kết quả của chúng ta sẽ là như thế nào hòa d i ễ m vấn ký thiếu niên n é t miệng cười một tiếng nói ra ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng các ngươi chỉ là nô lệ mà ta không phải có đúng không tôn lộ không ánh mắt ngưng tụ mặc dù hắn không rõ hỏa diễm ấn ký thiếu niên có chỗ đặc biệt gì nhưng từ đối phương thực lực đến xem cũng là hoàn toàn chính xác cùng kiểu duy vũ trụ thể xuất thân đại vũ trụ chủ không g i ố n g mới nhưng đối phương trên thân hết lần này tới lần khác lại không có thập duy sinh mệnh loại kia khí tức đặc biệt cái này khiến tôn nộ không trong lúc nhất thời không biết đối phương đến tột u cùng có bí mật gì các ngươi đi diện sát mặt khác tám cái ra hỏa người này giao cho ta hỏa diễm ấn ký thiếu niên đưa tay một chỉ tôn nộ không sau lưng cái kia mười chín tên đại vũ trụ chủ nghe vậy lúc này lấy ra r i ê n phần mình bản nguyên tần binh hướng phía thương tám người bay lại đáng chết nhìn xem hướng chính mình đánh tới mười chín cái đại vũ trụ chủ, chủ thương bọn người sắc mặt đại biến mặc dù bọn hắn đều là sống qua luyện n g ụ c luyện hóa đại vũ trụ chủ, chủ tại đại vũ trụ chủ, chủ bên trong cũng coi là người nổi bật nhưng đối mặt mười chín địch nhân b â y công bọn hắn hay là cảm nhận được một trận tuyệt vọng toàn lực phòng thủ các loại tôn đại nhân chiến thắng m ạ c h vân tú trầm giọng nói bọn hắn được chứng kiến tôn nộ g không cường đại bây giờ hy vọng duy nhất chính là tôn nộ g không lấy được thắng lợi trợ g i ú p bọn hắn diệt sát địch nhân còn lại xem ra ngươi trong lòng bọn họ hy vọng rất cao đâu hòa diễm ấn ký thiếu niên n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười bất quá trong tươi cười lại là mang theo một k i a trào phúng không biết là trào phúng thương đắng người ngây tơ h hay là trào phúng trước mặt tôn nộ không tôn nộ không đem vũ trụ bản thu vào trong lòng sau đó một tay nâng vũ trụ tinh thể một tay khác hư nắm nương theo lấy một b ệ kim q u a n g như ý kim cô bồng đã xuất hiện ở trong tay của hắn tới đi hy vọng ngươi đừng cho ta láo tôn thất vọng tôn nộ không trên thân buộc phát ra chiến ý m á h liệt cứ việc địch nhân trước mắt có chút đặc biệt nhưng hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đánh bại đối phương t r ư ơ n g mười ba đại chiến hoàn đại vũ trụ chủ, chủ bọn họ c h ấ n kinh t r ư ơ n g mười ba đại chiến hoàn đại vũ trụ chủ, chủ bọn họ c h ấ n kinh cảm nhận được tôn nộ g không trên người chiến ý hỏa diễm ấn ký thiếu niên hoàn cũng biến thành nghiêm túc lên an ta láo tôn một gậy tôn nộ g không hét lớn một tiếng dẫn đầu phát khởi tiến công như ý kim cô đồng mang theo lực lượng cường đại h u n g hăng hướng phía hoàn đập đi lên hoàn mi tâm hỏa diễm ấn ký thiếu đốt quanh thân liệt d i ễ m tạo thành một cái hỏa diễm hoàn ngăn trở như ý kim cô đồng oanh mặc dù hoàn thành công ngăn trở như ý kim cô đồng công kích nhưng lại bị lực lượng cường đại kia trực tiếp đánh bay ra ngoài không chờ hắn ổn định tôn ngộ không công kích đã lần nữa đánh tới có được siêu thoát cảnh giới tôn ngộ không trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất là tại cái này thuộc về cựu duy trong hư v ô lực lượng của hắn không nhận áp chế mỗi một đ ồ n g đều có được hủy diệt vũ trụ lực lượng trong nháy mắt hai người liền kịch chiến mấy c h ụ c h i ệ p bởi vì mất tiên cơ hoàn g cơ hồ vẫn luôn tại phòng thủ tìm không thấy cơ hội phản kích xem ra chủ nhân nói không sai ngươi thật sự có chút khó chơi a lại một lần bị đánh bay sau hoàn quay miệng chảy ra một dọn hiện ra lam quang trong suốt m i n dịch hắn xóa đi khỏe miệng màu tươi nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy sát ý tôn ngộ không những mày vừa rồi một vòng công kích hắn rốt cục phá vỡ đối phương cái kia dùng để hộ thân thần thông có thể một gậy s n g dưới lại không thể trọng thương đối phương cái này khiến hắn đ ố i trước mắt người thực lực không khỏi nhiều hơn một phần kiên kỵ hoàn trên thân giấy lên liệt diễm trên cánh tay của hắn hiện ra một đôi lóng lánh ánh sáng màu làm tí g i á c trên giáp tay mơ hồ có thể thấy được từng viên sáng chói bạo thạch hoàn giơ tay lên đối với tôn ngộ không làm ra một cái khiêu khích tư thế nói ra tiểu tử ta muốn bắt đầu chăm chú lời còn chưa dứt hoàn đã oanh ra một quyền nắm đấm tại tôn nộ g không trong con mắt phóng đại cảm thụ được nắm đấm mang tới lực cắp bách tôn nộ g không không do dự trực tiếp kích hoạt lên đại d i ễ n chiến thể sau đó cầm trong tay như ý kim cô đồng quét ngang ngăn tại trước ngực mình o a n nắm đấm rơi vào như ý kim cô đồng bên trên tôn nộ g không chỉ cảm thấy một cố lực lượng vô địch đánh tới sau đó liền trực tiếp bay ngược ra ngoài thật mạnh cái kia trên giáp tay bảo thạch có vấn đề tôn nộ g không ổn định thân hình nhìn xem lần nữa hương chính mình đập tới nắm đấm cùng trên nắm tay cái kia mấy quả sáng chói bảo thạch trong lỏng của hắm bị trấn sau đó liền lần nữa bị nắm đấm đá đáng chết tôn nộ không trong lòng tầm h mắng cũng may tại đại diện chiến thể phía dưới hắn mỗi một lần bị đánh bay đều sẽ hấp thu một bộ phận lực lượng của đối phương thời gian dần qua hắn đã có thể ngăn cản hoàn trên nắm tay lực lượng oanh như ý kim cô động lần nữa cùng đối phương nắm đấm b a chạm nhưng mà lần này tôn nộ không cũng không bị lần nữa đánh bay mà là tại lui lại mấy bước sau hòa hoàn lâm vào trạng thái rằng co cái này sao có thể hoàn trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ chính mình đôi giáp tay này thế nhưng là chủ nhân ban thưởng bảo vật người trước mắt rõ ràng chỉ là một cái mới vào chân vũ cảnh gia hỏa làm sao có thể ngăn lại công kích của mình tôn nộ không không để ý đến hoàn khiếp sợ trong lòng trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu t h i ê u đốt tại đại diễn chiến thể gia chỉ bên dưới toàn lực bộc phát hoàn bất ngờ không đề phòng lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ta thừa nhận ngươi rất lợi hại chỉ tiếc ngươi dù sao giống như ta cũng chỉ là kiểu duy sinh mệnh mặc dù có một kiện đặc thù thần minh cũng tuyệt không phải đối thủ của ta tôn nộ không cười lớn huy động như ý kim cộng đồng hướng phía hoàn đập tới ta không tin ngươi có thể ngăn trở ta bạo hoàn tí giáp hoàn g ố n g giận mi tâm hỏa diễm ấn ký t i ế u đốt hai tay giao nhau chung quanh thân thể lại phản vất không thể thừa nhận hắn buộc phát ra lực lượng kính cùng trong nháy mắt đổ sụt. quay như ý kim cô đ ồ n g rơi vào bạo hoàn tí giáp bên trên, hai kiện thần binh b a chạm, như ý kim cô đ ồ n g bên trên, lập tức xuất hiện vô số vết rách. ừ, liền trong tay ngươi đồng nát sát vụn, thế mà cũng dám cùng ta bạo hoàn tí giáp chống lại. hoàn hai mắt thiêu đốt lên liệt diễm trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. tôn nộ không mỉm cười, lực lượng trong cơ thể không ngừng rót vào như ý kim cô đ ồ n g bên trong, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng như ý kim cô đ ồ n g sẽ không chịu đổi. cái gì? hoàn bốn cho rằng tại chính mình bạo hoàn tí giáp phía dưới, tôn nộ không như ý kim cô bồng rất nhanh liền sẽ bị đánh nát, nhưng mà... song phương liên tiếp rằng co hồi lâu như ý kim cô đồng không chỉ có không có phá thoái liền ngay cả lúc trước xuất hiện những vết r á c h kia đều trong lúc vô tình biến mất không thấy hoàn làm sao biết tôn nộ không như ý kim cô đồng vốn là vũ trụ linh căn sinh sinh bất tức chúc biến thành t ậ n chứa sinh sôi không ngừng áo nghĩa trừ phi h ắ n có thể đem như ý kim cô đồng trong nháy mắt hóa thành hư bô nếu không cho dù chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ tại sinh sôi không ngừng áo nghĩa phía dưới như ý kim cô đồng cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ song phương trong lúc nhất thời rằng co không xong dù ai cũng không cách nào chiến thắng đối phương mà đổi thành một bên thương các loại đại vũ trụ chủ, chủ đối mặt mười chín cái đại vũ trụ chủ vây công thì có thể nói là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh tại tuyệt đối số lượng trước mặt thương tám người lựa chọn kết trận phòng ngự nhưng bởi vì tám người dù sao mới quen không lâu lẫn nhau cũng không quen thuộc không cách nào a n ý phối hợp rất nhanh liền bị phát hiện sơ hở trận pháp phá toái tám người lâm vào vây công bạch vân tú diễm dịch bắc thần bọn người rất nhanh liền bị trọng thương phá cho ta tại rằng co sau một khoảng thời gian tôn nộ không nương tựa theo đại diện chiến thể gia trì từ từ chiếm cứ t h ư ợ phòng tại hoàn trong ánh mắt khó có thể tin một gậy đập vào trên cánh tay trái của hắn quanh một gậy này t ẩn chứa tôn nộ không toàn bộ lực lượng hoàn cánh tay trái cơ hồ trong nháy mắt biến thành phi h g ô i bạo hoàn tý giáp rơi xuống hướng phía vô tận hư vô rơi xuống trở về hoàn sử dụng hết tốt tay phải muốn bắt về bạo hoàn tý giáp lại bị như ý kim cô đồng đập trúng lực suýt nữa bị trực tiếp bệ bạo phúc hoàn bay ngược ra ngoài bởi vì bay qua xa lại trực tiếp biến mất tại tôn nộ không trong tầm mắt tôn nộ không thấy thế đang muốn truy kích đột nhiên liếc thấy đã nhanh muốn thua thương b ọ n người hắn không khỏi lắc đầu tiện tay một gậy đánh tới hướng vây công thương đắng người đại vũ trụ chủ quanh trong hư không c á c h ra mấy đạo hết u y vụ một gậy phía dưới mấy tên đại vũ trụ chủ, chủ lúc này nổ t u n g còn lại đại vũ trụ chủ, chủ thấy thế lập tức hoảng hốt không lo được tiếp tục vây công lúc này đi tư tán đa tạ tôn đại nhân ân cứu mạng may mắn giữ được tính mạng thương các loại tám cái đại vũ trụ chủ, chủ gặp tôn nộ không thế mà một gậy diệt sát năm cái cùng bọn hắn giống nhau cảnh giới đại vũ trụ chủ, chủ trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ bọn hắn lúc này mới hiểu được chính mình lúc trước khiêu khích vây công tôn nộ g không là một kiện chuyện ngu xuẩn rừng nào nếu như tôn nộ g không thật muốn đánh giết bọn hắn có lẽ bọn hắn lúc này đã sớm cùng vừa rồi những địch nhân kia một dạng bị một gậy đ ậ p chết tôn nộ g không khoát tay áo nói ra tất cả mọi người là đồng bạn các ngươi không cần đá tạng nói xong tôn nộ g không nhìn về phía dưới chân chỉ gặp món kia bạo hoàn tí giáp đã biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên là đã bị hoàn trò triệu h o à n đi t r ư ơ n g mười bốn thu lấy vũ trụ tinh thể lực lượng t r ư ơ n g mười bốn thu lấy vũ trụ tinh thể lực lượng đáng giận nơi nào đó hoàn một mặt t ám lúc này hắn đoạn đi cánh tay đã một lần nữa dài quái quá t nhưng nghĩ đến tôn nộ g không trong đầu của hắn liền nhịn không được hiện ra mình bị nhất động đánh bay c h ẳ n g cảnh hoàn đại nhân chúng ta nên làm cái gì một cái đại vũ trụ chủ, chủ có chút lo lắng hỏi tôn nộ g không nhất động diện s á t năm cái đại vũ trụ chủ, chủ đối với cái này còn lại mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ tới nói nghiễm nhiên đã trở thành ác mộng của bọn họ làm sao bây giờ h ừ vừa rồi ta chỉ là chủ quan ngược lại là các ngươi mười chín cái đại vũ trụ chủ, chủ liền đối phương tám người đều không thể tốt thắng thật sự là phế vận hoàn lãnh hừ một tiếng nhìn về phía mình những thủ hạ này trong ánh mắt hạng ý hiện thị rõ bị cờ trách đại vũ trụ chủ, chủ bọn họ mặc dù không có cam lòng nhưng cũng không dám h ò a hoàn tranh luận chỉ có thể túi lầu xuống không nói một lời hoàn đương nhiên cũng biết không có khả năng chỉ trách dưới tay đám phế vật này tại cờ trách vài câu đằng sau liền thương lượng với bọn họ lên đối sách bọn hắn đều rất rõ ràng một khi tôn ngộ không đem vũ trụ tinh thể mang về thập duy vũ trụ nhiệm vụ của bọn hắn liền coi như là triệt để thất bại mà đối với bọn hắn những này hèn bọn cựu duy sinh mệnh tới nói nhiệm vụ thất bại liền mang ý nghĩa đã mất đi tiếp tục sinh tồn tư cách cho nên bọn hắn nhất định phải ngăn cản tôn nộ không đem vũ trụ tinh thể mang về thập duy vũ trụ hẳn là nơi này cùng lúc đó tôn nộ không dẫn thương b ọ n người tại vũ trụ bản chỉ dẫn bên d ư ớ i đi tới một lần bố lấy quỷ dị vòng xoáy địa phương tôn nộ không phát hiện nơi này không gian phi thường kỳ quái mỗi một tấc không gian đều là hoàn toàn bật mẹo chậm nhìn thật giống như vảy cá bình thường tạo thành lít nha lít nhít vô số vòng xoáy tôn nộ không dơ lên vũ trụ bản dựa theo cổ huyền tôn dạy cho hắn phương pháp đem lực lượng rót vào vũ trụ bản bên trong vũ trụ bản phát ra một trận cổ khoái tiếng vang trên la bản bắn ra một đạo hướng phía những cái kia vòng xoáy mà đi mọi người cứ chờ một chút đi các loại cổ đại nhân thu hồi vũ trụ bàn đồng thời đem chúng ta cùng nhau mang về thập duy vũ trụ tôn nộ không xếp bằng ở trong hư vô mở miệng nói ra thương bọn người ngay vậy cũng riêng phần mình toa h ạ điều tức đứng lên bọn hắn thương thế nghiêm trọng lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục bởi vậy không nguyện ý lãng phí một chút thời gian để tránh sau khi trở về không cách nào chống cự luyện mục luyện hóa cái này vũ trụ tinh thể bên trong đến tội cùng ẩn giấu đi bí mật gì tôn nộ không đánh giá trong tay vũ trụ tinh thể dọc theo con đường này hắn một mực nếm thử tìm hiểu ra vũ trụ tinh thể bí mật nhưng để hắn bất đắc dĩ là mặc kệ sử dụng phương pháp gì đều không thể đột phá vũ trụ tinh thể mặt ngoài bình t h ư ớ n g cái này vũ trụ tinh thể có thể hay không cùng bất h ủ y bản nguyên một dạng đều là do lực lượng bản nguyên hội tụ mà thành năng lượng thể tôn nộ không trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu bất quá hắn rất nhanh liền đẩy nga ý nghĩ của mình bởi vì trực giác nói cho hắn biết nếu như vũ trụ tinh thể thật vẹn vẹn chỉ là năng lượng nào đó tinh thể lời nói c ủ huyền tôn cùng nữ tử mặc tử báo kia hai cái này thập duy vũ trụ cực giả liền sẽ không để ý như vậy vũ trụ tinh thể tôn nộ g không nuốt ve trong tay vũ trụ tinh thể thông qua cùng hoàn chiến đấu lực lượng của hắn đạt được không ít tăng lên bất quá bởi vì hắn tu vi đã đạt đến tự thân mức cực hẳn có thể chịu đựng bởi vậy muốn chân chính đạt được đột phá còn cần lợi dụng siêu thoát bí thuật để cho mình trở thành chân chính thậm duy sinh mệnh nếu không cho dù là đại diện chiến thể cũng vẹn vẹn chỉ có thể gia tăng một chút lực lượng không cách nào làm cho thực lực của hắn đạt được thuế biến không biết siêu thoát bí thuật có thể hay không hấp thu vũ trụ tinh thể lực lượng đột nhiên tôn nộ không trong lòng hơi động hắn liết qua ngay tại điều tức t ư ơ n g mọi người gặp b ọ theo đều không i chú một h t sợi cổ quái năng lượng từ vũ trụ tinh thể bên trong tất đoạt tiến vào tôn nộ không thất hại cái kế sợi năng lượng tại trong thất hải hóa thành một cái vật lý phiêu phủ ở siêu thoát phủ văn bên cạnh nhưng mà mặc dù thành công nhất thủ một sợi vũ trụ tinh thể năng lượng nhưng tôn ngộ không lại bất đắc gì phát hiện cái này một sợi năng lượng chính mình căn bản là không có cách luyện hóa liền xem như t h u ố c d i ụ c bản n g u y ê n t r i hỏa đều đối với cái này một sợi năng lượng không có bất kỳ biện pháp nào về phần siêu thoát bí thuật tuy nói có thể thu lấy vũ trụ tinh thể năng lượng nhưng đồng dạng không cách nào đem luyện hóa cái này năng lượng nhất định có đặc thù tác dụng chỉ là ta không dám thu lấy quá nhiều nếu không một khi bị cái kia cổ huyền tôn phát hiện bằng vào ta thực lực bây giờ ở trước mặc án sợ là không có chút nào phản kháng lực l ư ợ n tôn nộ không thông qua siêu thoát bí thuật nghĩa thủ ba sợi vũ trụ tinh thể năng lượng đằng sau liền n g ư n g lại lúc này trong thức hải của hắn đã ngưng tụ ba cái như là bong bóng đoàn năng lượng những đoàn năng lượng này vây quanh siêu thoát phủ văn nổi lơ lửng nhìn thập phần thần bí thời gian cũng sắp đến tôn nộ không nhìn về phía vũ trụ b à n dựa theo cổ huyền tôn bằng hàn giao khi hắn ở nơi này kích hoạt vũ trụ b à n đằng sau cổ huyền tôn hẳn là rất nhanh liền sẽ thông qua bí pháp đem bọn hắn tiếp dẫn trở về về phần vì sao nhất định phải đi vào nơi này mới có thể kích hoạt vũ trụ bản tự nhiên là bởi vì nơi này là ở gần nhất thập duy vũ trụ thể địa phương ở chỗ này cổ huyền tôn sử dụng lực lượng của mình tiếp nhận phản phệ chi lực nhỏ nhất hoan đại nhân lại không ra tay bọn hắn sẽ phải rời đi nơi xa mười lăm đạo thân ảnh chính lặng lẽ nhìn chằm chằm tôn nộ không bọn người người cầm đầu chính là ngóc đầu trở lại hoàn chỉ là m a i cho đến tôn nộ không kích hoạt vũ trụ bản hắn đều từ đầu đến cuối không có hạ lệnh xuất thủ một cái đại vũ trụ chủ, chủ nhiệm không được bởi vì một khi tôn nộ không bọn người mang theo vũ trụ tinh thể rời đi nhiệm vụ của bọn hắn coi như thất bại hoàn b i t miệng lên một vòng cười lạnh nói ra không cần phải gấp tiểu tử kia mặc dù thực lực không tệ nhưng kiến thức hay là quá ít các ngươi nhìn cái này đang khi nói chuyện hoàng trong tay xuất hiện một cái viên cầu viên cầu này chính là nữ tử mặc tử bảo bàn cho hắn dùng để định vị vũ trụ tinh thể bảo vật mà nó còn có một cái tác dụng đó chính là q u ấ y n h u vũ trụ bàn t o a độ tại tôn nộ không kích hoạt vũ trụ bàn truyền t ố n g định vị đồng thời hắn liền lặng lẽ kích hoạt lên bảo vật trong tay cho nên vũ trụ bàn truyền t ố n g t o a độ căn bản không có truyền t ố n g thành công mà tôn nộ không bởi vì chưa quen thuộc vũ trụ bàn loại này thập duy vũ trụ thể đặc hữu bảo vật cũng không phát giác được điểm này nếu không hắn đã sớm hẳn là phát hiện vũ trụ bàn định vị truyền t ố n g không thành công Kỳ q đáng tiếc s a đã chậm hoàn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dễ cợt hắn sở dĩ một mực không có lựa chọn lần nữa đối với tôn nộ không xuất thủ là bởi vì kiên kỵ tôn nộ không thực lực cho nên hắn cần thời gian thi triển một loại bí thuật mà bây giờ hắn bí thuật đã chuẩn bị xong là thời điểm rửa sạch chính mình lần trước bị tôn nộ không một gậy đập bay xỉ đục các ngươi bên trên lần này nếu như các ngươi hay là liền chỉ là tám cái đại vũ trụ chủ, chủ đều không thể diệt sát lời nói cũng đừng trách ta không cách k h hoàn đưa tay b u n g lên còn lại mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ thân hình lắc lư hướng phía thương bọn người b ơ y lại không tốt tôn n ộ không nhìn qua đột nhiên hiện thân địch nhân sắc mặt cứng lại hắn lại hoàn toàn không có phát giác được những địch nhân này khí tức thương mấy người cũng đ ộ i vàng lấy ra riêng phần mình bản nguyên tần h binh làm xong chiến đấu chuẩn bị nhìn qua xuất hiện lần nữa địch nhân trong lòng của bọn hắn đều đã tuân ra một vòng bất an bọn họ cũng đều biết địch nhân nếu dám đi mà quay lại tất nhiên là có chiến thắng bọn hắn nắm chắc nếu không bọn hắn trở về chính là chịu chết tôn nộ không nhìn thoáng qua vẫn không có phản ứng vũ trụ bản n ế u mày hắn đưa tay vung lên đang muốn một gậy đem địch nhân đánh giết nhưng mà một giây sau liền phát giác được một cỗ cường đại khí thế đã khóa chặt chính mình là hắn không đối thực lực của hắn làm sao đột nhiên mạnh lên tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn về phía nơi xa không dám tiếp tục phân thần đối phó những cái kia đại vũ trụ chủ, chủ mà là một thanh thu hồi vũ trụ bản hết sức chăm chú cùng đợi địch nhân xuất hiện a n h nương theo lấy một đạo nóng bỏng hương mang một đạo tàn ảnh xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt tàn ảnh bung đầu nằm đấm hung hăng rơi vào tôn ngộ không ngực thật nhanh tôn ngộ không bị một quyền đánh trúng ngực trực tiếp bay ngược ra ngoài tại đảo phi đồng thời hán dư quang liếc thấy sau lưng xuất hiện một đạo xích quang trong lòng không khỏi kinh hãi hoàn thân ảnh xuất hiện hán c ư i gần xong quyền oanh ra trong đó một quyền trực chỉ tôn ngộ không trong tay vũ trụ tinh thể thực lực của người này làm sao lại trở nên mạnh như vậy mà lại tốc độ còn trở nên nhanh như vậy đối mặt đột nhiên mạnh l ê n hoàn tôn ngộ không trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được hắn không tin một cái có thể so với siêu thoát cảnh tồn tại có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực bay bọn cho dù là có được đại diễn chiến thể chính mình cũng không thể nào làm được điểm này t h ừ tiểu tử lần trước là ta chủ quan không có kích hoạt ta ly hoàn c h i ấn hiện tại mới là thực lực chân chính của ta hoan lại đấm một quyền đem tôn nộ g không đánh bay nhìn xem vẫn như cố gắt gao nắm chặt vũ trụ tinh thể tôn nộ g không trong ánh mắt của hắn loé ra sát ý lạnh như băng ly hoàn c h i ấn thì ra là thế khó trách lúc đó ta liền cảm giác n g ư ờ i mi tâm ấn ký có chút của k á i nguyên lai、like、là phong ấn lực lượng nào đó tôn nộ không nghe vậy l i ế n q u a hoàn mi tâm quả nhiên trong mi tâm của h ắ n ơ n ký đã biến mất kiệt kiệt kiệt nếu như không phải ta chủ quan không có giải khai ly hoàn c h i ấn chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta hoàn trong miệng phát ra chế rêu thanh âm tiếng cười chưa tán nắm đấm của hắn đã xuất hiện lần nữa tại tôn nộ không mặt oanh tôn nộ không bị lần nữa đánh bay hoàn tốc độ quá nhanh nhanh đến liền xem như hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh né công kích của đối phương m a đổi thành một bên thương mấy người cũng lâm vào khẩu chiến cái kia mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ vì rửa sạch n ụ c nhã trong lúc xuất thủ có thể nói là không chút nào lưu thủ lại thêm thương bọn người vốn là thương thế chưa lành đương nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ trốn mắt thấy chính mình không cách nào đánh bại mạnh liên hoàn mà thương mấy người cũng gặp phải tuyệt cảnh tôn nộ g không không khỏi sinh ra thoại ý bất quá hoàn hiển nhiên cũng không muốn cho tôn nộ g không c ơ hội đào tẩu tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh một bộ muốn đem tôn nộ g không đưa vào chỗ chết trạng thái đáng giận thật chẳng lẽ muốn sử dụng siêu thoát bí thuật bên trong thủ đoạn sao lại một lần nữa bị đánh bay đằng sau tôn nộ không nhìn xem thân thể bị thương của mình sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên hắn biết nếu như không sử dụng toàn lực chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra tiểu tử đi chết đi hoàn cười gằn lần nữa vung ra một q u y ề n mà lúc này tôn ngộ không lại chậm rãi nhắm mắt lại sau đó giơ lên một ngón tay muốn chết gặp tình hình này hoàn không khỏi lộ ra khinh miệt dáng tươi cười hắn một q u y ề n ném đứng ra chuẩn bị đem tôn ngộ không ngón tay đ ậ t nát sau đó thuận thế rơi vào khuôn mặt đáng giận k i a bên trên đúng lúc này n g o ạ i ý muốn phát sinh hoàn nắm đấm lại bị cây k i a nhìn như nhỏ yếu ngón tay ngăn trở đây là đây là thủ đoạn gì hoàn gây ngẩn cả người hắn nhìn qua tôn nộ g không ngón tay trong ánh mắt tràn đầy mê mang phốc ngón tay xuyên thủng hoàn nằm đấm một chỉ điểm tại chỗ mi tâm của hắn hoàn mở to hai mắt nhìn hắn khó có thể tin nhìn xem tôn nộ g không trong miệng run giọng nói thập duy đây là thuộc về thập duy lực lượng oanh hoàn thân thể triệt để nổ tung chỉ còn lại có một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu xanh lam cùng một đôi giáp tay phiêu phủ ở chỗ cũ phốc tôn nộ g không há m ồ m phun ra một bụng máu tươi trên mặt của hắn lộ ra thống khổ chi sắc tây t i ê diệt sát hoàn ngón tay càng là quỷ dị vặn béo lên đoạn ngón tay bứt gãy ở trong h ư không hóa thành cho tàn tôn nộ không lảo đảo lùi lại mấy bước lúc này mới ổn định thân hình lực lượng thật đáng sợ đây chính là thuộc về thập duy sinh mệnh lực lượng sao chỉ tiếc ta tu luyện lâu như vậy mới để giành được lực lượng cứ như vậy tiêu hao hết tôn nộ không trong mắt lộ ra thần t ì n h phức tạp nguyên lai、like, hắn vừa rồi sử dụng chính là thuộc về siêu thoát bí thuật lực lượng tôn nộ không đem siêu thoát bí thuật tu luyện mà thành tất cả lực lượng tất cả đều tập trung vào trên một ngón tay để ngón tay ngắn ngủi đặt đến thập duy mặc dù chỉ có thể duy trì như vậy trong n h y mắt nhưng cũng đủ làm cho hắn thành công đem hoàn diệt sát diễn sát hoàn đồng thời bởi vì đây là thuộc về cựu duy vũ trụ h ư k h ô n g cho nên tôn ngộ không ngón tay bị nghiêm trọng phản vệ vì phòng ngừa phản vệ tác động đến tự thân hắn chỉ có thể lựa chọn chủ động đoạn đi ngón tay kia chặt đứt tự thân cùng ngón tay liên hệ mặc dù hao hết ta siêu thoát chi lực bất quá cũng là có không ít thu hoạch tôn ngộ không phất phất tay đem hoàn vẫn lạc s a u lưu lại bảo hoàn t í giáp cùng đoàn k i m màu lang ngọn lửa trong suốt thu bảo sau đó đem ánh mắt nhìn phía một cái khác chiến trường đáng chết hoàn đại nhân thế mà chết tại gia hỏa kia trong tay mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ vốn đã sắp đem thương bọn người toàn bộ d i ệ t sát nhưng khi nhìn thấy tôn nộ g không một chỉ d i ệ t sát hoàn tràng c ả n h lúc lúc này dọa đến từ bỏ đánh giết địch nhân còn lại lách mình liền hướng phía nơi xa bỏ chạy còn muốn chạy đã chậm tôn nộ g không thấy thế đưa tay đem như ý kim cô đ ồ n g ném ra ngoài như ý kim cô đ ồ n g hóa thành từng cây xanh biết trúc tử đem muốn chạy trốn mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ toàn bộ ổn định ở hư không thu tôn nộ g không giơ tay lên trúc tử hóa thành một đạo đạo thanh quang về tới trong tay của hắn lần nữa biến thành như ý kim cô bổng mà cái kia mười bốn đại vũ trụ chủ, chủ thân thể thì từ, từ biến thành hư vô t r ư ơ n g mười sáu bại lộ nguy cơ t r ư ơ n g mười sáu bại lộ nguy cơ tôn đại nhân nhìn xem tôn n ộ không nhẹ nhõm như vậy liền đánh chết mười bốn đại vũ trụ trụ, may mắn sống sót thương cùng d i ễ m dịch ẩn thúc tử ba người mặt lộ kinh hỷ cùng sống sót sau hai nạn c h i sắc tôn n ộ không nhìn về phía thương d i ễ m dịch cùng ẩn thúc tử phát hiện ba người thể nội vũ trụ đều có dấu hiệu sụp đổ mà còn lại năm người càng là đã tại địch nhân vừa rồi trong ngây công tịch d i ệ t ai tôn n ộ không phát ra thở dài một tiếng mặc dù hắn cùng chết lạc nhất bạch vân tú đám người cũng không quá sâu giao tình nhưng nhìn xem bọn hắn cự như vậy vẫn là trong lòng của hắn vẫn là không nhị được hơi xúc động năm cái đại vũ trụ chủ, chủ tại hư vô giới giới cơ hội chính là tuyệt đối vô địch tồn tại nhưng tại nơi này bọn hắn vẹn vẹn cũng chỉ có thể xem như kiếp cho mà thôi tôn nộ g không ngưng tụ lực lượng bản nguyên hóa thành ba đạo lưu quang bay về phía trọng thương thương diễm dịch cùng ấn t ú c từ ba người là ba người trị liệu thương thế phòng ngừa thể nội vũ trụ tiếp tục sụp đổ đa tạ tôn đại nhân có tôn nộ g không trợ giúp thương đ á m g ba người rất nhanh liền ổn định thương thế bọn hắn vội vàng hướng phía tôn nộ không thi lễ một cái lấy đó cảm t ạ tôn nộ không khẽ gật đầu nói ra lần này địch nhân đã bị chúng ta đều tiêu diệt chúng ta tạm thời h ẳ n l ạ an toàn Chỉ là vũ tôn r trước ụ bản giống như xuất hiện một chút vấn đề. Các người trước khôi phục một chút h xuất một các đề, k i đợi phục chút, một ta g h chút i cái ê n này vũ trụ bản, cứu sau một trụ vũ đại ó l nhân g ĩ biện đại cùng n pháp h cổ b ắ thương được Đại lạc. liên Là, Tôn n â n t h ba người nghe vậy r i ê n g phần m ì n h tuyển một chỗ khôi phục thương thế của bọn hắn đã được đến khống chế lấy đại vũ trụ chủ cảnh giới khôi phục cũng không khó khăn tôn nộ không thì cẩn thận bắt đầu nghiên cứu vũ trụ bản nhưng mà trải qua nghiên cứu của hắn nhưng không có phát hiện vũ trụ bản có bất kỳ gì thường cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút không do ông vì cái gì của huyền tôn không có như trong kế hoạch như thế tại chính mình kích hoạt định vị sau liền đem bọn chúng tiếp dẫn trở về trừ phi là định vị xuất hiện vấn đề tôn nộ không đột nhiên linh cơ khé động nghĩ đến vừa rồi đột nhiên hiện thân hoàn bọn người hiển nhiên bọn hắn hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó sớm mai phục tại nơi này có lẽ chính là bọn hắn thông qua phương thức nào đó v ấ y nhiều vũ trụ bản đối với định vị truyền thống nghĩ tới đây tôn nộ không quyết định đếm thử một lần nữa kích hoạt định vị nương theo lấy trói mắt hoang mang lần nữa từ vũ trụ bàn bên trong bắn ra không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt bóp méo đứng lên cũng không lâu lắm một cái cự thủ xuyên qua vạy cá vòng xoáy giống như hư không xuất hiện ở tôn ngộ không đám người đỉnh đầu ngay tại điều tức thương diễm dịch cùng lẫn t h ú c từ ba người liền vội vàng đứng lên một mặt ngạc nhiên nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện cự thủ vũ trụ bàn tản ra qua mang bắt đầu từ từ lớn lên tôn ngộ không bốn người ngầm h i ể u thân hình phát một cái rơi vào biến lớn vũ trụ bàn bên trên vũ trụ bàn chậm rãi dâng lên theo bàn tay l ư ợ kia cùng một chỗ biến mất tại mảnh hư vô này không gian đợi cho đại thủ biến mất đằng sau hư vô không gian lần nữa khôi phục thành hoàn toàn tính mình chúng ta trở về tôn nộ không bốn người chỉ cảm thấy một trận ý thức mơ hồ đằng sau lần nữa khôi phục ý thức lúc đã đi tới một tòa trong danh o điệu cổ đại nhân cổ huyền tôn ngồi ngay ngắn ở một tấm trên bảo tọa t r u n g quanh thì đứng bước từng cái thân hình khôi nô cự nhân cổ huyền tôn tay cầm vũ trụ bản trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hắn nhìn về phía tôn nộ không nói ra tôn nộ không ngươi rất không tệ lần này mang về vũ trụ tinh thể ngươi coi cầm đầu công tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động nhìn xem cổ huyền tôn trong tay vũ chủ bản sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi không tốt xem ra cái kia vũ chủ bản trừ chỉ, chỉ đường tác dụng bên ngoài còn có giám thị chúng ta tác dụng kể từ đó ta thi triển siêu thoát bí thuật bí mật chẳng phải là bại lộ nghĩ tới đây tôn n g ộ không sắc mặt hơi đổi hắn nhớ ký chuyển thụ siêu thoát bí thuật cho mình v ị tiền bối thần bí kia căng dặn minh bạch siêu thoát bí thuật một khi bại lộ vô cùng có khả năng mang đến lớn vô cùng nguy hiểm Tốt, vũ trụ tinh thể liền giao cho ta đi trở về đi đằng sau ta sẽ lên bẩm chủ thượng đối với các ngươi tiến hành bàn thưởng cổ huyền tôn thu hồi vũ trụ bản sau đó đưa tay đem tôn lộ không một mực nâng ở trong tay vũ trụ tinh thể lấy đi qua chứa vào một cái trong bảo hạt sắp xếp gọn vũ trụ tinh thể đằng sau cổ huyền tôn đối với bên cạnh cự nhân phân phó vài câu đằng sau liền đứng dậy hướng phía doanh địa đi ra ngoài tôn nộ không bốn người theo sát phía sau trừ tôn nộ không bên ngoài còn lại ba người đều đối với cổ huyền tôn trong miệng ban thưởng phi thường chờ mong chủ thượng lần này khai thác vũ trụ tinh thể phi thường thuận lợi kế hoạch của chúng ta rất thành công luyện ngục bên trong cựu duy sinh mệnh hoàn toàn chính xác có thể giúp chúng ta thoải mái hơn đạt được vũ trụ tinh thể một tòa trong đại điện cổ lão cổ huyền tôn bưng lấy chứa vũ trụ tinh thể bảo hạc cung kính hướng phía trên bảo tọa tồn tại thần bí thi lễ một cái rất tốt cổ huyền tôn đây là cho bọn hắn b a n thưởng liền do ngươi phụ trách phân phối trên bảo tọa tôn tại thần bí đem bảo hạp lấy đi tiện tay v u n g lên cổ huyền tôn trước mặt liền xuất hiện một đoàn năng lượng màu trắng bạc tuân mệnh chủ thượng cổ huyền tôn thu hồi năng lượng màu trắng bạc thi lễ một cái đằng sau quay người rời đi mà tôn nộ không m u ố n người lúc này chính p h ụ c mệnh ở một tòa khác thiên điện chờ đợi tôn đại nhân ngươi nói cổ đại nhân trong miệng b a n thưởng đến tột cùng sẽ là thứ gì có thể hay không đem chúng ta chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh thiên đ i ệ bên trong t h ư mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua tôn nộ không tại kiến thức tôn nộ không cường đại đằng sau ba người bọn họ đối với tôn ngộ không đã là phi thường tin p h ụ tôn ngộ không lắc đầu nói ra hẳn không có dễ dàng như vậy diễm dịch nghe vậy nói ra ta cũng cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy chúng ta đối với bọn hắn tới nói dù sao chỉ là đê duy sinh mệnh nói câu không dễ nghe cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau bọn hắn sở dĩ cần chúng ta cũng chỉ là bởi vì chúng ta là k i ự u duy sinh mệnh có thể giúp bọn hắn hoàn thành một chút thập duy sinh mệnh không tiện hoàn thành sự t ì n h làm sao có thể để cho chúng ta trở thành thập duy sinh mệnh đâu ẩn thúc từ gật đầu nói tôn đại nhân cùng diễm đạo hữu nói không sai chúng ta sở dĩ hữu dụng là bởi vì chúng ta có thể đi một chút bọn hắn không tiện tiến vào địa phương nếu quả thật trở thành thập duy sinh mệnh chúng ta đối với bọn họ tác dụng ngược lại là không có lớn như vậy thương nghe vậy thở dài một hơi nói ra cũng đối là ta kỳ vọng quá cao bất quá chỉ cần có thể không còn đem chúng ta ném tới luyện mục bên trong tự sinh tự diện ta cũng liền đủ hài lòng nghĩ đến tại luyện mục bên trong những ngày kia thương nhịn không được dùng mình một cái như thế buồn tẻ chờ chết thời gian hắn là một khắc cũng không muốn lại trở về hy vọng như thế đi tôn lộ không thấp giọng nói ra trong lòng của hắn từ đầu đến cuối lo lắng hay là chính mình siêu thoát bí thuật phải trăng bại lộ cứ việc tại trải qua tinh tế phân tích đằng sau hắn cảm thấy coi như cổ huyền tôn nhìn thấy hắn một chỉ đánh chết hoàn cũng sẽ không liên tưởng đến chính mình ngón tay kia đột phá đến thập duy nhưng đối với thập duy sinh mệnh năng lực hắn hiểu rõ thực sự quá í t từ đầu đến cuối không cách nào chân chính yên tâm chương mười bảy thu hoạch chương mười bảy thu hoạch ngay tại tôn n ộ không bốn người nói chuyện với nhau thời điểm trên đại điện cổ huyền tôn chẳng biết lúc nào đột nhiên h i ệ t thân cổ huyền tôn tiện tay vung lên đem ba đạo năng lượng màu trắng bạc đánh vào t ư ờ n g diễm dịch cùng ấn thúc tử thể nội ba người đầu tiên là g i ậ mình sau đó vội vàng quỷ xuống đất tạ ơn. đây là chủ thượng cho các ngươi nhiệm vụ lần này ban t h ư ở n g các ngươi ra ngoài đi sẽ có người mang các ngươi trở về luyện ngục cổ huyền tôn mở miệng nói ra nghe được lại phải trở về luyện ngục ba người hơi biến sắc mặt nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ có thể thành thành thật thật hướng phía đi ra ngoài điện trên đại điện rất nhanh liền chỉ còn lại có tôn nộ g không cùng cổ huyền tôn cổ huyền tôn chỉ là l ặ n g lặng đánh giá tôn nộ g không một mực không nói gì tôn nộ g không đứng lặng yên bình tĩnh nhận lấy cổ huyền tôn xem kỹ trong lòng của hắn phi thường rõ ràng nếu như cổ huyền tôn thật phát hiện chính mình siêu thoát bí thuật muốn độc thủ chính mình căn bản không có biện pháp trốn tránh ngược lại là không bằng thản nhiên đối mặt cùng lắm thì l i ề u chết một trận chiến thôi tôn nộ không ta đã điều tra lai lịch của ngươi ngươi lần thứ nhất xuất hiện là xuất hiện ở cấm kỵ chi điệu chỉ có thể nói ngươi rất may mắn có thể từ cấm kỵ chi điệu còn sống đi ra mà lại còn có thể sống qua luyện ngục luyện hóa ngay tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm cổ huyền tôn đột nhiên mở miệng phá vỡ trong đại điện bình tĩnh tôn nộ không trầm mặc không nói hắn không biết cổ huyền tôn vì sao đột nhiên nói lên những lời này cổ huyền tôn nói tiếp một cái cựu duy sinh mệnh có thể tại kiểu duy vũ trụ thể bên trong có được siêu việt kiểu duy lực lượng đặt tới chân vũ cảnh giới điểm này vô cùng ý t h ấ y nhưng cũng không phải duy nhất t ỷ như bị ngươi giết chết ra hỏa kia hắn phải cùng ngươi mở dạng đều là tại kiểu duy vũ trụ thể bên trong thu được siêu việt kiểu duy lực lượng quả nhiên vũ trụ bàn hoàn toàn chính xác ghi chép xuống ta lao tôn cùng ra hỏa kia khung cảnh chiến đấu nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề mặc dù hắn đã đoán được vũ trụ bàn có được giám thị công năng của bọn hắn nhưng chính thai nghe được cổ huyền tôn làm rõ hắn hay là cảm nhận được bất an m ã n liệt vất quá tôn nộ không cả đời gặp phải nguy cơ có thể nói là nhiều vô số kể càng là nguy hiểm hắn nhìn liền càng bình tĩnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối cổ huyền tôn tự hồ rất hài lòng tôn nộ g không biểu hiện này hắn mở ra bàn tay đem một đại đoàn năng lượng màu trắng bạc đánh vào tôn nộ g không thể nội năng lượng màu trắng bạc tốc độ cực nhanh tôn nộ g không, không kịp h ô n g k phản ứng những năng lượng kia cũng đã tiến nhập trong cơ thể của hắn hướng thẳn g đến thể nội vũ trụ cùng tức h hải mà đi cổ huyền tôn nói ra những năng lượng này có thể giúp các ngươi giảm bất thập duy vũ trụ ảnh hưởng chậm lại các ngươi năng lượng tán loạn tốc độ đa t ạ cổ đại nhân tôn nộ không nghe vậy chắp tay t i lễ Hắn phát hiện, theo trắng năng lượng màu b ạ cổ tiến vào thể một toàn rất bất thể toàn nội sói sinh lại nhiều, đằng sau, chính mình mòn mệnh hoàn chính vẫn như cũ không thể hoàn toàn đứng vào chậm chỉ. sau, quá, mực lực, xác cũ c huyền tôn trong tay lại xuất hiện một mặt lệnh bài lệnh bài lấp lóe trực tiếp h ư ớ n g phía tôn ngộ không bay đi tôn ngộ không vô ý thức đưa tay đem lệnh bài giữ tại ở trong tay đây là cái gì tôn ngộ không mở miệng hỏi lệnh bài này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tại hắn nắm chặt lệnh bài trong n ấ y mắt cảm giác trong thân thể năng lượng lập tức liền sôi trào lên cổ huyền tôn nói ra đây là cổ huyền vệ lệnh bài xem như ta đối với ngươi nhiệm vụ lần này ban thưởng bên trong có một bộ áo giáp ngươi sau khi mặc vào có thể ngăn cản luyện n g ụ c đối với ngươi tổn thương nói xong cổ huyền tôn khoát tay áo ra hiệu tôn nộ không có thể rời đi tôn nộ không rời đi đại điện vừa mới rời đi đại điện không gian chung quanh liền cổ khoái t r ố n g chất khi không gian chung quanh khôi phục bình thường tôn nộ không đã lần nữa về tới luyện n g ụ c bên trong nhìn xem chung quanh cái kia quen thuộc b á c h t ư ờ n g hắn lắc đầu trên mặt cũng lộ ra nụ cười n h ả n h õ m xem ra cái kia vũ trụ bàn mặc dù nhớ ký ta đánh giết những địch nhân kia hình ảnh nhưng cổ huyền tôn hẳn không có hoài nghi ta thi triển ra thập duy sinh mệnh mới có thể có lực lượng trần vũ cảnh đây chính là bọn họ đối với siêu thoát cảnh xưng ơ hô sao trần vũ tôn nộ không ở trong lòng yên lặng suy tư sau đó hắn lại lấy ra cổ huyền tôn giao cho mình lệnh bài lệnh bài nổi lên q u a n mang một bộ màu ám kim áo giáp chống rông xuất hiện tôn nộ không vươn tay áo giáp tự động tách ra rơi vào thân thể của hắn từng cái bộ vị có chút ý tứ áo giáp này p h ẩ m dai lại vẫn muốn tại ta như y kim cô đồng phía trên không hổ là tập h duy vũ trụ cường giả ban thưởng bảo vật riêng này một bộ áo giáp nếu là rơi vào hư vô giới giới e là cho dù là đại vũ trụ chủ, chủ cũng chưa chắc có thể đem luyện hóa tôn nộ không cảm k h ấ i nói mà trong lòng của hắn rõ ràng dạng này áo giáp tại cái này thập duy vũ trụ thể bên trong hẳn là tính không được cái gì bảo vật chân chính trước đem áo giáp này luyện hóa một phen còn có địch nhân lưu lại đôi kia giáp tay luyện hóa về sau hẳn là có thể đủ tăng lên một chút chiến lược tôn nộ không tâm niệm vừa động một đôi giáp tay xuất hiện trôi lơ lưng ở trước mặt hắn cái này giáp tay đúng là hắn đánh chết hoàn đằng sau lấy được cái kia một đôi b ả o hoàn tí giáp trừ một đôi này giáp tay bên ngoài hắn còn chiếm được một đoàn q u dị màu la ngọn lửa trong suốt mà cái này hẳn là địch nhân có được siêu việt cự duy sinh mệnh lực lượng nguy cùng một chỗ luyện hóa đi tôn nộ không nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa lên phen này thu hoạch đáng chết lại thất bại để quy vực trưởng khống giả lại nhiều một viên cựu luyện trụ tinh thể đáng chết cổ huyền tôn xem ra ta cũng nhất định phải tìm tới càng nhiều cựu duy sinh mệnh vì ta tranh đoạt vũ trụ tinh thể mới được nơi nào đó cung điện một cái nữ tử mặc tử b à o tức giận đem trong tay tấm gương bóp nát nàng hai con mắt hít lại trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm thiếu đốt ngọn lửa này ngược lại là có chút ý tứ l u y n n ụ c tôn nộ không thành công luyện hóa cổ huyền vệ áo giáp cùng bạo hoàn tý giáp cùng đoàn k i ê mầu làm trong suất hòa nhất làm cho hắn hài lòng chính là đ o à n ngữ kia màu làm trong suốt hỏa diễm ngọn lửa này tên là ly hoàn chi hỏa nó tụ lại đằng sau hiện ra lấy nhàn nhạt l a n g quang một khi tản ra liền sẽ hoàn toàn trong suốt luyện hóa ly hoàn chi hỏa sau t ô n n ộ không có thể thông qua tản ra ly hoàn chi hỏa nhanh chóng chuyển đổi thân thể để tự thân tốc độ không nhận không gian áp chế nguyên lai、like、đây chính là da hỏa kia có được loại kia quỷ dị tốc độ nguyên nhân bất quá hắn tựa hồ cũng không hề hoàn toàn luyện hóa ly hoàn chi hỏa cho nên mới cần đem ly hoàn chi hỏa phong ấn chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể đem phong ấn giải khai tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thực lực của hắn m u ố n tại cái kia bị hắn đánh chết địch nhân phía trên lúc này đã hoàn toàn luyện hóa ly hoàn chi h ỏ a chỉ tiếc luyện ngục bên trong không gian quá nhỏ hắn không cách nào chân chính nếm thử ly hoàn chi h ỏ a uy lực đáng tiếc tôn nộ không thở dài một hơi sau đó tâm niệm mở động ly hoàn chi h ỏ a lập tức biến mất không thấy gì nữa về tới trong thân thể hắn những này đều chỉ có thể tạm thời tăng lên thực lực của ta mà đối với ta tới nói trọng yếu nhất hay là siêu thoát bí thuật chỉ có đem chính mình triệt để chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh ta mới có thể tính chân chính lập tục vu thế giới này tôn nộ g không nhắm mắt lại hắn đi tới trong ý thức bắt đầu tiếp tục bắt đầu tìm hiểu siêu thoát bí thuật chương 18 nhiệm vụ mới dự cảm bất tường chương 18 nhiệm vụ mới dự cảm bất tường luyện ngục bên trong thời gian phản p h ấ t không còn trôi qua tôn nộ g không đắm chìm ở trong tu luyện góp nhặt lấy siêu thoát c h i lực không biết đi qua bao lâu một ngày này tôn nộ g không đột nhiên mở to mắt tại hắn mở mắt trong nháy mắt t r u n g quanh bách tường lần nữa biến thành trong s u ố t c h i s á c mấy cái cự nhân xuất hiện tại bên ngoài gian phòng tôn nộ không nhìn xem trên người bọn họ phụ văn trong lòng hơi lộng biết hẳn là cổ huyền tôn lại có nhiệm vụ muốn giao cho hắn Quả theo i chung gặp một cái quanh trồng chất không, không, không, không, không, phá không gian tàn ra tôn nộ g không phát hiện chính mình lần nữa đi tới lần đầu tiên tới qua đại điện cổ huyền tôn trong miệng chủ thượng vẫn như cũng ngồi cao tại trên bảo tọa không cách nào thấy rõ cổ huyền tôn đứng hầu tại trên đại điện tại tôn nộ không lúc xuất hiện hắn có chút lít qua sau đó liền không có động tác k h á c tôn nộ không quay đầu nhìn về phía b ố n phía phát hiện lần này trong đại điện tụ tập so với một lần trước càng nhiều đại vũ trụ chủ, chủ không cần hoài nghi những người này hẳn là cũng đều là đến từ kiểu duy vũ trụ thể sinh mệnh thật không biết đến tột cùng có bao nhiêu kiểu duy vũ trụ thể đại vũ trụ chủ, chủ tiến nhập cái này thần bí thập duy vũ trụ thể thế giới bất qua xem ra số lượng tựa hồ không ít chẳng lẽ nói kiểu duy vũ trụ thể rất nhiều phải không tôn nộ không âm thầm thầm nói mặc dù nói một cái vũ trụ thể khẳng định không chỉ thai nghén một cái đại vũ trụ chủ, chủ nhưng có thể tiến vào thập duy vũ trụ thế giới hơn phân nửa đều cần một chút thủ đoạn đặc thù nếu không cho dù là đại vũ trụ chủ, chủ cũng sẽ ở tiến vào thế giới này đằng sau nhanh chóng tiêu vong chớ nói chi là còn muốn trèo trống qua luyện ngục luyện hóa trên đại điện hết thể tụ tập mười lăm cái cựu duy sinh mệnh trừ tôn nộ g không bên ngoài còn có hai người khí tức trên thân c ũ n g siêu việt đại vũ trụ chủ, chủ đặt đến chân vũ cảnh cũng chính là cùng tôn nộ g không một dạng siêu thoát cảnh hai người kia tự nhiên cũng đưa tới tôn nộ không chú ý hai người một nam một nữ nam mọc ra mái tóc dài đỏ lửa hắn thần sắc đạm mạc trong ánh mắt nhưng lại có tan không r a ư u bờn mà nữ tử kia thì là một đầu tuyết trắng tóc dài khoác trên người lấy một kiện áo lông chỗ cổ tay còn mang theo một chuỗi hạt trâu màu trắng tự a hồ là đã nhận ra tôn ngộ không ánh mắt nữ tử khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái mỉm cười thân thiện nếu như bọn hắn đều là từ luyện n g ụ c bên trong đi ra cái kia luyện n g ụ c tự a hồ cũng không phải là đơn giản giam giữ luyện hóa kiểu duy sinh mệnh đơn giản như vậy tôn ngộ không trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu nguyên bản hắn coi là luyện ngục chỉ là đơn thuần dùng để luyện hóa bọn hắn những n à y n g ộ nhập cái này thập duy vũ trụ thế giới sinh mệnh có thể từ lần trước nhiệm vụ đằng sau hắn dần dần có ý khác luyện ngục tác dụng cũng không phải đơn thuần luyện hóa bọn hắn những n à y kiểu duy sinh mệnh thu hoạch tin tức của bọn hắn bởi vì lấy thế giới này thủ đoạn bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua ý thức đọc đến đến bọn hắn muốn biết hết thảy liên như là cái kia hai cái cự nhân một dạng chủ thượng người của ngành lớn đều đến đông đủ cổ huyền tôn đối với tồn tại thần bí cuối người hành lễ thần thái thành tín nói ra trên bảo tọa tồn tại thần bí chỉ là nhẹ ân một tiếng cổ huyền tôn tựa như đạt được cái gì mệnh lệnh hắn quay đầu lại nhìn về phía trong điện những n à y cựu duy sinh mệnh nói ra các ngươi nhiệm vụ của lần này là phá hủy một cái cựu duy vũ trụ thể cái gì nghe thấy lời ấy trong điện trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc liền ngay cả tôn nộ g không ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ bọn hắn đều là xuất từ cựu duy vũ trụ thể mà lại đại đa số đều từng là cựu duy vũ trụ thể kẻ thống trị lúc này nghe nói cổ huyền tôn muốn để bọn hắn hủy diệt cựu d u vũ trụ thể trong lòng không khỏi run sợ một hồi tôn nộ không đồng dạng cảm nhận được một trận bất an hắn lo lắng cổ huyền tôn mục tiêu. sẽ là hư vô giới giới nếu thật là nói như vậy lấy hư vô giới giới thực lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại tựa hồ là nhìn ra tôn nộ không bọn người nội tâm k h á n g cự cổ huyền tôn trên khuôn mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười nói ra chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền rốt cuộc không cần trở về luyện n g ụ các c ngươi sẽ thu hoạch được tại quỷ vực tự do sinh tồn quyền lợi không biết cổ đại nhân ngài muốn chúng ta phá hủy kiểu duy vũ trụ thể ở nơi nào cái tia thần sắc u buồn nam tử tóc đỏ trước tiên mở miệng hỏi mặt k á c đại vũ chủ, chủ cũng đều vô ý thức dựng lên lốt a i cổ huyền tôn nói ra ta biết các ngươi đều đản sinh tại kiểu duy vũ trụ thể khả năng nội tâm đối với kiểu duy vũ trụ thể có đặc thù cảm giác nhưng các ngươi lần này mục tiêu cùng các ngươi xuất thân vũ trụ thể cũng không quan hệ bởi vì nó là một cái vốn không nên tồn tại vũ trụ thể nghe nói lời ấy trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò cổ huyền tôn chính là muốn nói tiếp thứ gì lại đột nhiên thần sắc nghiêm một chút đối với trên bảo tọa tồn tại thần bí t ú i người hành lễ đằng sau đưa tay đem trên đại điện kiểu duy sinh mệnh bọn họ tất cả đều thu nhập ở trong tay khi tôn ngộ không bọn người khôi phục ý thức lúc đã đi tới một tòa trôi nổi tại hư không trên hòn đảo mà tại hòn đảo phía dưới còn có từng cây loé ra quan mang xiềng xích trên xiềng xích có vô số có thể thấy rõ ràng phụ văn cổ huyền tôn đứng thẳng giữa h ư không t r u n g quanh tất cả đều là từng cái thân hình cao lớn cự nhân bọn hắn cầm trong tay thần b i n h trên thân tràn ngập cường đại bi áp tôn nộ không xuyên tấu h qua xiềng xích nhìn x u ố n g d ư ớ i lại không cách nào thấy rõ xiềng xích phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì nghĩ đến cổ huyền tôn trong miệng nhiệm vụ trong lòng của hắn không khỏi tuân ra một tia bất an cổ huyền tôn nói ra nơi này mỗi một cây xiềng xích phía dưới đều là chúng ta quỷ vực thống trị cự duy vũ trụ thể b chúng ta từ trước tới giờ không sẽ làm liên quan bọn chúng phát triển sẽ chỉ ở bọn chúng diệt v n g lúc phái người thu lấy vũ trụ tinh thể bất quá bởi vì vĩ độ biến hóa nguyên nhân một số thời k h ắ c sẽ có một chút vũ trụ thể bởi vì đặc thù nguyên nhân thoát ly chúng ta giám sát nhiệm vụ của các n g ư ờ i chính là đi phá hủy một cái đã dần dần thoát ly chúng ta g i á m sát vũ trụ thể đưa nó thai ngén vũ trụ tinh thể mang về cổ huyền tôn trong thanh â m không có một tia sắc ý bình tĩnh thật giống như nói chuyện phiếm bình thường nhưng rơi vào tôn ngộ không những này xuất thân từ k i u duy vũ trụ thể sinh mệnh trong thai lại là t r ó thai như vậy cổ huyền tôn ánh mắt từ tôn nộ không đám người trên thân từng cái đảo qua hắn giơ bàn tay lên một đoàn vị dị năng lượng hội tụ một giây sau chỉ gặp đoàn năng lượng t i ê u đột nhiên nổ tung phân biệt tiến nhập những cái tiêu cựu duy sinh mệnh thể nội tiến vào các ngươi năng lượng trong cơ thể có thể cho các ngươi phát huy ra siêu việt tự thân cực hạ lực lượng đi thôi hoàn thành nhiệm vụ lần này đằng sau các ngươi sẽ đạt được không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t thậm chí là đạt được chủ thượng ban ân trở thành chúng ta một thành viên chương mười chín lưu h u n h b ả hoàng phất thú hiện thân chương mười chín lưu h u n h b ả hoàng phất thú hiện thân tôn nộ không mọi người đứng chung một chỗ cổ huyền tôn dỗi ra một ngón tay hư không bắt đầu vào mẹo một cái vòng xoáy xuất hiện đem bọn hắn tất cả mọi người hút vào đây là một cái hoang vu thế giới khắp nơi đều là bị cường lực phá hư sau vết tích từng khối mảnh vỡ vũ trụ phiêu phủ ở trong hư không nhìn tràn đầy bi t h ư ơ n g cảm giác mười lăm đạo thân ảnh xuất hiện nhìn xem cái này hoang vu thế giới tôn nộ không khẽ nhữ mày trước mắt vũ trụ này thể trong t h á n g c h ố c cho hắn một loại về tới ban sơ tiến vào hư vô giới g i ớ i lúc cảm giác một cái sắp gặp tử vong vũ trụ thể tôn nộ không tự lẩm bẩm trước mắt thế giới này liền cùng ban sơ hư vô giới dưới một dạng khắp nơi tràn ngập hoang vu khí t cũng không tồn tại hát ám có chỉ là vô tận đủ u ám a vị đạo hữu này xem ra người đối với nơi này rất quen thuộc a hòa hồng tóc dài u đuần nam tử lường tôn nộ không một chút có ý riêng nói nghe thấy lời ấy cái kia tóc dài màu trắng nữ tử cũng vô ý thức nhìn về hướng tôn nộ không trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang tôn nộ không gật đầu nói ta đối với vũ trụ này thể cũng không quen thuộc nhưng ta đã từng chỗ thế giới cùng nơi này một dạng xem ra nơi này cũng hẳn là từng chịu được một lần gần như h ủ diện phá hư cổ đại nhân nói đây là một cái không nên tồn tại vũ trụ thể không biết hai vị đạo hữu đối với cái này thấy thế nào nữ tử tóc trắng khép cười một tiếng trên cổ tay hạt trâu màu trắng hơi rung nhẹ lúc nói chuyện con mắt đồng thời rơi vào tôn ngộ không cùng nam tử tóc đỏ kia trên thân nam tử tóc đỏ thanh nhâm u đùn nói cái nhìn chúng ta chỉ là nô lệ mà thôi nô lệ không nên có cái nhìn của mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nô lệ nghe thấy lời ấy tôn ngộ không không khỏi khe n như h ữ mày nhưng lại cũng không có biện pháp phản bác đối với cổ huyền tôn những cái kia thập duy sinh mệnh tới nói bọn hắn những người này hoàn toàn chính xác cùng nô lệ không hề khác gì nhau nghe được nô lệ hai chữ nữ tử tóc trắng thần sắc cũng biến thành có chút xa suốt làng có thể tại cựu duy vũ trụ thể bên trong có được chân vũ cảnh thực lực tồn tại nàng cùng nam tử tóc đỏ thiên phú và cơ duyên tự nhiên đều không thể nghi ngờ nhưng từ khi tiến vào thập duy thế giới bị giam nhập luyện ngục đằng sau sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tin liền tất cả đều đã không còn sót lại chút gì bọn hắn đối với cổ huyền tôn tới nói hoàn toàn chính xác chỉ là nô lệ mà tôi h tôn nộ không cũng rơi vào trầm mặc bất quá hắn cũng không có nam tử tóc đỏ cùng nữ tử tóc trắng bi quan như vậy bởi vì hắn có lòng tin chỉ cần chờ hắn đem siêu thoát bí thuật tu luyện tới có thể đem tự thân hoàn toàn chuyển hóa làm thật duy sinh mệnh ngày đó chính mình liền sẽ không lại bị quản chế tại cổ h u y ề n tôn bị quản chế tại luyện hùng tới đột nhiên tôn nộ không ngẩng đầu lên trong miệng phun ra hai chữ cùng lúc đó nam tử tóc đỏ nữ tử tóc trắng cùng cái kia mười hai cái đại vũ trụ trụ, cũng đều cảm nhận được có vô số quái vật đang theo lấy bọn hắn tới gần không có sinh mệnh không có thần hồn là tối om om nữ tử tóc trắng trong mắt lóe ra giống như tinh thần h o a n mang một giây sau trong hư không chu gia lít nha lít nhít quái vật những quái vật này toàn thân tản ra cổ q u á i khí tức ánh mắt trống rỗng phảng phất bông linh mà cái này đương nhiên đó là hư vô giới giới bên trong từng xuất hiện một loại quái vật hất u thú xem ra vũ trụ thể đang đến gần tàn lụi thời điểm đều sẽ dựng d ụ c ra hất u thú chỉ bất quá hư vô giới giới bởi vì khởi nguyên vũ trụ tồn tại lại thêm vũ trụ hành lang gấp hút cho nên hất u thú không thể chiếm cứ toàn bộ vũ trụ thể mà thế giới này chỉ sợ đã không có sinh linh tồn tại t ô n n ộ không tự lẩm bẩm lúc này hàng trăm triệu hất thú đã cảm ứng được khí tức của bọn hắn chính hướng phía bọn hắn điên quần bọt ớ i vất quá một chú mà thôi không đáng để lo một cái đại vũ trụ chủ, chủ d ơ bàn tay lên đối với hất thú phương hướng nhẹ nhàng b ỗ những cái kia lít nha lít nhít hất thú giống như bị đánh c h ú n g như độ sứ trên thân lập tức xuất hiện vô số vết rách quanh một cái đại vũ trụ chủ, chủ chỉ một trường liền d i ệ n sát mấy bạn hất thú những n à y hất thú đối với bọn hắn tới nói cùng sâu tiến không có gì khác nhau giết trừ tôn ngộ không cùng nam tử tóc đỏ nữ tử tóc trắng bên ngoài còn lại mười hai cái đại vũ trụ chủ đều lựa chọn đối với mất thú triển khai công kích bọn hắn tùy ý phát tiết bị cầm tù luyện n g ụ c bất đắc di c ù n g cốt đủ chỉ trong phiên khác những cái kia đến không hết mất thú liền bị thanh lý không còn xem ra nhiệm vụ lần này so trong tưởng tượng của ta đơn giản nữ tử tóc trắng trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười nếu như thế giới này chỉ là những n à y mất thú lời nói nàng thậm chí không cần xuất thủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của lần này u buồn nam tử tóc đỏ thanh â m trầm thấp nói ra không nên tin tưởng chỉ sợ không có đơn giản như vậy nếu như thế giới này thật đơn giản như vậy nói cổ đại nhân cũng sẽ không phải ba người chúng ta đi ra tôn nộ không gật đầu nói không sai nếu quả như thật chỉ là cần thanh lý một chút hất thú lời nói tùy tiện hai cái đại vũ trụ chủ, chủ là đủ thế giới này hẳn không có đơn giản như vậy nữ tử vuốt vuốt chính mình tuyết trắng tóc vừa cười vừa nói hai vị đạo hữu nói chính là đúng rồi ta gọi tuyết lưu mình không biết hai vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào tôn nộ không ly cung xích hoàng tôn nộ không cùng nam tử tóc đỏ báo ra danh hảo của mình ba người lẫn nhau báo họ tên đằng sau ít đi một phần lệnh ngạc nhưng bởi vì lẫn nhau cũng không tín nhiệm duyên cớ lẫn nhau ở giữa vẫn như cũng duy trì một chút cảnh giới Ba đang người khi người. một cái đại vũ trụ chủ, chủ mở miệng hỏi mặc dù lần này cổ huyền tôn không có minh sát sai kiến lấy người nào cầm đầu nhưng tôn ngộ không ba người thực lực vượt ra khỏi đại vũ trụ chủ, chủ những ngày đại vũ trụ chủ, chủ tự nhiên cũng liền lấy tôn ngộ không ba người cầm đầu tôn ngộ không nhìn về phía tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng nói ra lưu hình đạo hữu xích hoàng đạo hữu các ngươi thấy thế nào tuyết lưu m ì n h giơ tay lên trong tay hạt trâu màu trắng bắt đầu phi tốc xoay tròn trong mắt nàng hiện lên một vòng bạch quang con ngươi tại giờ khác này trực tiếp phân chia thành vô số điểm sáng đây là đồng t h u ậ t tôn nộ không cùng ly cung s í c h hoàng nhìn thấy tuyết lưu m ì n h biến hóa tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn đều nhìn ra tuyết lưu m ì n h đang thi triển một môn đồng t h u ậ t nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra đồng t h u ậ t này tác dụng xem ra tuyết lưu m ì n h trên người bí mật cũng không đơn giản à bất quá cung đối đối phương có thể cùng ta cũng như thế tại cựu duy vũ trụ thể bên trong Có đúng ư Hảo Hảo lúc này tuyết lưu hình đột nhiên biên sắc nhưng mả lời còn chưa r ư ớ trong hư không liền dâng lên một đạo hữu ám thân ảnh một luồng áp lực vô hình tràn ngập trong nháy mắt bao phủ tại trên thân tất cả mọi người chương hai mươi quái thụ chương hai mươi quái thụ thật tươi đẹp khí huyết thôn vệ các người lực lượng của ta chắc chắn siêu việt hết thạy trong hư không chuyền đến như nói mê thanh âm tôn ngộ không ly cung xích hoàng tuyết lưu mình l i ế n nhau bọn hắn đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm về phần cái kia mười hai cái đại vũ trụ chủ, chủ tại cường đại uy áp bên d ư ớ i lúc này càng là liên động đều không thể động đậy ta liền biết nhiệm vụ của lần này sẽ không đơn giản như vậy đáng chết g i a hỏa này không phải là hiến tế toàn bộ vũ trụ thể đem tất cả bản nguyên hội tụ một thân đi nghĩ đến vừa rồi những cái kia tối h om bong thú tuyết lưu mình trong mắt không khỏi hiện lên một vòng h ạ n quang ly cung xích hoàng nói ra hoàn toàn chính xác có khả năng này thôn vệ vũ trụ thể nội tất cả bản nguyên vũ trụ hòa vào một thân g i a hỏa này thực lực chỉ sợ sẽ không ở chúng ta phía dưới mà lại nơi này là hắn sân nhà thật chiến đấu chỉ sợ sẽ có chút phiền phức tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra nếu thật là một cái thôn vệ toàn bộ vũ trụ thể toàn bộ bản nguyên g i a hỏa chúng ta lần này thật đúng là sẽ có chút phiền phức thưa không một trận b ằ mẹo đột nhiên một gốc u ám đại thụ c h e trời phá không mà ra đại thụ điên cùng sinh trưởng không bao lâu liền bao phủ lại hơn phân nửa cái thế giới trên đại thụ mười hai mai tản ra mục nát khí tức trái cây chật trờn khi thấy cái kia mười hai mai trái cây thời điểm tôn ngộ không trên khuôn mặt n h ì n không được lộ ra một tia trần kinh mười hai cái vũ trụ tôn ngộ không trầm giọng nói cái kia mười hai mai tản ra mục nát khí tức trái cây chính là mười hai cái hoàn chỉnh vũ trụ chỉ là không biết đối phương dùng phương pháp gì đem cái kia mười hai cái vũ trụ trói buộc tại trên nhánh cây không phải đơn giản vũ trụ mỗi một cái vũ trụ đều trưởng thành đến thực hạng nói cách khác những vũ trụ này đều từng từng sinh ra tương đương với đại vũ trụ trụ tồn tại chỉ tiếc những cái kia đại vũ trụ chủ hẳn là đều trở thành g i hỏa này chất dinh dưỡng ly cung x í h o à n thân sắc cú u ồ n nhìn qua cái kia mười hai mai vũ trụ trái cây phản phất là nghĩ tới điều gì khổ sở sự t ì n h trong ánh mắt tràn đầy bi thương chi s ắ c so với tôn nộ không ba người chân kinh cái kêu mười hai cái đại vũ trụ chủ, chủ cũng chỉ còn lại có hoảng sợ bọn hắn không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này mục tiêu dĩ nhiên kinh khủng như thế quang khí hơi thở liền để bọn hắn có chút không chịu nổi các ngươi lui ra đi ra hỏa này đã không phải là các ngươi có thể đối phó được tôn nộ không trong tay quan g mang loại lên một cây như ý kim cô đồng chống g ô n g xuất hiện hắn nắm như ý kim cô đồng đối với cái kêu mười hai cái đại vũ trụ chủ, chủ k h á t tay áo mười hai cái đại vũ trụ chủ cảm giác trên người áp lực buông lỏng bọn hắn cảm kích đối với tôn ngộ không nhẹ gật đầu sau đó vội vàng lui hướng nơi xa muốn thoát đi chiến trường này tuyết lưu hình ly cung xích hoàng cũng riêng phần mình lấy ra chính mình b ả n nguyên thần binh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tuyết lưu hình b ả n nguyên thần binh là một kiện toàn thân xanh biết như ý phía trên phủ văn lưu động tán phát khí tức không kém chút nào tôn ngộ không như ý kim quốc đồng mà ly cung xích hoàng b ả n nguyên thần binh thì là một thanh dài bảy thức kiếm thân kiếm một nửa xích hồng một nửa trong suốt tại xích hồng cùng trong suốt giao hội địa phương còn có một viên tương tự nước mắt hạt châu nhìn phi thường cổ quái hai vị đạo hữu xem ra cổ đại nhân nói không sai vũ trụ này thể hoàn toàn chính xác đã đã mất đi tồn tại tất yếu ly cung xích hoàng nhìn qua quái thụ mở miệng nói ra hắn giơ lên trong tay cách hoàng kiếm trong ánh mắt từ u bồn chi biến sắc đến càng thêm nồng n ặ n g không sai một cái vì tự thân cường đại t h ô n vệ toàn bộ vũ trụ thể quái vật hoàn toàn chính xác không có tồn tại cần thiết tuyết lưu mình đồng ý nói tại vừa mới nhận được nhiệm vụ thời điểm nàng khả năng còn có chút ít không thành lòng không nguyện ý tàn sát một cái cựu duy vũ trụ thể nhưng lúc này trong nội tâm nàng không t h n h lòng đã sớm không còn tồn tại tôn nộ không lung lay trong tay như ý kim cô đồng nói ra ta lão tôn cũng xem thường kẻ như vậy hai vị đạo hữu t h ì triển thủ đoạn đi diệt sát người này sau đó tìm kiếm vũ trụ tinh thể kiệt kiệt kiệt các ngươi bọn gia hòa này thế mà vọng tưởng cùng vĩ đại vạn vật c h i chủ là địch hôm nay liền để cho các ngươi vì mình còn vọng trả giá đ ắ t q u á i thụ phát ra trào phúng tiếng cười thân cây mười hai mai vũ trụ trái cây đồng thời hiện ra một tấm khuôn mặt tái nhận bọn chúng hé miệng phun ra một cô tràn đầy ăn mòn sương mù toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh lờ mờ liền ngay cả lúc trước t ố i lui mười hai cái đại vũ trụ chủ cũng rất nhanh bị bao phủ tại trong sương ngủ. tôn nộ không c ă n mày đưa tay nắm lên một sợi sương ngủ, tự l ầ m b ầ m lực lượng này ngược lại là cùng quỷ dị c h i lực có chút tương tự nếu như quỷ dị c h i chủ chưa chết gặp được loại lực lượng này hẳn là sẽ rất hưng phấn đi trong tay có chút dùng sức một sợi lực lượng cổ quái trong nháy mắt hóa thành h ư v ô tôn nộ không trên thân bột phát ra khí thế cường đại chỉ dựa vào khí thế liền đem chung quanh bao phủ sương mù toàn bộ thành công tuyết lưu hình ly cung xích hoàng cũng thanh không quanh thân bao phủ sương mù bọn hắn đều là chân vũ cảnh tồn tại loại thủ đoạn này tự nhiên không đủ để đối bọn hắn tạo thành quá lớn bên trên đương theo lấy một tiếng quát nhẹ tuyết lưu m ì n h dẫn đầu hướng phía quái thụ phát khởi t i ế n công trong tay nàng ngọc như ý tản ra từng đạo ánh sáng cầu t ổ n g tạo thành một tòa hưởng kiểu hồng kiều vừa ra thư không lập tức trở nên bóp méo đứng lên tuyết lưu m ì n h đạp vào hưởng kiểu thân thể biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới quái thụ trước mặt ngọc như ý bung lên đập vào quái thụ trên cành cây q u a n h quái thụ bị q u a n h mở một cái lỗ hỏng một c ỗ chất lỏng s à n s ạ c phun ra tuyết lưu hình biến sắc quanh thân dâng lên màu trắng hộ thể hảo quang nhưng hảo quang chỉ kiên trì một lát liền bị cái tia chất lỏng sẽ sẽ đánh nát. Cách h o à quái thụ phát nguyện ra tiếng cười quái dị mười hai mai vũ trụ trái cây dung hợp hóa thành một cái không có mũ quan hình người đưa tay bung lên liền đem tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng công kích cả lại cùng lúc đó có h hội tụ vào một chỗ, biến thành không ấ t tụ một một trường tiên, lòng sền biến sẽ sầm rơi vào vào màu cây c đỏ ngũ quan vật hình người trong、tay. trường tiên vung lên, hình, cung hoàng ngược quái tuyết lưu hình, ly cung sích hoàng, tất cả đều tay, bay ngược ra ngoài. vật tất sích ly cả Có ý tứ an ta lão tôn một gậy tôn nộ không xuất thủ dưới chân hắn xuất hiện một đoàn màu la ngọn lửa trong suốt thân hình thoát một cái không ngờ trải qua trực tiếp xuất hiện tại cái kia hình người trước mặt quái vật như ý kim cô đ ổ n g vung gậy một gậy đập vào quái vật kia trên đầu quái vật bị một gậy này trực tiếp nệ đến thân hình vật mẹo biến thành một đoàn nước v ù n trạm tôn nộ không trong lòng vui mừng ngay tại hắn muốn tiếp tục truy kích thời điểm đã thấy nước bùn k i a lại trực tiếp hướng phía chính mình nào tới chương 21 i cảm giác quen thuộc chương 21 i cảm giác quen thuộc nhìn qua hướng chính mình q u ố n tới nước bùn tôn nộ không ánh mắt n h ấ t ngưng thân thể n h ó n g một cái đã biến mất không thấy gì nữa nước bùn một lần nữa hóa thành không có ngũ quan quái vật mà tôn nộ không cũng đã lách qua nước bùn xuất hiện ở quái thụ trước mặt ly hoàn chi hỏa quả nhiên dùng tốt tôn nộ không khép c ờ i một tiếng hắn vừa rồi thủ đoạn chính là mượn ly hoàn chi hỏa thông qua ly hoàn chi hỏa hắn có thể nhẹ nhõm đến ly hoàn chi hỏa bào trùn tất cả khu vực mà ly hoàn chi hỏa tản ra đằng sau cho dù là ý thức chi lực đều không thể dò xét tự nhiên cũng sẽ không bị người phát hiện tôn nộ không huy động như ý kim c ô đồng một gậy đánh tới hướng quái thụ lực lượng cường đại bộ phát quái thụ bị một gậy nệ đến bắt đầu kịch liệt lay động quanh thân càng là phát ra từng tiếng thê lương vũ oán kêu r ê n một bên khác không có ngũ quan quái vật lần nữa hóa thành nước bùn hướng phía ly cung xích hoàng đánh tới ly cung xích hoàng v ù n g vậy cách hoàng kiếm đem nước bùn một phân thành hai lại không mớn bị chia làm hai nửa nước bùn có thể một lần nữa dung hợp sau đó chui vào ly cung xích hoàng trong thân thể ly cung s í c h hoàng đứng thẳng bất động tại chỗ cũ mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra một t ầ ẩ m cổ khoái năng lượng để thân thể của hắn bắt đầu h ó a đá thử ly cung s í c h hoàng hư lạnh một tiếng mỗi khu trục xuất thân trong cơ thể năng lượng vị dị nhưng những cái kia năng lượng vị dị không n ở ờ trải qua hoàn toàn cùng hắn thể n ộ i vũ trụ dung hợp trong lúc nhất thời căn bản là không có cách t ấ c đoạt mắt thấy ly cung s í c h hoàng gặp nạn tuyết lưu m ì n h lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng muốn lên trước hỗ trợ đúng lúc này một cây trường tiền trống rông xuất hiện vây quanh tuyết lưu hình đưa nàng bao vây lại kiệt, kiệt, kiệt. các ngươi mặc dù có chút thực lực nhưng nơi này là thuộc về ta thế giới các ngươi đều chỉ có thể trở thành ta b ạ n vật m â u thụ chất dinh dưỡng quái thụ phát ra tiếng cười càn rỡ quanh thân nhánh cây điên cùng sinh trường hóa thành từng cái quái dị xúc tu hướng phía tôn nộ g không phát khởi công kích tôn nộ g không huy động như ý kim c ô đồng mặc dù mỗi một đồng đều có thể đem ních lại gần mình nhánh cây đánh nát nhưng trong lúc nhất thời nhưng không có biện pháp tiếp tục công kích quái thụ bản thể cổ huyền giáp trụ bạo hoàng tý giáp mắt thấy quái thụ như vậy k ó chơi g h cung xích hoàng cùng tuyết lưu hình trong lúc nhất thời lại không cách nào thoát h ố n tôn nộ g không, không, không, không trong mắt lóe ra cổ trên ý tại bạo hoàn tý giáp ra chỉ bên dưới hắn lực lượng đại tăng lại thêm cổ huyền giáp trụ phòng ngự chiến l ư c của hắn bắt đầu tiêu thăng oanh tôn nộ g không quanh thân chấn động vô số nhánh cây biến thành xúc tu nhào nhào phá thoái hóa thành cho bụi như ý kim cô bổng tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó nặng nề g h mà đánh vào q u á i thụ trên thân q u á i thụ thụ một cách này thân cây lập tức vỡ nát vô số mảnh vỡ sen lẫn màu nâu khối thịt rơi là tà trên đất nhìn phi thường buồn nôn tôn n ộ không cầm trong tay như ý kim c ô đồng lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này h ắ n biết đối thủ không có dễ dàng như vậy bị thua cái gọi là thân cây hẳn là đồng dạng chỉ là một đạo hóa thân mà thôi kiệt kiệt kiệt không thể không thừa nhận các ngươi những kẻ ngoại lai này có chút bản lĩnh nếu như các ngươi nguyện ý thần phục ta có thể lựa chọn lưu lại tính mạng của các ngươi k h á i thụ trong thân thể tàn thế đi ra một cái sắc q u ê n thân quái thụ mảnh vỡ bắt đầu hội tụ hóa thành một kiện chiến bảo mặc tại thiếu niên trên thân hiển nhiên thiếu niên này bộ dáng tồn tại mới thật sự là vạn vật c h i chủ tôn nộ không nhìn về phía vạn vật c h i chủ ở trên người hắn hắn cảm nhận được như là ngày xưa đối mặt quỷ dị c h i nguyên lúc cảm giác tại vạn vật c h i chủ trên thân hắn cảm nhận được một loại cố chấp đến cực hạn điên cuồng vạn vật c h i chủ người làm cho này cái vũ trụ thể sinh mệnh lại thôn vệ toàn bộ vũ trụ thể bản nguyên tàn nhẫn như vậy cũng xứng xưng chính mình là vạn vật tri chủ tôn nộ không trầm giọng nói mặc dù t i ể u duy vũ trụ thể sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ bởi vì bản nguyên hao hết mà tiêu vong nhưng bạn vật c h i chủ loại này cưỡng ép thôn phệ tất cả bản nguyên vũ trụ dẫn đến vũ trụ thể sớm biến mất hành vi hay là để hắn cảm nhận được phẫn nộ tại tôn nộ không trong lòng bạn vật có linh mỗi một cái sinh mệnh đều có sinh tồn quyền lợi cường giả trách nhiệm là thủ hộ mà không phải vượt lên trên b ạ n vật ngây thơ ngươi có được tu vi như thế chắc hẳn đồng dạng thôn phệ không biết bao nhiêu bản nguyên vũ trụ cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn chỉ có kẻ yếu mới có thể bị định nghĩa mà ta sẽ trở thành cường đại nhất sinh、mệnh. ta biết tìm xuất xứ có các ngươi dạng này sinh mệnh đem bọn ngươi từng cái thốt vệ đúc thành vô địch vạn vật c h i chủ vạn vật c h i chủ n é t miệng lên một vòng cười lạnh trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng miệt thị tôn nộ không thở dài một hơi hắn g ơ lên như ý kim cô đồng nói ra ngươi nói không sai chỉ có kẻ yếu mới có thể bị định nghĩa nhưng có một chuyện ngươi sai đó chính là ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy có đúng không vậy liền đi t h ử một chút đi vạn vật c h i chủ trong mắt thiêu đốt lên quỷ dị và mang lời còn chưa dứt cũng đã xuất hiện ở tôn nộ g không trước mặt hai tay như là g i á c hút bình thường bám vào tôn nộ g không ngực tan ảnh một giây sau vạn vật c h i chủ nguyên bản ánh mắt đắc ý biến mất chỉ gặp cái kia bị hai tay của hắn hút lại tôn nộ g không lại từ từ biến thành hư vô đây chỉ là một đạo tan ảnh đại d i ệ n chiến thể đ ư ơ n g theo lấy h é t lớn một tiếng tôn nộ g không xuất hiện lần nữa hắn kích hoạt lên đại d i ệ n chiến thể trong tay như ý kim cô bổng lắc lư không gian chung quanh trong nháy mắt t r ô n bụi vạn vật c h i chủ đứng ở chôn bụi trong không gian thần xác đạm mạc vô số viên ánh mắt từ sau lưng của hắn bay ra hóa thành một đạo, đạo lưu quang bay về phía tôn ngộ không. sinh sôi không ngừng tôn nộ không ánh mắt nhất ngưng như ý kim cô đ ồ n g tột tay hóa thành một mảnh d ừ n g trúc đem hắn bao trùm tại trong đó dầm dầm dầm ánh mắt đánh trúng rừng trúc sau nổ t u n g phát ra kịch liệt oanh minh mỗi một khoả nhãn cầu bạo tạc sinh ra năng lượng đều có thể so với một cái đại vũ trụ chủ tự bạo không gian t r u n g quanh tại loại bạo tạc này bên trong trong nháy mắt biến thành hư vô d ừ n g trúc biến mất lần nữa hóa thành như ý kim cô đ ồ n g xuất hiện ở tôn nộ không trong tay lúc này trên chiến trường đã tìm không thấy một khối hoàn trình không gian toàn bộ vũ trụ thể đều tại bọn hắn trong chiến đấu trở nên chia năm xẻ bảy quả nhiên cùng trong tưởng tượng của ta một dạng chỉ cần xuất hiện cái thứ hai cùng ta có được giống nhau năng lượng người ta liền có thể đánh vỡ cái này vũ trụ giới giới đối ta c h ó i buộc chờ ta thôn vệ các n g ư ờ i liền có thể đi tìm càng nhiều vũ trụ giới giới đưa chúng nó từng cái thôn vệ đến lúc đó ta chính là vô địch chân chính vạn vật c h i chủ nhìn về phía chung quanh hư bô trên mặt lộ r a điên cùng dáng tươi cười hắn vẫn muốn triệt để phá hủy chính mình vị trí vũ trụ giới giới nhưng lấy hắn sức lực của một người muốn hoàn toàn phá hủy một cái vũ trụ giới giới thực sự quá phí sức mà tôn ngộ không đáng người xuất hiện thì cho hắn cơ hội này vô tri tên điên tôn nộ không h ừ lạnh một tiếng thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chương hai mươi hai cường đại vạn vật c h i chủ trương hai mươi hai cường đại vạn vật c h i chủ tôn nộ không bạo phát ra toàn bộ lực lượng cùng vạn vật c h i chủ triển khai chiến đấu kịch liệt như ý kim cô đồng không ngừng muốn g ẩ y mỗi một đồng đều có được phá toái vũ trụ lực lượng vũ trụ giới giới tại cả hai trong chiến đấu sụp đổ từ từ hóa thành vô số m ả n h vỡ tiêu tán ở trong hư vô v a n h một phen đối v o a n h đằng sau tôn nộ không cùng vạn vật c h i chủ riêng phần mình t ố i lui thân thể của bọn hắn trôi nổi tại trong hư không đứng đối mặt nhau cái này vạn vật tri chủ thân mạnh nếu không có ta có đại diễn chiến thể gia trì chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể đánh bại hắn tôn nộ g không thần t i n h nghiêm túc vạn vật c h i chủ thực lực rất mạnh lại thêm hắn làm cho này cái vũ trụ giới giới sau cùng sinh linh dung hợp toàn bộ vũ trụ thể bản nguyên có thể nhẹ nhõm điều động toàn bộ vũ trụ giới giới phát t á c cho dù là mạnh như tôn nộ g không cũng chỉ có thể dựa vào đại diễn chiến thể gia trì từ từ san bằng t r ê n l ệ n h của song phương mà đại diễn chiến thể cũng không có để tôn nộ g không thất vọng tại lần lượt trong chiến đấu hắn thông qua đại diễn chiến thể không ngừng hấp thu vạn vật tri chủ lực lượng đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng có thể nói là càng đánh càng mạnh rất đặc biệt lại có thể như thế nhanh chóng chuyển hóa lực lượng của ta vạn vật c h i chủ nhìn qua tôn nộ g không trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động đây là một loại phát hiện con mồi kích động hiển nhiên hắn đã đem tôn nộ g không trở thành con mồi của mình tôn nộ g không lắc lưu như ý kim c ô đồng trên người cổ huyền giáp trụ tản ra quan g mang thần bí hắn trầm giọng nói vạn vật c h i chủ không thể không thừa nhận dung hợp một cái vũ trụ thể b ả n nguyên ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ngươi phạm vào một sai lầm đó chính là tự tay phá hủy thai n é n ngươi vũ trụ g i i g i ớ ạ n vật tri chủ nghe vậy thần sắc cổ khoái nói ra sai lầm phá vỡ vũ trụ giới giới đối ta công xiềng ta mới có thể ngao du trong hư vô này đây coi là sai lầm gì bởi vì ngươi tự tay hủy đi chính mình ký v ậ n đúng lúc này một thanh â m vang lên ly cung xích hoàng c ầ m trong tay xích hoàng kiếm xuất hiện ở tôn nộ g không bên cạnh xích hồng s ắ c tóc dài không ngừng bay múa trong ánh mắt vẫn như cũng là tan không r a ưu đồn c h i sắc không sai tại thuộc về ngươi vũ trụ giới giới bên trong cho dù là chúng ta cảnh giới giống nhau có thể cuối cùng lại nhận một chút pháp tác áp chế nhưng bây giờ loại này áp chế đã theo vũ trụ giới giới phá diệt mà không còn sót lại chút gì tuyết lưu hình thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở tôn nộ không khác một bên nàng cùng l y c u n g xích hoảng đều đã thành công phá vỡ vây khốn đ ồ vật của mình vạn vật c h i chủ đôi tay hai đạo lưu quan g xuất hiện ở trong tay của hắn một cái biến thành không có ngũ quan quái vật hình người một cái khác thì là một đầu tương tự trưởng tiên cái đôi các ngươi coi là không có vũ trụ giới giới pháp t ắ c gia trì các ngươi liền có thể đánh bại ta sao một n c ư ờ i các ngươi căn bản không rõ sự cường đại của ta đang khi nói chuyện vạn vật c h i chủ mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo dấu ấn bí ẩn khi thấy ấn ký kia trong n h mắt tôn nộ không ba người tất cả đều sắc mặt đại biến vũ trụ tinh thể tên đ i ê n này thế mà đem vũ trụ tinh thể cũng d u n g hợp tôn nộ không con người chấn động bởi vì vạn vật c h i chủ mi tâm ấ n ký đương nhiên đó là một viên thu nhỏ sau vũ trụ tinh thể mặc dù hắn không biết vũ trụ tinh thể cụ thể tác dụng nhưng có thể làm cho thập duy sinh mệnh mơ ước đồ vật khả năng số lượng tự nhiên không thể coi thường ly cung xích hoàng cùng t u y ế t lưu mình đồng dạng nhận ra vạn vật c h i chủ mi tâm ấ n ký khi thấy ấn ký kia thời điểm trong lòng bọn họ cũng đã tuân ra bất an mãnh liệt kiệt kiệt kiệt hôm nay liền để cho các ngươi biết ta vạn vật tri chủ lực lượng chân chính vạn vật tri chủ trong miệm phát ra tiếng cười quái dị đ ư ơ n g theo lấy mi tâm vũ trụ tinh thể lấp lóe trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh cho dù là tôn ngộ không cùng ly cung xích hoàng tuyết lưu hình cái này ba cái chân vũ cảnh tồn tại tại cái này khí thế cường đại bên trong cũng cảm nhận được mười phần khó chịu đáng giận không thể để cho hắn tiếp tục tiếp tục tăng lên nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trong thân thể vũ trụ tinh thể tước đoạt ly cung xích hoàng lớn tiếng nói hắn cương ép phá vỡ khí thế áp bách huy động xích hoàng kiếm hướng phía bạn vật c h i chủ thân thể chạy tới bạn vật tri chủ đạm mạc nhìn xem ly cung xích hoàng đưa tay một chỉ nước bùn hóa thành mặt trời hướng phía ly cung xích hoàng ba khỏa mà đi ly cung s í c h hoàng hư l ệ n h một tiếng quanh thân ngưng tụ ra từng đạo kiếm mang nói ra lại là loại thủ đoạn này nhìn ta cách hoàng kiếm đỉnh q oanh kiếm mang cùng nước bùn màn trời va chạm nhưng mà theo vạn vật c h i chủ thực lực tăng cường nước bùn kia uy lực cũng rõ ràng tăng cường không ít ly cung s í c h hoàng kiếm mang không chỉ có không cách nào đối với nước bùn hình thành màn trời tạo thành tổn thương ngược lại là bị nước bùn màn trời ở giữa nứt vào cái gì nhìn thấy ánh kiếm của chính mình bị thốn vệ ly cung s í c h hoàng kinh hãi mắt thấy hắn cũng phải bị nước bùn màn trời thốn vệ chỉ nghe một tiếng quắc nhẹ bên cạnh xuất hiện một đạo bóng hình sinh đẹp màu trắng tuyết lưu m ì n h xuất thủ trong tay nàng hạt trâu màu trắng biển lớn tạo thành một cái kết giới gian nan ngăn cản nước bùn m à n trời theo màn trời không ngừng đè ép sắc mặt của nàng cũng biến thành càng phát ra khó coi tôn nộ không gặp vạn vật c h i chủ trở nên cường đại như thế trong lòng cũng là phi thường c h ấ n kinh mắt thấy ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu m ì n h đều bị nước bùn màn trời bây khốn hắn lúc này thôi động ly hoàng c h i hỏa lách mình biến mất ngay tại chỗ tôn nộ không thân ảnh ở trong hư không xuất hiện lúc này hắn không ngờ trải qua xuyên qua nước bùn mặt trời đi tới vạn vật tri chủ trước người như ý kim cô bổng mang theo tôn nộ không toàn bộ lực lượng hung hăng đánh tới hướng vạn vật c h i chủ nhưng mà ngay tại như ý kim cô đồng sắp tới gần vạn vật c h i chủ thời điểm một đạo hắc ảnh lại đột nhiên quấn ở như ý kim cô đồng bên trên để nó không cách nào rơi xuống bóng đ e n này chính là vạn vật c h i chủ cây kia do vũ trụ m â u thụ chất lỏng biến thành t r ư ờ n g tiên t r ư ờ n g tiên như là một đầu quái mãng thuận như ý kim cô đồng quấn quanh rất nhanh liền kéo dài đến tôn ngộ không trên cánh tay t r ư ờ n g tiên đem tôn ngộ không bao k h ỏ a vạn vật c h i chủ một mặt k i n h thường nhìn xem tôn ngộ không ba người nói ra thực lực của các ngươi liền chỉ thế thôi sao tôn ngộ không nghe vậy trong lòng giận dữ như ý kim cô đồng bắt đầu biến lớn muốn dùng cái này tránh thoát trường tiên trói buộc nhưng mà trường tiên lại theo như ý kim cô đồng biến lớn mà biến hóa từ đầu đến cuối đem như ý kim cô đồng gắt gao quấn quanh lấy lưu hình n à n thuấn mắt thấy ba người đều đã rơi vào hạ phòng tuyết lưu hình lần nữa kích hoạt lên đồng thuận thân thể của nàng trong nháy mắt biến thành vô số tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh trong tay đều kết lấy một đạo thủ ấn đồng thời đánh phía nước bùn m à n trời ly cung xích hoàng thấy thế hai tay giơ cao cách hoàng kiếm một đầu cổ k h á i dị thú hư ảnh hiện hiện hám i ệ u phát ra rít lên một tiếng cách hoàng chém ly cung s í c h hoàng cùng tuyết lưu hình công kích đồng thời rơi vào nước bùn phía trên m à n trời nước bùn màn trời ai đến cũng không có cự tuyệt đem hai đạo công kích toàn bộ thôn vệ tuyết lưu hình thấy thế đưa tay vung lên k ế t rơi t ắ n đi lần nữa biến thành t ừ n g v i ê n không ngừng xoay tròn hạt châu hướng phía nước bùn màn trời bay đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể nuốt bao nhiêu chương hai mươi ba cổ huyền tôn lực lượng chương hai mươi ba cổ huyền tôn lực lượng xem ra muốn đánh bại g i a hòa này thật đúng là có chút phiền thức mà lại có ly cung x í h o à n g cùng tuyết lưu hình tại ta cũng không tiện tái sử dụng siêu thoát bí thuật lực lượng tôn nộ không bị trường tiên quân quanh trong lúc nhất thời không cách nào t r á n h thoát mà bởi vì lo lắng siêu thoát bí thuật bại lộ nguyên nhân hắn cũng không dám ở thời điểm này sử dụng siêu thoát bí thuật lực lượng oanh mà cùng lúc đó theo tuyết lưu m ì n h cùng ly cung xích hoàng không ngừng công kích nước bùn m ả n trời rốt cục bởi vì thôn vệ quá nhiều năng lượng mà chống đỡ không nổi đột nhiên nổ tung vô số nước bùn như mưa rơi văng từ phía những cái k i a bị nước bùn m ả n trời thôn vệ lực lượng cùng bảo vật cũng đều riêng phần mình về tới tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng trong tay ân g ư ợ c lại là xem thường các ngươi vạn vật tri chủ khe di một tiếng hắn đem ánh mắt nhìn về phía tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng bắn tung tóe nước bùn tại sự điều khiển của hắn bên trong lần nữa hội tụ tạo thành một cái nê cầu lơ lửng tại trước người hắn tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng lẫn nhau hai người một trái một phải hướng phía vạn vật c h i chủ phát khởi công kích đồng thời công về phía vây khốn tôn ngộ không t r ư i n g tiên muốn thửa cơ trợ giúp tôn ngộ không thoát khốn muốn chết vạn vật c h i chủ cười lạnh một tiếng nê cầu bành trướng đột nhiên hóa thành một cái không có ngũ quan tượng đất tượng đất một phân thành hai ngăn tại tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng trước mặt tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng nhữ mày ngay tại hai người muốn xuất thủ đánh bại tượng đất thời điểm đã thấy tượng đất đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản không có ngũ quan khuôn mặt lại bắt đầu không ngừng mặt mẹo cuối cùng tại hai người nhìn soi mói mọc ra ngũ quan đáng giận vậy mà sử dụng hình dạng của ta ly cung xích hoàng nhìn đứng ở trước mặt mình một mặt quỷ dị thần sắc tượng đất sát mặt đại biến bởi vì cái này tượng đất thế mà cùng hắn giống nhau như núc trong tay thình l ĩ n h cũng nắm một t h a n h cách hoàng kiếm mà tuyết lưu hình trước mặt tượng đất cũng cùng tuyết lưu hình giống nhau như núc liền ngay cả dáng người tóc đều không có một k i a khác biệt trên cổ tay đồng dạng mang theo một chuỗi hạt trâu hai cái tượng đất phân biệt hướng phía tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng phát khởi công kích bọn chúng không gần như chỉ ở bộ dáng bên trên bắt t r ư ớ c hai người liền ngay cả trên lực lượng cũng cùng hai người hoàn toàn tương tự thật quỷ dị lực lượng trong lúc nhất thời tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng lâm vào khẩu chiến hai người liền phản phất đang cùng mình chiến đấu đồng dạng thần thông đồng dạng t h ầ n binh liền ngay cả động tác thần s á c đều bị tượng đất bắt chước đến giống như lúc vạn vật tri chủ đi hướng tôn ngộ không trong miệm dễu cần nói xem đi đây chính là lực lượng của ta các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta chỉ cần các ngươi lựa chọn đầu hàng thần phục với ta ta có thể tha thứ các ngươi lúc trước đối ta mạo phạm tôn nộ không nhìn xem bạn vật c h i chủ nói ra ta l á o tôn không thể không thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ngươi muốn bằng vào cái này đánh bại chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đang khi nói chuyện tôn nộ không ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm túc ngay tại hắn muốn mạo hiểm vận dụng siêu thoát bí thuật lực lượng lúc đột nhiên biến s á c ánh mắt cũng biến thành có chút c ổ q k á i trong thân thể một loại sức mạnh huyền diệu đột nhiên phát sinh di động loại lực lượng này chính là cổ huyền tôn đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng nói là có thể cho bọn hắn phát huy ra siêu v i ệ t tự thân cực hạn lực lượng nhưng từ khi bọn chúng ẩn vào thân thể đằng sau lực lượng này liền giống như biến mất bình thường tôn nộ không từng ý đ ồ tìm ra những lực lượng này dù sao đối với cổ huyền tôn hắn cũng không yên tâm đối với loại này không thuộc về mình lực lượng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác nhưng lúc trước vô luận tôn nộ không sử dụng phương pháp gì đều từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới dấu ở trong thân thể lực lượng mà bây giờ lực lượng này cũng không biết nhận lấy cái gì kích thích càng lần nữa hiện lên đi ra tôn nộ không trong lòng vui mừng hắn quyết định thừa cơ tiêu hao hết những lực lượng này mà những lực lượng kia cũng không có để hắn thất vọng rất nhanh liền hội tụ tại trên nắm đấm của hắn ông nguyên bản quấn quanh ở tôn nộ không trên người trường tiên đột nhiên kịch liệt bành trướng lên chỉ trong phiên khắc liền bành trướng gấp mấy trăm lần biến thành một cái cổng k ả n h hắc cầu đây là thấy cảnh này vạn vật c h i chủ không khỏi giật mình nhưng không chờ hắn đem trường tiên thu hồi liền nghe được b u a n h một tiếng hắc cầu hầm vang bạo tạc hóa thành chất lỏng sềng s ệ c văng từ phía tôn nộ không thoát khốn trên nắm đấm của hắn tràn ngập một cỗ huyền ảo lực lượng chính là loại lực lượng này đánh nát vây khốn hắn trường tiên màu、đen. lực lượng này tôn nộ không cảm thụ được trên nắm tay lực lượng trên mặt lộ ra thần tính phức tạp nhưng mà đúng lúc này trong lòng của hắn đột n h i ê n dân g lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt thật giống như có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh một dạng không tốt lần trước ta sử dụng siêu việt cái này vĩ độ lực lượng sau lập tức bị phản vệ cổ huyền tôn ban cho lực lượng của chúng ta đồng dạng không thuộc về cái này vĩ độ một khi sử dụng chỉ sợ đồng dạng sẽ gặp phải phản vệ tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút khó coi cổ huyền tôn chỉ nói cho bọn hắn loại lực lượng này có thể cho bọn hắn phát huy ra siêu v i ệ t tự thân cực hạn thực lực nhưng không có nói cho bọn hắn cái này lực lượng sử dụng sau hậu quả sẽ là như thế nào t á n nghĩ tới đây tôn nộ g không vội vàng muốn tán đi trên nắm tay lực lượng nhưng để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là trên nắm tay lực lượng như cũ đang không ngừng tăng trưởng căn bản không có một tia muốn tiêu tán bộ dáng cùng lúc đó ly cung xích hoàng cùng t u y ế t lưu mình trong thân thể d i ê n phần mình bay ra một đạo quan g mang hai đạo quan g mang trực tiếp hướng phía tôn nộ g không bay đi rất nhanh liền rơi vào tôn nộ không trên nắm tay đây là tôn nộ không nắm đấm bắt đầu vỡ ra phản phát không thể thừa nhận nguồn lực lượng này hắn liếc qua ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu mình đã thấy hai người một mặt mờ mịt hiển nhiên cũng không hiểu trong thân thể của mình lực lượng tại sao lại đột nhiên rời đi bay đến tôn ngộ không t r ê n thân ta hiểu được đáng chết của huyền tôn hắn sớm đã đem trong chúng ta một người trong đó trở thành vật hy sinh tôn ngộ không nết miệng lên một vòng c ư ờ i khổ trong lòng đã ẩn ẩ n minh bạch cổ huyền tôn ý tứ quả nhiên một giây sau mười hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới cũng cùng một chỗ dung nhập tôn ngộ không trong nam đấm lúc này nam đấm của hắm chung quanh thư không, không ngừng mặt mẹo biến hình loại này siêu việt cái này vĩ độ lực lượng đối với cái này vĩ độ sinh ra khó mà chữa trị phá hư tôn nộ không nắm đấm không ngừng băng liệt vết rách dọc theo nắm đấm một mực hướng phía cánh tay lan tràn rất nhanh liền khắp hắn hơn phân nửa thân thể thể nội vũ trụ bên trong tôn nộ không ý thức hóa thân đột nhiên đứng dậy hắn ngẩng đầu nhìn hư không chỉ gặp đỉnh đầu hư không cũng đồng d ạ n g xuất hiện từng đạo vết rách phản phất lúc nào cũng có thể phá diện phiền t o á i tôn nộ không ánh mắt nghiêm trọng hắn lúc này đã minh bạch chính mình bởi vì trước hết nhất xúc động c ủ huyền tôn lực lượng dẫn đến tự thân trở thành c ủ huyền tôn lực lượng bẩn dẫn mà lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là không có cách tiếp mà một khi không thể thừa nhận nguồn lực lượng này mang tới phản vệ đại giới thì là triệt để tiêu tán hóa thành hư vô chương 2 a i dung hợp vũ trụ tinh thể lực lượng chương 2 a i dung hợp vũ trụ tinh thể lực lượng mặc k ệ lại không nghĩ biện pháp đem cái này lực lượng thả ra ngoài thể nội vũ trụ liền muốn không chịu nổi tại phát giác được thể nội vũ trụ lọt vào phá hư trong nháy mắt tôn nộ không quả quyết làm ra lựa chọn h ắ n cô nén thống cổ bắt đầu lặng lẽ triệu tập siêu thoát bí thuật lực lượng đem siêu thoát bí thuật lực lượng hội tụ tại trên nắm tay chết đi tôn nộ không hét lớn một tiếng đem nắm đấm đập ra ngoài một quyền này Liên lực lượng, đối giấu huyền tôn trong thân bọn cùng nhau đánh cổ thể họ ở ra, không i thế kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn kinh khủng nháy hư h k ngập bộ Không. đây là lực lượng gì cảm nhận được tôn nộ g không một quyền này khủng bố vạn vật c h i chủ rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ hắn khó có thể tin nhìn qua hướng chính mình anh tới nằm đấm vội vàng triệu tập tất cả lực lượng tạo thành một đạo h ộ u thuẫn với a n một quyền qua đi vạn vật c h i chủ hóa thành cho tàn mà tôn nộ g không nửa người cũng hoàn toàn biến mất liền ngay cả ý thức cũng bị nghiêm trọng phản vệ suýt nữa ngất đi tôn nộ không cố nén thống khổ cố gắng duy trì thanh tình như ý kim cô đ ồ n g hóa thành sinh sinh bất tức trúc một lần nữa về tới thể nội vũ trụ sinh sinh bất tức trúc dễ cây cắm vào hư không hấp thu lực lượng bản nguyện tư dưỡng tôn nộ g không thể nội vũ trụ theo những lực lượng này chẳng vào tôn nộ g không khí tức rốt cục đã bình định xuống tới tôn đạo hữu ngươi ngươi không sao chứ tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng đi vào tôn nộ g không bên cạnh nhìn xem sống sót tôn nộ g không hai người trên khuôn mặt trừ kinh hỉ bên ngoài càng nhiều hay là không thể tin hai người rất rõ ràng vừa rồi nguồn lực lượng kia nếu như là do bọn hắn thôi động bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận ở cái kia kinh khủng phản vệ chi lực chỉ sợ tại lực lượng đánh ra đồng thời bọn hắn tự thân cũng sẽ triệt để hóa thành hư vô tôn nộ không hư nhược lắc đầu nói ra ta không sao lực lượng thật k i n h k h ủ n g é m một chút é m một chút ta liền bại tôn nộ không lời còn chưa dứt trong hư không lần nữa chuyển đến vạn vật c h i chủ thanh â m ba người nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại trong hư không một viên vũ trụ tinh thể, xuất hiện, mà tại vũ trụ tinh thể bên ngoài còn nổi lơ lửng một đạo hư ảnh đương nhiên đó là vạn vật tri chủ bộ dáng cổ huyền tôn lực lượng mặc dù cường đại có thể cuối cùng vẫn là bị vũ trụ tinh thể cả lại vũ trụ tinh thể bảo vệ vạn vật c h i chủ ý thức để hắn thành công tại cổ huyền tôn lực lượng bên dưới vẫn còn tồn tại thế mà còn có thể sống được ly cung xích hoàng ánh mắt nhấc ngưng sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên tuyết lưu hình cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng mặc dù cổ huyền tôn ban cho lực lượng của bọn hắn khẳng định là trải qua pha loãng sau lực lượng có thể dù nói thế nào đó cũng là thuộc về thập duy lực lượng mà vạn vật c h i chủ cho dù tu vi siêu việt bọn hắn nhưng sinh mệnh bản chất vẫn như cũng là kiểu duy đối mặt thập duy lực lượng hắn không nên còn có thể còn sống sót mới lối là vũ trụ tinh thể t ô nhưng nộ k ô n giọng nói, trên thực thế, tại vung một quyển kia đằng nhục hắn cùng ý thức liền đã gặp đến phản vệ, hơn vân nửa nhục thân trong nháy mắt hóa thành g gặp chầm thực của thức thể hóa một mắt tại kia tế, ra vệ, sau, đã ý vô, ý thức c ũ giống như mà u ố n lượng n bị lực o đó xóa đi. xóa ngay h ư n mà, n g tại lọt vào phản vệ đồng thời tôn nộ không phát hiện trong thức hải một mực nổi lơ lửng mặc khí cũng chính là hắn từng v ụ n g trộm thu lấy vũ trụ tinh thể chi lực tại chính mình lọt vào phản vệ thời điểm đột nhiên cùng ý thức của mình sinh ra dung hợp chính vì vậy tôn nộ không mới có thể tại phản vệ người trung gian ở ý thức mà cái này cũng làm cho hắn cảm nhận được vũ trụ tinh thể lực lượng có bao nhiêu huyền ảo cùng cương đại chính mình không trải qua đến mấy sợi vũ trụ tinh thể lực lượng liền trợ giúp chính mình chống nổi sử dụng cổ huyền tôn lực lượng phản vệ như vậy dung hợp cả một cái hoàn chỉnh vũ trụ tinh thể vạn vật c h i chủ có thể tại cổ huyền tôn lực lượng sống sót xuống tới cũng liền chẳng có gì lạ tôn lộ không thậm chí hoài nghi nếu như vạn vật c h i chủ thật có thể hoàn chỉnh điều khiển vũ trụ tinh thể lực lượng chỉ sợ cho dù là thập duy sinh mệnh cũng chưa chắc có thể đem nó đánh bại vậy phải làm sao bây giờ hắn có vũ trụ tinh thể che chở chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn a ly cung xích hoàng trầm giọng nói hắn lúc này đối mặt vạn vật tri chủ không ngờ trải qua không có dũng khí xuất thủ tuyết lưu hình mặc dù nhìn so ly cung xích hoàng bình tĩnh nhưng từ cổ tay nàng chỗ điên cuồng xoay tròn hạt châu đến xem nàng lúc này kỳ thật một chút cũng không bình tĩnh nói cho ta biết đó là lực lượng gì vạn vật c h i chủ không để ý đến ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu m ì n h mà là đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ không trong thanh âm lộ ra điên cuồng tôn nộ không nhìn xem vạn vật c h i chủ nói ra đó là một loại cao hơn vĩ độ lực lượng một loại có thể mả sắt chúng ta lực lượng cao hơn vĩ độ lực lượng cao hơn vĩ độ lực lượng đáng tiếc ra ngươi không có cách nào lần thứ hai xử suất lực lượng như vậy vạn vật chi chủ thở dài một hơi hắn giơ tay lên chậm rãi nói ra vì cảm tạ ngươi để cho ta cảm nhận được lực lượng cường đại như thế ta quyết định cho các ngươi một thông h ái nói đi vạn vật chi chủ bắt đầu hội tụ lực lượng bàn tay của hắn trước xuất hiện một cái năng lượng viền cầu theo năng lượng viền cầu càng lúc càng lớn tán phát khí tước cũng càng khủng bố hơn song ly cung xích hoàng cúi đầu từ bỏ phản kháng tuyết lưu hình mặt mũi tràn đầy không c ă n lòng muốn cưỡng ép tiêu đốt lực lượng muốn liều mạng nhưng ở cái kia năng lượng viền cầu uy áp bên giới nàng lại hoàn toàn không cách nào điều động lực lượng của mình tôn nộ g không thần s ắ c lạnh nhạt mặc dù trong lòng của hắn cũng tràn ngập sự không cam l ò n g nhưng lúc này hắn bởi vì phản vệ nguyên nhân cũng tương tự đã mất đi năng lực phản kháng mà siêu thoát bí thuật góp nhặt năng lượng thì tại vừa rồi cũng đã tiêu hao sạch sẽ, sẽ nên kết thúc ngay tại vạn vật c h i chủ thao túng năng lượng v i ê n cầu muốn đem tôn nộ g không ba người triệt để diện s á t thời điểm đột nhiên ý thức của hắn thân thể bắt đầu b ạ n mẹo năng lượng biến cầu cũng theo đó cho bùi không ta rõ ràng đã hoàn toàn dung hợp viên này tinh thể vì cái gì vì cái gì hay là sẽ gặp phải bài s í c h vạn vật c h i chủ phát ra thống khổ kêu rên ý thức của hắn tại một loại lực lượng đặc thù bên dưới bắt đầu phân giải hóa thành một đạo đạo v ạ n b è o thân ảnh tiêu tán ở trong hư vô đây là có chuyện gì vốn cho rằng hắn đã phải chết không thể nghi ngờ tuyết lưu mình nhìn thấy loại tình huống này không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi ly cung xích hoàng lúc này cũng ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tôn lộ không khe nhữ n g mày nhìn qua cái kia không ngừng từ vạn vật c h i chủ trong ý thức tước đoạt thân ảnh nói ra ta hiểu được vạn vật tri chủ thôn phệ toàn bộ vũ trụ giới với tất cả bản nguyên cũng bởi vậy đạt được cùng vũ trụ tinh thể ngắn ngủi dung hợp năng lực nhưng loại dung hợp này hẳn là có cái gì hạn chế mà lúc trước công kích đã phá hủy hắn cùng vũ trụ tinh thể ở giữa một loại nào đó cân bằng cho nên hắn bị vũ trụ tinh thể phản vệ vũ trụ tinh thể phản vệ lời vừa nói ra tuyết lưu h ì n h cùng ly cung s í c h hoàng trong nháy mắt minh bạch cái gì hai người nhìn qua không ngừng bạn b ẻ o dây rủa bạn vật c h i chủ trong ánh mắt nhiều hơn một kia không hiểu thân s ắ c chương hai mươi lăm tôn n ộ không lo lắng bạn vật tri chủ ý thức bởi vì vũ trụ tinh thể phản vệ cuối cùng triệt để tiêu tán biến thành hư mô nhìn qua trong hư không nổi lơ lửng vũ trụ tinh thể trong lúc nhất thời mặc kệ là tôn ngộ không hay là ly cung xích hoàng cũng hoặc là là tuyết lưu m ì n h trong mắt đều loé lên một vòng hãi nhiên cứ như vậy kết thúc rồi hả? tuyết lưu m ì n h mở miệng nói nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi nàng vẫn là không nhịn được có chút nghĩ mà sợ nếu không có vạn vật c h i chủ bị vũ trụ tinh thể p h ả n v ệ cuộc chiến đấu này thắng bại vẫn là rất khó mà đ o á n trước kết thúc một cái cường đại như thế sinh mệnh cứ như vậy vẫn là ly cung xích hoàng hơi xúc động nói đối với vạn vật tri chủ bất lạc trong lòng của hắn không có chút nào cao hứng ngược lại là không hiểu dâng lên một loại bi thương cảm giác tôn nộ không khôi phục được thân hắn nhìn về phía cái tiết như cũ phiêu p h ù ở hư không vũ trụ tinh thể sau đó nhìn về phía tuyết lưu mình cùng ly cung s í c h hoàng nói ra hai vị đạo hữu nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta đem vũ trụ tinh thể mang về đi nghe thấy lời ấy tuyết lưu mình nhẹ gật đầu nói ra tôn đạo hữu lần này đối phó vạn vật c h i chủ ngươi công lao lớn nhất cái này vũ trụ tinh thể liền do ngươi mang về giao cho cổ đại nhân đi rời cung đạo hữu ngươi cho rằng như thế nào ta không có dị nghị ly cung xích hoàng đối với cái này tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến tôn nộ không một người vượt qua cổ huyền tôn lực lượng phản vệ đã thắng được tôn trọng của hắn thấy hai người đều không có gì n g h ĩ tôn nộ không cũng không chối từ hắn vươn tay chậm rãi tới gần vũ trụ tinh thể mặc dù hắn đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc vũ trụ tinh thể nhưng nghĩ đến bạn v ậ t c h i chủ thẳng trạng hắn vẫn là không dám có chút chủ quan ngay tại tôn nộ không ngón tay chạm đến vũ trụ tinh thể trong n y mắt ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường bởi vì là đưa lưng về phía tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng cho nên tôn nộ không ánh mắt biến hóa cũng không có bị hai người phát hiện. tôn nộ không đem vũ trụ tinh thể nắm ở trong tay sau đó nhìn về phía tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng nói ra hai vị đạo hữu chúng ta đi cùng mọi người tụ hợp sau đó chờ đợi cổ đại nhân triệu hoàng đi tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng g ậ t đầu ba người thân hình t h o á t một cái biến mất ngay tại chỗ rất nhanh liền xuất hiện ở cái kiêm mười hai cái chờ đợi bọn hắn đại vũ trụ chủ bên người tôn nộ không xếp bằng ở trong hư không trong tay ngâm vũ trụ tinh thể tuyết lưu hình cùng ly cung s í c h hoàng thì tại hắn cách đó không xa lúc này cũng đang yên lặng điều tức lấy chờ đợi cổ huyền tôn triệu h o n nghĩ không ra vũ trụ tinh thể thế mà bảo lưu lại vạn vật c h i chủ ký ức tôn nộ không đi tới trong thức hải của chính mình thần sát phức tạp nguyên lai tại tiếp xúc đến vũ trụ tinh thể trong nháy mắt trong thức hải của hắn liền nhiều một chuỗi ký ức mà cái này một chuỗi ký ức chính là đến từ vạn vật c h i chủ tôn nộ không tâm niệm vận động bắt đầu đọc đến vạn vật c h i chủ ký ức hắn cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là vạn vật c h i chủ dung hợp vũ trụ tinh thể phương pháp vạn vật c h i chủ tự thân cảnh giới cùng tôn nộ không ba người tương đương nhưng tại dung hợp vũ trụ tinh thể sau lại có thể chính diện chống lại cổ huyền tôn thập duy trí lực nếu không có bởi vì gặm phản vệ người thắng sau cùng tất nhiên thuộc về hắn thôn vệ bạn vật đem v ạ n vật bản nguyên nạp vào một thân theo ký ức gặp đến tôn nộ không sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên mặc dù v ạ n vật chi chủ cố chấp lại tàn bạo nhưng không thể không nói thật sự là hắn là một thiên tài nhất là hắn khai sáng thôn vệ chi pháp càng là bá đạo đến thực hạn mà tại ký ức cuối cùng tôn nộ không cũng thành công tìm được v ạ n vật chi chủ dung hợp vũ trụ tinh thể phương pháp thì ra là thế tôn nộ không lắc đầu khi tìm thấy v ạ n vật chi chủ dung hợp vũ trụ tinh thể phương pháp sau hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng bởi vì phương pháp này c ă quả nhiên c là tiên niên tôn nộ không cảm thán nói trừ tiên niên bên ngoài không có ai sẽ lựa chọn dùng loại phương thức này thu hoạch lực lượng bất quá vũ trụ tinh thể lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại nếu như không phải là bởi vì trong thức hải của ta cái tia mấy sợi vũ trụ tinh thể lực lượng lần này ta còn thực sự là nguy hiểm tôn nộ không đột nhiên như mày hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phiền toái vấn đề cổ huyền tôn hiển nhiên biết vạn vật c h i chủ khó đối phó cho nên đem lực lượng của mình giấu ở trong thân thể của bọn hắn để bọn hắn đưa vào kiểu duy vũ trụ mà tôn nộ không ba người đều là gánh chịu lực lượng vật dẫn mặc kệ là người phương nào trước kích hoạt nguồn lực lượng kia giấu ở những người khác lực lượng trong cơ thể lực lượng đều sẽ trong nháy mắt hội tụ lấy kiểu duy nhục thân gánh chịu thập duy lực lượng cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ mà tôn ngộ không mượn nhờ siêu thoát bí thuật cùng trong thất h ả i vũ trụ tinh thể lực lượng thành công vượt qua phản vệ chuyện này tất nhiên sẽ gây nên cổ huyền tôn hoài nghi ta thành công chống nổi phản vệ sự t ì n h căn bản là không có cách giấu giếm được cổ huyền tôn trừ phi đem tuyết lưu hình ly cung xích hoàng diệt khẩu tôn ngộ không khẽ n h ư mày tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng cùng hắn không oán không cựu để hắn đối với hai người xuất thủ trong lòng của hắn quả thực không lớn nhưng nếu không làm như vậy một khi về tới cổ huyền tôn bên n g i cổ huyền tôn nhìn thấy ba người bọn họ thành công trở về tất nhiên sẽ đối bọn hắn tiến hành đề ra nghi vấn đến lúc đó bí mật của mình liền có bại lộ nguy hiểm ai phiền phức tôn nộ không mở to mắt nhìn về hướng ngay tại đ i ề u tất tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng tôn đạo h ư u cảm ứng được tôn nộ không ánh mắt tuyết lưu hình cùng ly cung xích hoàng tất cả đều mở mắt hai vị đạo h ư u các ngươi có thể từng cảm ứng được cổ đại nhân triệu h á n tôn nộ không mở miệng hỏi tại bọn hắn trước khi lên đường cổ huyền tôn đã từng nói tại bọn hắn đạt được vũ trụ tinh thể đằng sau liền sẽ nghĩ biện pháp đem vũ trụ bàn đưa đến bên cạnh bọn họ nhưng mà bây giờ bọn hắn đã được đến vũ trụ tinh thể cổ huyền tôn lại chậm chạp không có hiện、thân. cái này khiến tôn ngộ không, không khỏi ô n g k h hoài nghi cổ huyền tôn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không chưa từng ta cũng chưa từng tuyết lưu h ì n h cùng ly cung xích hoàng đồng thời lắc đầu bọn hắn cũng chưa từng cảm nhận được cổ huyền tôn triệu hoán cùng lúc đó tại tòa huyền không đảo kia bên trên cổ huyền tôn nhìn xem trước mặt quang cầu thần s á c đ ạ m mạc trong quang cầu đương nhiên đó là tôn ngộ không đám người bộ dáng hắn vẫn luôn đang quan sát tôn ngộ không bọn người cùng bạn v ậ t c h i chủ chiến đấu cổ đại nhân tiểu gia hỏa kia lại có thể sử dụng thập duy lực lượng không nhận phạt hệ thật sự là thật bất khả t ư nghị cổ huyền tôn bên cạnh một cái cự nhân đột nhiên mở miệng phá vỡ bình tĩnh cổ huyền tôn ánh mắt n g ư n g tụ hắn nhìn về phía cái k i a cự nhân trong ánh mắt hiện lên một vòng hàng quang cái k i a cự nhân s ứ n g sở lập tức khôi phục bình thường cổ huyền tôn bóp nát một đoàn ký ức những ký ức này chính là vừa rồi tất cả thấy qua tôn nộ g không cùng bạn vật c h i chủ hình ảnh chiến đấu ký ức thiểu ra hòa này trên người có đại bí mật bí mật này có lẽ chủ thượng sẽ rất cảm thấy hứng thú cổ huyền tôn miết miệng lên một vòng dáng tươi cười sau đó hắn lấy ra một cái vũ trụ bản thi triển bí pháp chuẩn bị đem vũ trụ bản đưa đến tôn ngộ không đắm người bên người. hai mươi sáu nghe tin bất ngờ, cổ h u y ề n tôn trong miệng bí mật t r ư ờ n g hai mươi sáu nghe tin bất ngờ, cổ h u y ề n tôn trong miệng bí mật tới. Tôn n ộ không tâm thần bất định bất an chờ đ ợ i thư không đột nhiên bắt đầu và mèo, một toa quen thuộc tinh bàn rơi xuống, chính là cái k i a có thể đem bọn hắn tiếp dẫn về tập h duy vũ trụ vũ trụ b ả n Tôn n ộ không bọn người ở tại vũ trụ b ả n c h ỉ dẫn bên dưới, h ư ớ n g phía không gian yếu nhất phương hướng mà đi, chuẩn bị tiếp nhận cổ h u y ề n tôn t r i ệ u hắn. t r ê n đ ư ờ n g đi, tôn n ộ không từng tưởng tượng qua vụ trộm đạo tàu, lấy thực lực của hắn, làm đến điểm này cũng không khó nhưng nghĩ đến cổ huynh tôn nhưng muốn ngăn cản cổ huyền tôn truy sát lại là một kiện chuyện phi thường khó khăn ai cũng không biết luyện n g ụ c bên trong đến t ộ n cùng còn có bao nhiêu như tuyết lưu mình ly cung xích hoàng loại tồn tại này mình nếu là đào tẩu cổ huyền tôn tất nhiên có biện pháp truy tung đến chính mình mà chân chính để tôn nộ không từ bỏ đào tẩu nguyên nhân còn có một cái đó chính là hư vô giới giới hắn lo lắng sớm muộn, có một ngày cổ huyền tôn sẽ đối với hư vô giới giới xuất thủ lấy hư vô giới giới thực lực chỉ cần một cái ly cung xích hoàng loại tồn tại này liền đủ để nhẹ n h õ hủy diện toàn bộ hư vô giới giới chính mình những trưởng n g i kia bạn cũ đều sẽ đứng trước lấy hai hoảng ở đầu ta nhất định phải trở về, chỉ có tại thập duy vũ trụ, ta mới có thể tiếp tục tăng lên chính mình, tại cựu duy vũ trụ, trừ vũ trụ tinh thể bên ngoài, đã không có lực lượng khác có thể tăng lên thực lực của ta. tôn nộ không ở trong lòng thở dài một hơi, hắn nhìn một chút trong tay vũ trụ bàn, lại nhìn một chút một bên ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu m ì n h nội tâm đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. ly cung xích hoàng l ư ờ m tôn nộ không một chút, nói ra, tôn đạo hữu, ngươi tự hồ làm ra quyết định gì. tôn nộ không nghe vậy, mỉm cười, nói ra, ta thật cao hứng cùng các vị đạo hữu lần này hợp tác, hy vọng sau khi trở về, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. ly cung xích hoàng thần sắc u b u ồ nói n thế gian nhiều biệt ly nếu như có thể mà nói ta hy vọng cùng các vị đạo h ư u gặp lại thời điểm chúng ta vẫn là đồng bạn tuyết lưu hình nghe vậy vừa cười vừa nói đó là tự nhiên đúng không tôn đạo h ư u tôn lộ không nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn từ tuyết lưu hình ly cung xích hoàng cùng cái kêu mười hai cái đại vũ trụ chủ trên thân đạo qua thần tình nghiêm túc nói ta cũng hy vọng cùng chư vị mãi mãi cũng là đồng bạn cái kêu mười hai cái đại vũ trụ chủ nghe vậy đội b ă n g nói có thể cùng đại nhân kể vai chiến đấu là chúng ta vinh hạnh không sai chỉ cần chúng ta còn sống liền nhất định sẽ không quên ba vị đại nhân chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ ba vị đại nhân che chở tri ân chúng đại vũ trụ chủ nhau nhau mở miệng khi tiến vào thập duy vũ trụ trước đó bọn hắn đều là từng cái vũ trụ giới giới bá chủ kiểu duy vũ trụ thể bên trong người nổi bật mà bây giờ bọn hắn lại đều chỉ là giam giữ tại luyện ngục bên trong thủ phạm chỉ có không ngừng hoàn thành cổ huyền tôn giao cho bọn hắn nhiệm vụ mới có thể thu được lấy che chở lực lượng tại luyện ngục bên trong sinh tồn một khi không cách nào kiên trì ngăn cản luyện ngục luyện hóa bọn hắn liền lúc nào cũng có thể hoàn toàn chết đi tại luyện ngục bên trong tại trải qua một fan bôn ba đằng sau tôn nộ không đám người đi tới cựu duy cùng thập duy vũ trụ chỗ giao giới tôn nộ không kích hoạt lên vũ trụ b à n đ ư ơ n g theo lấy một đạo quang trụ dâng lên ánh mắt của mọi người đều trở nên nghiêm túc lên lần này không có ngoài ý m u ố n tại vũ trụ b à n định vị mở ra không lâu một cái đại thủ liền phá vỡ không gian đem vũ trụ b à n lấy trở về mà tôn nộ g không b ọ n người thì ngồi vũ trụ b à n thành công về tới thập duy vũ trụ trở lại thập duy vũ trụ trong nháy mắt tôn nộ không bọn người liền cảm g i á c được chính mình thực lực cường đại trong nháy mắt biến mất tại thập duy vũ trụ áp chế xuống không cách nào sử dụng pháp tắc bọn hắn chỉ có thể thành thành thật, thật đứng trên m cổ huyền tôn ánh mắt từ tôn ngộ không ly cung xích hoàng cùng t u y ế t lưu hình trên thân bạo qua cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tôn ngộ không t r ê n thân tôn ngộ không r ơ i lên vũ trụ tinh thể nói ra cổ đại nhân chúng ta may mắn không làm được bệnh thông qua cố gắng của mọi người thành công hoàn thành nhiệm vụ phá hủy vũ trụ tinh thể đem vũ trụ tinh thể mang theo trở về cổ huyền tôn l ặ n g lặng mà nhìn xem tôn ngộ không không nói gì bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kiềm chế tôn ngộ không chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc trong lúc nhất thời căn bản là không có cách độc đậy trong t h ư ợ hải siêu thoát bí thuật hình thành phù văn lóa ra nhưng tôn nộ g không cũng không dám vận dụng siêu thoát bí thuật lực lượng bởi vì hắn rất rõ ràng một khi siêu thoát bí thuật lực lượng bại lộ chính mình muốn gặp phải sẽ là so hiện tại phiền thoái càng lớn ngay tại tôn nộ g không s ắ p không kiên trì nổi thời điểm cổ huyền tôn đột nhiên thu hồi ánh mắt nói ra rất tốt các ngươi cùng ta trở về linh t ư ờ n g đi cổ huyền tôn xoay người hướng phía hư không đi đến tôn nộ g không đám người thân thể không bị khống chế thoát ly mặt đất đi theo cổ huyền tôn sau lưng trở lại cung điện đằng sau cơ hồ giống như lần trước mười hai cái đại vũ trụ chủ, chủ dẫn đầu đạt được ban thưởng sau đó liền được đưa về luyện n g ụ c tôn ngộ không ba người thì là cuối cùng đạt được ban thưởng bất quá ban tặng đồ vật vẫn như cũng là loại kia có thể chỉ h o á n bọn hắn sinh mệnh l ự c sói mòn lực lượng đa t ạ cổ đại nhân ban thưởng tôn ngộ không ba người hướng phía cổ huyền tôn thi lễ một cái thần sắc cung kính cổ huyền tôn có chút đưa tay nói ra chủ thượng là phi thường công bằng chỉ cần các ngươi chăm chú hoàn thành nhiệm vụ sớm muộn cũng có m ộ t ngày các ngươi đều đem thoát ly mục kỳ thật luyện mục đối với các ngươi mà nói cũng không phải là trừng phạt chỉ cần các ngươi có thể tại luyện n g ụ c luyện hóa thân thể của các ngươi liền sẽ từ từ biến hóa mặc dù không cách nào trở thành chân chính thập duy sinh mệnh nhưng lại có thể để cho các ngươi có thể không nhận vũ trụ pháp tắc thôn vệ nghe thấy lời ấy tôn nộ không chấn động trong lòng mà ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu mình lại có vẻ rất bình tĩnh hiển nhiên hai người hẳn là đã sớm nghe nói qua chuyện này t ố t các ngươi nhiệm vụ vất vả đều trở về đi chờ đợi ta lần tiếp theo triệu h á n cổ huyền tôn vừa cười vừa nói tôn nộ không ba người nghe vậy có chút n g o à i ý m u ố nhưng n vẫn là cùng k i n h cáo từ rời đi ngay tại tôn nộ không sắp bước ra đại điện thời điểm sau lưng đột nhiên vang lên cổ huyền tôn t h a nhâm đúng rồi tôn nộ g không ngươi lưu lại lời vừa nói ra tôn nộ g không trong lòng lập tức xích chặt quả nhiên lần này không có dễ dàng như vậy hồ lộc qua tôn nộ g không thầm cười khổ bất quá hắn vẫn là nghe lời xoay thân thể lại hướng phía cổ huyền tôn đi tới mà tuyết lưu mình cùng ly cung xích hoảng thì là nhìn thật sâu tôn nộ g không một chút sau đó rời đi đại điện cổ đại nhân ngươi lưu lại ta thế nhưng là có cái gì phân phó tôn nộ g không cố gắng duy trì bình tĩnh mở miệng dò hỏi cổ huyền tôn mỉm cười nói ra ngươi không cần thần trường mỗi một cái bởi vì cơ duyên tiến vào thập duy vũ trụ kiểu duy sinh mệnh trên thân đều có bí mật ta sẽ không bởi vì ngươi có bí mật mà gây bất lợi cho ngươi tôn nộ không nói ra cổ đại nhân nói bữa chúng ta tại trước mặt đại nhân chỗ nào còn có thể có bí mật gì cổ huyền tôn nói ra chỉ cần ngươi chuyên tâm là chủ thượng hiệu lực ngươi có thể đạt được ngươi muốn bất kỳ vật gì có một số việc ly cung xích hoàng cùng tuyết lưu m ì n h bọn hắn không có tư cách biết nhưng ngươi có ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật đó chính là chủ thượng có một kiện bảo vật có thể cho kiểu duy sinh mệnh chân chính chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh chỉ bất quá mỗi một lần chuyển hóa đều chỉ có một cái danh lệch chương hai mươi bảy mục tiêu mới xuất hiện chương hai mươi bảy mục tiêu mới xuất hiện chuyển hóa danh lệch tôn nộ g không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đối với cổ huyền tôn trong miệng chuyển hóa danh lệch trực giác nói cho h ắ n biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy cổ huyền tôn đưa tay tại tôn nộ g không vỗ vỗ lên b ả vai nói ra trở về đi khoảng cách chủ thượng tuyển bạn chuyển hóa người còn có một đoạn thời gian luyện n g ụ c bên trong chân vũ cảnh đều có tư cách tiến hành chiến đấu tại cổ huyền tôn bàn tay rơi vào trên bà vai mình trong n h y mắt tôn nộ không suýt nữa liền muốn làm ra tránh né động tác bất quá cuối cùng hắn hay là cố nén ý nghĩ trong lòng tạ cổ đại nhân nghe được cổ huyền tôn để cho mình trở về tôn nộ g không cuối cùng là thở dài một hơi hắn chắc tay xoay người nói biệt ly đi đợi đến tôn nộ g không rời đi về sau cổ huyền tôn mỉm cười trong lòng bàn tay nhiều hơn một vòng năng lượng có chút ý tứ cổ huyền tôn thân ảnh biến mất không thấy đại điện chống trải bên trong chỉ để lại hắn cái k i a mang theo t r e o tức h thanh âm tôn nộ g không rời đi đại điện đằng sau liền bị phương thức quen thuộc đưa về luyện ngục tiến vào luyện ngục trong máy mắt không biết vì cái gì tôn nộ không tâm lý lại vô hình trở nên bình tĩnh lại cổ huyền tôn thế mà không có hỏi thăm ta vì sao có thể ngăn cản cái kia phản vệ chi lực chuyện này có chút cổ quái còn có kia cái gì chuyển hóa người tuyệt v ọ n chẳng lẽ nói cổ huyền tôn trong miệng chủ thượng thật sự có thể đem i ể u duy sinh mệnh chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh phải không b ấ t quá cho dù hắn thật có loại năng lực này ta cũng t u y ệ t không thể để hắn chuyển hóa cho nên tư cách này không cần cũng được tôn nộ không tự l ầ m bẩm hắn người mang siêu thoát bí thuật không cần người khác trợ g i ú p liền có thể trực tiếp đem chính mình chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh so với cái kia thần bí chủ thượng hắn càng tin tưởng hòn đã truyền thụ cho siêu thoát bí、thuật. cổ huyền tôn không thể tin ta nhất định phải mau chóng biết rõ ràng bọn hắn là thông qua phương thức gì tìm kiếm được những cái kêu cựu duy vũ trụ thể sau đó nghĩ biện pháp đem hư vô giới giới che giấu tôn ngộ không rơi vào trầm tư loại này vận mệnh không khỏi chính mình trường không cảm giác hắn phi thường không thích nhất là thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình bất quá tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời có thể thừa cơ ăn cắp một chút vũ trụ tinh thể lực lượng đang sử dụng cổ huyền tôn lực lượng cùng bạn bật chi chủ thời điểm chiến đấu trong thất hải của ta vũ trụ tinh thạch trí lực ở lúc mấu chốt bảo vệ ý thức của ta nếu như có thể tìm tới sử dụng loại lực lượng này phương pháp có lẽ có thể tăng tốc ta siêu thoát bí thuật tu luyện tôn n ộ không trong đầu hồi tưởng lại chính mình luận vào phản vệ lúc phát sinh biến hóa khi đó hắn m u ố n cho là mình hắn đã phải chết không thể nghi ngờ liền ngay cả thể nội vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ nhưng mà cũng chính là tại dưới loại tình huống này trong ý thức ngủ say vũ trụ tinh thạch chi lực tuyển chọn chọn cùng mình tiến hành dung hợp dùng cái này ngăn trở thập duy lực lượng phản vệ đến cùng là cái gì thời cơ để vũ trụ tinh thạch lực lượng chủ động lựa chọn cùng ta dung hợp nếu như có thể tìm tới thời cơ kia có phải hay không liền có thể tìm tới chủ động dung hợp vũ trụ tinh thạch lực lượng phương thức tôn nộ g không ý thức đi tới thất hải trong thất hải của hắn nguyên bản vũ trụ tinh thạch chi lực đã dung hợp tiến vào trong ý thức bây giờ còn phiêu p h ù ở siêu thoát bí thuật p h ù văn bên cạnh thì là hắn b ụ n g trộm thu lấy bạn v ậ t chi chủ viên kia vũ trụ tinh thạch lấy được lực lượng chỉ là những lực lượng kia khi tiến vào thất hải đằng sau liền cùng lúc trước những vũ trụ kia tinh thạch lực lượng một dạng lại không còn một kia động tĩnh thời cơ đến tột cùng là cái gì đầy tôn nộ không suy tư thật lâu cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc di thờ g i i sau đó tiếp tục thăng n một h t ngày nhanh, n này g n kế tôn i t nộ g không lần nữa được triệu hoán tại đại điện mới từ không gian trồng chất bên trong đi ra hắn liền nghe được một cái mang theo âm thanh kích động tôn nộ không theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện người nói chuyện đúng là mình lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ lúc nhận biết đ ạ i vũ trụ chuyển thúc tử ẩn thúc tử đã lâu không gặp tôn nộ không nhìn về phía ẩn thúc tử k h ẽ gật đầu luyện mục bên trong cũng không biết chấn áp bao nhiêu kiểu duy sinh mệnh có thể lần nữa cùng ẩn thúc tử gặp nhau cũng coi là một loại duyên phận tôn đại nhân gặp lại ngươi thật sự là quá tốt có ngươi dẫn đầu chúng ta nhiệm vụ của lần này tất nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì ẩn thúc tử đi vào tôn nộ không bên người cung kính nói có thể đi theo tôn nộ không cường giả như vậy cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ với hắn mà nói k đồ, đồ, đồ vật tôn nộ g là m t không trong lòng giật mình bình thường tới nói thập duy vũ trụ lực lượng cũng tốt bảo vật cũng tốt tiến vào kiểu duy vũ trụ đằng sau đều sẽ nhận bài xích bao quát hắn cổ huyền giáp trụ tại kiểu duy vũ trụ thể thời điểm đều chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng bất quá dù vậy thập duy đồ vật cuối cùng không phải kiểu duy vũ trụ sinh mệnh năng đủ lý giải cùng chống lại dù là nhận áp chế chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng thập duy bảo vật t h ô i không cẩn thận cũng vô cùng có khả năng đối với kiểu duy vũ trụ thể tạo thành tính hủy diệt phá hư cổ đại nhân ngươi để cho chúng ta tìm kiếm đến tội cùng là cái gì tôn nộ không mở miệng hỏi hắn rất ngạc nhiên đến tội cùng là ném đi thứ gì có thể làm cho cổ huyền tôn coi trọng như vậy đó là một mảnh lá cây các ngươi gặp được nó nhất định có thể đưa nó nhận ra bất quá nhiệm vụ của lần này có một vấn đề đó chính là các ngươi nhất định phải coi chừng bởi vì mục tiêu c h ố vũ trụ thể cũng không phải là tại chúng ta quỷ vực phạm vi thống trị cổ huyền tôn trầm giọng nói lòng bàn tay của hắn nổi lơ lửng một mảnh trong suốt lá cây miếng lá cây này đúng là bọn họ mục tiêu lần này không tại quỷ vực phạm vi quả nhiên thập vi vũ trụ đồng dạng cũng không phải là bền chắc như thép chỉ là không biết cổ huyền tôn chủ thượng đến tột cùng là thân phận gì cùng thư vô giới giới, có phải hay không thuộc về quỷ vực còn hạt tôn lộ không thầm nghĩ lấy mà mặt á c phụ trách tham gia nhiệm vụ lần này đại vũ trụ chủ, chủ bọn họ chương hai mươi tám h chui vào ủy di hình tròn ngọn núi chương hai mươi q u tám chui vào ủy di hình tròn ngọn núi nơi này chính là chúng ta lần này mục tiêu sao tôn nộ không cùng hơn mười người bị cổ huyền tôn dùng sức mạnh đưa đến một khối xa xa nhìn lại thật giống như bị ánh lửa bao quanh vũ trụ thể trước cùng dĩ vãng bị trực tiếp đưa vào vũ trụ giới giới bên trong khác biệt lần này bọn hắn vẹn vẹn chỉ là được đưa đến vũ trụ giới giới bên ngoài cựu duy hư không bên trong bọn hắn cần chính mình coi chừng lách qua thập duy vũ trụ giám thị tiến vào vũ trụ giới giới tìm tới phiến lá cây kia sau đó mang theo lá cây rời đi vũ trụ giới giới trở lại cựu duy hư không xem ra trước kia chúng ta tiến vào vũ trụ giới giới đều là lệ thuộc vào quý vực cũng chính là cổ huyền tôn trong m i ệ n g chủ thượng quản hạt địa bàn cho nên chúng ta có thể không hề cố kỵ mang đi vũ trụ tinh thể mà lần này tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang từ c hắn phát hiện cổ huyền tôn đối với nhiệm vụ của lần này rõ ràng nhiều hơn một phần lo lắng cổ huyền tôn nhiệm vụ là để bọn hắn mang về lá cây kia đồng thời đánh g i ế t tất cả tiếp xúc qua lá cây sinh mệnh nhưng ở gia đến phát lúc cổ huyền tôn còn cố ý nhắc nhở bọn hắn không nên náo ra quá lớn động tĩnh để tránh đã quay dày khắc thập duy vũ trụ trường khống giả mà cái này thì là tôn nộ không lần thứ hai nghe được trường khống giả xưng hô này căn cứ phán đoán của hắn cổ huyền tôn trong miệng chủ thượng rất có thể cũng là một cái, cái gọi là trường khống giả một cái so cổ huyền tôn tồn tại càng cường đại hơn tôn nộ không sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng hắn đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ lần này phong hiểm tựa hồ so di vãng tất cả nhiệm vụ đều muốn khó hơn rất nhiều tôn đại nhân nhiệm vụ của lần này chúng ta làm như thế nào hoàn thành còn xin tôn đại nhân chỉ thị ẩn thúc tử mở miệng nói ra lần này cổ huyền tôn hết thể an bài mười lăm người trong đó chỉ có tôn ngộ không một người tu v i đặt đến chân vũ cảnh còn lại mười bốn người đều chỉ có đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới còn lại đại vũ trụ chủ, chủ cũng đều đem ánh mắt nhìn phía tôn ngộ không mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra tôn ngộ không nhưng cũng đều có thể cảm nhận được tôn ngộ không trên thân khí tức cường đại kia tôn nộ không nhìn phía xa vũ trụ thể thần sắc nghiêm trọng đây là hắn lần thứ nhất như vậy trực quan từ ngoại bộ quan sát một cái vũ trụ thể giám vẽ các ngươi nói mảnh này cựu duy hư không bên trong đến tột cùng dựng dục bao nhiêu cựu duy vũ trụ thể tôn nộ không đột nhiên mở miệng nói ra lời vừa nói ra tất cả đại vũ trụ chủ, chủ tất cả đều không khỏi xương s ờ vấn đề này bọn hắn ban sơ cũng đều từng nghĩ tới chỉ là một mực không có đạt được qua đáp án thời gian dần qua cũng liền không còn quan tâm cái vấn đề này bây giờ nghe tôn nộ không hỏi tất cả đại vũ trụ chủ, chủ trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại chính mình mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ lúc cảm thụ tôn đại nhân ta tại một lần hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình bị một cái cường đại gia hỏa đánh vào cựu duy hư không vô ý mê thất tại trong hư không lúc đó ta tại cựu duy hư không bên trong tìm hồi lâu đều chưa từng tìm tới vũ trụ thứ hai thể tồn tại một cái đại vũ trụ chủ mở miệng nói ra tôn nộ không nhớ kỹ hắn lúc trước giới thiệu chính mình lúc từng nói qua tên của mình gọi là con linh tôn đại nhân ta từng trong một lần nhiệm vụ đi theo một vị khắc chân vũ cảnh đại nhân từ trong miệng của hắn nghe nói qua nếu như không có cổ huyền tôn đại nhân chỉ dẫn một cái đại vũ trụ trụ, tại cựu duy hư không bên trong căn bản là không có cách tìm tới vũ trụ thể tồn tại ẩn thúc tử mở miệng nói ra trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng thì ra là thế tôn nộ không khẽ gật đầu trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình rời đi hư vô giới giới lúc c h ẳ n g cảnh vòng xoáy kia hẳn là từ hư vô giới giới xuyên qua cựu duy hư không sau đó trực tiếp tiến nhập thập duy vũ trụ nếu là như vậy muốn tìm đến hư vô giới giới nhất định phải tìm tới vòng xoáy kia có thể vòng xoáy kia đến tột cùng là cái gì đây tôn nộ g không trong lòng âm thầm nói thầm hắn hiện tại lo lắng nhất chính là có thập duy vũ trụ cường giả phái ra giống như bọn họ k i ể u duy sinh mệnh s â m lấn hư vô giới giới lên đường đi suy tư một lát tôn nộ g không tạm thời đem lo âu trong lòng đúng xuống thân hình hắn đoán một cái liền hướng phía phía trước vũ trụ thể bay đi ẩn thúc tử côn linh các loại đại vũ trụ chủ theo sát phía sau rất nhanh bọn hắn liền tiếp cận vũ trụ thể tại ở gần vũ trụ thể sau tôn nộ g không lấy ra một cái hộp trong hộp chính là cổ huyền tôn giao cho bọn hắn dùng để tiến vào vũ trụ giới giới bảo vật tôn nộ không mở hộp ra một dọn thủy tích bộ dáng bảo vật từ trong hộp bay lên thủy tích tại tôn nộ g không đám người nhìn soi mói càng biến càng lớn cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ bao khỏa tại thủy tích bên trong thủy tích hướng phía vũ trụ thể l ư ớ t tới bị bao khỏa tại thủy tích bên trong tôn nộ g không bọn người phiêu phủ ở thủy tích bên trong mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò dĩ vãng bọn hắn đều là bị cổ huyền tôn trực tiếp truyền t ố n g vào vũ trụ thế tiến vào vũ trụ giới, giới phương thức thủy tích tựa hồ hoàn toàn biến mất tôn nộ không đám người khi thức đang đến gần vũ trụ thể bích t r ư ớ lúc lại không có bị bất kỳ trở ngại nào liền trực tiếp xuyên qua bích trướng tiến nhập vũ trụ giới giới bên trong thủy tích tại xuyên qua vũ trụ mặt ngoài thân thể bích trướng đằng sau liền biến mất không thấy tôn nộ không bọn người đứng tại vũ trụ giới giới bên trong nô ra bản nguyên ý thức bắt đầu tìm kiếm lên cái này vũ trụ giới giới cứng dạ cái này vũ trụ giới giới ngược lại là rất phốn hoa ánh sáng vũ trụ liền đạt tới bảy mươi hai cái tôn nộ không thông qua ý thức phát hiện cái này vũ trụ giới giới lại dị thường khỏe mạnh toàn bộ vũ trụ giới giới tổng cộng có vũ trụ bảy mươi hai cái mỗi một cái vũ trụ đều có một cái vũ trụ chủ hoặc là đại vũ trụ chủ tòa trấn tôn đại nhân chúng ta làm như thế nào tìm kiếm phiến lá cây kia ẩn thúc tử nhìn về phía tôn nộ g không mở miệng dò hỏi mặt khác đại vũ trụ chủ cũng đem ánh mắt nhìn về hướng tôn nộ g không chờ đợi mệnh lệnh của hắn tôn nộ g không suy tư một phen nói ra chúng ta t r ư ớ c thu l i ê m k h í tức đi bái phỏng bái phỏng cái này vũ trụ giới giới người mạnh nhất thập duy vũ trụ bảo v ậ n tuyệt sẽ không rơi vào người bình thường trong tay ẩn thúc tử bọn người nghe vậy nao nhau, nhau đồng ý thế là tôn nộ không thông qua ý thức sàng chọn ra cái này vũ trụ giới giới trung khí hơi thở cường đại nhất địa phương sau đó mang theo ẩn thúc tử bọ hướng phía cái chỗ kia bay đi đây là một tòa sừng sững tại vũ trụ giới giới hình tròn ngọn núi bảy mươi hai cái vũ trụ vây quanh ngọn núi xoay quanh còn chưa tới gần tôn ngộ không một bằng người liền cảm nhận được cho dù là bọn hắn đều cảm thấy dư dả linh khí linh khí này không bình thường tôn ngộ không nhớ mày hắn cũng coi là t u ầ n tự tiếp xúc qua mấy cái vũ trụ giới giới mặc dù tiếp xúc vũ trụ giới giới đại đa số đều là gần như diệt tuyệt bản nguyên khô kiệt vũ trụ giới giới có thể cho dù là bình thường vũ trụ giới giới bên trong linh khí cũng không nên cường đại như thế hoàn toàn chính xác không bình thường xem ra vật chúng ta muốn tìm hẳn là ngay ở chỗ này ẩn thúc t ử trầm giọng nói có thể cải biến toàn bộ vũ trụ giới giới linh khí đồ vật tất nhiên cùng thập duy vũ trụ món bảo vật kia có quan hệ như vậy v ớ i b ạ n cũng không cần chúng ta từ từ tìm tôn nộ không mỉm cười trong con mắt của hắn bắn ra một đạo lưu quang nhìn phía hình tròn ngọn núi chỗ sâu nơi đó chính là tất cả linh khí đ ồ vườn chương hai mươi chín trời diễn tri tháp chương hai mươi chín trời diễn tri tháp hình viên cầu trong sân phong lơ lửng một tòa màu xanh viết chữ vàng hình bảo tháp trong bảo tháp ngậm ba vạn ba ngàn bậu thang mỗi một cái trên bậu thang đều khắc vẽ lấy từng đạo phủ văn thẩm bí trong bảo tháp 72 đạo thân ảnh vây quanh một h n n giây sau một cái tóc đen thiếu niên tuấn mỹ đã xuất hiện ở tôn nộ không đám người trong mắt tại thiếu niên sau lưng còn đi theo bảy mươi hai đạo thân ảnh trong đó có hai mươi bốn người đều thình lình đạt đến đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới hai mươi bốn đại vũ trụ chủ, chủ. bốn mươi tám cái vũ trụ chủ, chủ vũ trụ này thể thực lực mạnh có chút không hợp t h o i thường xem ra lá cây kia hẳn là ngay tại cầm đầu thiếu niên tóc đen kia trên thân cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vũ trụ này thể vì sao cường đại như thế tôn n ộ không hai con mắt hiếp lại đánh giá thiếu niên tóc đen từ khi tiến vào thập duy vũ trụ hắn cũng coi là kiến thức một chút như là hư vô giới giới dạng này vũ trụ thể đối với vũ trụ thể thực lực bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ một cái kiểu duy vũ trụ thể đại vũ trụ chủ, chủ cơ h ộ chính là tồn tại cường đại nhất chỉ có cực ít bộ phận c ủ kiểu duy vũ trụ thể tại giới cơ duyên x à o hợp mới có thể sinh ra một chút siêu việt đại vũ trụ chủ, chủ tồn tại mà tôn nộ g không chính là loại tình huống này hắn bởi vì hấp thu quỷ dị c h i nguyên lực lượng gián tiếp thu được hư vô giới giới một nửa bản nguyên bởi vậy, vậy có thể có được siêu việt đại vũ trụ chủ, chủ thực lực đặt đến chân vũ cảnh một cái kiểu duy vũ trụ thể một khi ra đời chân vũ cảnh sinh mệnh cũng liền mang ý nghĩa vũ trụ này thể sắp đi hướng tiêu vong bởi vì chân vũ cảnh cần hấp thu bản nguyên thực sự quá nhiều cho nên tôn nộ không sẽ chọn tại chính mình cường đại nhất thời điểm mạo hiểm rời đi hư vô giới giới vì cái gì? ta chính là thiên diễn tinh chủ không biết các vị đạo hữu thế nhưng là đến từ thiên diễn giới giới bên ngoài tóc đen thiếu niên tuấn mỹ nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt mang theo tò mò hỏi hắn đã sớm cảm giác được thiên diễn giới giới cũng không phải duy nhất thế giới chỉ là mỗi khi hắn sinh ra rời đi nơi này suy nghĩ lúc nội tâm liền sẽ hiện ra đại khủng bố mà cái này cũng là hắn rõ ràng đã có được rời đi vũ trụ giới giới thực lực vì sao một mực lưu tại thiên d i ệ n giới giới nguyên nhân khi nhìn đến tôn nộ không đám người lần đầu t i ê n lúc hắn liền nhìn ra những người này nhất định liền đến từ thiên d i ệ n giới giới bên ngoài sinh mệnh thiên d i ệ n đạo hữu chúng ta hoàn toàn chính xác cũng không phải là thuộc về các người thiên d i ệ n giới giới sinh linh chỉ là vừa xảo đi ngang qua nơi đây phát giác được nơi đây phồn bình dị thường cho nên mới không xin phép mà bảo mong rằng đạo hữu chớ trách tôn nộ không mỉm cười nói ra tại không có xác định mảnh kia tập h duy lá cây ở nơi nào trước đó hắn cũng không nguyện ý mạo m ộ i đặc thủ nhất là người trước mắt tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có địch ý thì ra là thế đã như vậy ta liền đại biểu thiên diễn giới giới hoan n g h ê n chư vị đến chư vị mời vào ta thiên diễn tháp một hồi thiên diễn tinh chủ khoát tay á o đối với tôn n g ộ không lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười ẩn thúc tử côn linh các loại đại vũ trụ chủ đối mặt nhiệt tình như vậy thiên diễn tinh chủ trong lúc nhất thời cũng có chút n g o à i ý mới bất quá dù sao đều từng là một cái vũ trụ thể trưởng khống giả kiến thức rộng rãi cho dù thiên diễn tinh chủ biểu hiện được không có bất kỳ cái gì ý có thể m ạ o g m ộ i tiến vào đối phương hạ hổ vẫn như cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm tôn đại nhân ẩn thúc tử mở miệng muốn hỏi thăm tôn nộ không như thế nào làm việc tôn nộ không liếc qua ẩn thúc tử k h ẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía kia cái gọi là thiên diễn tháp vừa cười vừa nói đa tạ đạo hữu mời chư vị đi theo ta tôn nộ không cất bước hướng phía thiên diễn tháp đi đến ẩn thúc tử bọn người thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo thiên diễn tinh chủ h à i lòng cười một tiếng hắn lách mình đi tới tôn nộ không bên người đổi bạn tôn nộ không cùng nhau đi tới thiên diễn tháp trước đạo hữu xin mời một đoàn người đi tới thiên diễn tháp trước tôn nộ không lại đột nhiên dừng bước thiên diễn tinh chủ thấy thế đưa tay ra hiệu tôn nộ không nhập tháp tôn nộ không đánh giá thiên diễn tháp trong miệng chật chật hai tiếng cảm thán nói tốt một tòa thiên diễn tháp thiên diễn tinh chủ cười ha ha một tiếng nói ra đạo hưu quá khen rồi hôm nay có thể ở đây khoản đãi đạo hưu quả thật thiên diễn tháp vinh hạnh à. tôn nộ không nói ra đạo hưu có chỗ không biết ta l á o tôn trong nhà trước kia cũng có một tòa bảo tháp chỉ là cùng đạo hưu tháp so ra nhà ta tòa tháp này coi như có chút thua chị kèm em a đúng rồi còn chưa xin hỏi các đạo hưu đến từ nơi nào thế giới bên ngoài lại là như thế nào bộ dáng thiên diễn tinh chủ tò mò hỏi lời vừa nói ra liền ngay cả côn linh ẩn thúc tử b ọ n người trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ tôn nộ g không lắc đầu nói ra không nói cũng được không nói cũng được thiên diễn tinh chủ nghe vậy nói ra đạo h ư u đã có chỗ lo lắng ngày đó diễn liền không hỏi nhiều đạo h ư u xin mời tôn nộ g không gật đầu nói ra xin mời tôn nộ g không cất bước bước vào thiên diễn tháp ẩn thúc tử côn linh các loại đại vũ trụ chủ, chủ cũng đi vào theo sư tôn mắt thấy tôn nộ không bọn người tiến vào thiên diễn tinh chủ sau lưng một cái đại vũ chủ, chủ tiến lên muốn nói lại tôi h thiên diễn tinh chủ khoát tay áo nói ra vi sư tâm lý năm chắc các ngươi phân phó để từng cái vũ trụ đạo cùng toàn bộ mở ra kết giới p h ụ c tú các ngươi sư minh đệ tu vi quá yếu liền t ọ a chấn thiên diễn thắp đi là sư tôn cái kia hai mươi b ố vũ trụ chủ trong nháy mắt tàn đi bọn hắn hóa thành một đạo đạo tàn ảnh xuất hiện ở hình tròn ngọn núi các lòng ngách thân thể hóa thành vũ trụ tản ra quan g huy t h ầ n bí. t ố t liền để chúng ta đi gặp một hồi những kẻ ngoại lai này đi an bài xong hết thể đằng sau thiên diễn tinh chủ ánh mắt trở nên có chút lệch nhạt hắn hai mươi b ố tên đại vũ trụ chủ cất bước tiến nhập thiên diễn tháp một cái thật là tốt bảo vật lấy một cái kiểu duy vũ trụ thể tài nguyên chế tạo ra như vậy một kiện bảo vật nơi đây chủ nhân không thể khinh thường a thiên diễn tháp bên trong tẩn thúc tử nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán không chỉ có là hắn hôn linh các loại đại vũ trụ chủ, chủ cũng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cảm thán tôn n ộ không hai con mắt hít lại đánh giá phía trước cái kia ba vạn ba ngàn bậc thang bên trên phù văn càng xem càng cảm giác trong đó hơi l ề n rượu càng làm mơ hồ có một loại quen thuộc điểm cảm giác trong lúc nhất thời lại có chút nhập thần những phù văn này làm sao cổ quái như vậy ta luôn cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào